trương 513, đàm phán không thành chương 513, đàm phán không thành ám dạ quân đoàn tổng bộ, Tú thủy Trang Viên. Tú thủy Trang Viên chiếm diện tích mấy chục hecta, bên trong có dòng sông, núi nhỏ cùng san san cỏ và rất nhiều cảnh đẹp, đồng thời còn kiến tạo một chút hiện đại công năng tính kiến trúc cùng nơi ở, là mạn đô vì số không nhiều hào chạch thứ nhất. Hôm nay, Thái Tuấn cố ý mang lên hậu lễ, đến thăm ám dạ quân đoàn đoàn trưởng các hiệp. Cứ việc, sau lương Tống tứ đã đem Thái Tuấn khả năng có âm nhu chuyện này, cáo tri các hiệp, nhưng các hiệp cảm thấy, ở địa bàn của mình, đối phương cho dù là âm nhu cường đại tới đâu, lại có thể thế nào? Thú nô, bọn hắn đã sớm làm chuẩn bị, Tú thủy trang viên bên trong tụ tập hơn 50 tên tinh nhuệ lính đánh thuê, xe bọc thép đều ra mấy chiếc. Với lại, trong trang viên máy quét khí 10 phần trước vào, Thái Tuấn cũng chỉ có thể vài nhân viên tùy tùng tiến đến, vũ khí trang bị đều không mang vào đến, hắn đừng nghĩ kiếm chuyện. Hùng chi, lần này bọn hắn muốn Thái Tuấn đến, cũng là muốn thật tốt sửa chỉ một chút Thái Tuấn. Khi Thái Tuấn tiến vào Tú thủy trang viên sau, hắn liền triệt để đã mất đi tự do, liền từ ám dạ quân đoàn địch đoạt. Cho nên, cái này kỳ thật cũng coi là một lần hùng môn yến, chỉ bất quá, là Thái Tuấn mình chủ động khởi xướng hùng môn yến. Trận ban tối, trời chiều hào quang phủ kín toàn bộ trang viên, trang viên một ngọn cây một con cỏ, cỏ, phản phất đều dắt lên một tầng ánh sáng màu bà nõng. Thái Tuấn cùng hai tên anh hoa quốc trợ thủ tiến nhập Tú Thủy trang viên. Tú Thủy trang viên rất sang hoa, vào cửa về sau đầu tiên là xanh lục bắt ngát mặt cỏ, mênh mông. Thái Tuấn bọn người cần trước tiến hành an toàn quét hình, đem trên thân tất cả vật nguy hiểm đặt ở cổng rồi lại, sau đó đi theo trang viên bằng ra, bên trên một cô bên trong đuẩn cố xe. Cố xe phi nhanh tại trong thảo nguyên thẳng tắp trên đại đạo, hai bên đầu gối cao cỏ xanh theo gió lắc lư, hết sức xinh đẹp. Chạy được mấy phút đồng hồ sau, Phía trước xuất hiện một mảnh cây cối, đầu này đại đạo xuyên qua cây cối sum suê lục lầm, phía trước xuất hiện một cái màu đen giống như phương tây thời trung cổ thời kỳ tỏa thành. Đây là chúng ta ám dạ quân đoàn tiếp đái khách quý địa phương." Tóc trắng xóa lao quản gia nói ra, "Chư vị mời xuống xe, theo ta tiến vào khách quý tiếp đại biệt thự." Thái Tuấn đám ba người xuống xe, đi theo nhân viên quản lý hậu phương. Tòa thanh ngoài cửa lớn, có hai tên súng ống đầy đủ bảo vệ, "Ăn nói có ý tứ, khí thế mười phần." "Lão bản khách quý." Lão quản gia nói ra. Trong đó một tên thủ vệ tiến lên, nhấn mở cửa cái nút, và thành đại môn từ từ mở ra. Dưới chân nền đá tấm, thẳng tới biệt thự trước cửa. Mời. Thái Tuấn bọn người đi theo lão quản gia hướng biệt thự đi đến. Toàn thành trong đại viện, cũng có hơn 10 người xuống ống đầy đủ bảo vệ. Cái này tư thế, nếu là đặt ở người bình thường trước mặt, sớm đã dọa đến hai chân như nhũ ra. Thế này sao lại là cái gì phòng khách đa, đây quả thực giống như là một cái quân sự nhà giam. Tiếp theo, lão quản gia theo vàng trước cửa, nói ra, "Các hiệp tiên sinh, bái kiến người của ngài tới." Tiến đến. Các hiệp thanh niên từ trên cửa đáng nhìn điện thoại chuyển tới, sau đó, biệt thự đại môn cách cách một tiếng mở ra một cái khe. Dưới mắt Thái Dương đã xuống núi, bóng đêm dần dần giăng lâm. Biệt thự Đại Môn cái kia một đầu cao cao khẽ hở, thoáng hiện một mảnh bạch quang. Lao quản gia kéo ra biệt thự môn, bên trong ánh đèn sáng ngời trong nháy mắt bắn ra, sáng rõ mắt người một đông a. Ha ha ha, hoang nên đường xa mà đến bằng hữu. Các hiệp và tống tứ bọn người đã đợi chờ nhiều lúc. Các hiệp từ trên ghế xạ lòn đứng dậy, tống tứ bọn người theo sau lưng, hướng phía cửa đi tới. Thái Tuấn cũng đội vàng đi lên cùng các hiệp tay. Các hiệp tiên sinh, có thể nhìn thấy ngươi là vinh hạnh của ta. Đâu có đâu có. Các hiệp khiêm tốn nói, mời ngồi. Về sau, song phương tại một cái to lớn gỗ trinh nam bàn tròn trước tòa hạ, có một vị người mặc quần lụa mỏng mỹ nữ, cho đám người chấm trà. Các hiệp sau lưng, đứng đấy một loạt to con bạc điểu, sắc mặt nghiêm túc, khí thế hùng hổ. Bệ tự đại môn gắt gao đóng lại, phản phất một tòa nhà giam chăm chú khóa lại bình thường. Gặp này, Thái Tuấn nhíu nhíu mày, nhưng cũng không có biểu hiện quá nhiều không vui. Đến, uống trà. Các hiệp rất khách khí đối Thái Tuấn nói ra. Thái Tuấn sau lưng hai tên trợ lý bên trong, trong đó một tên người mặc tây trang màu đen tiến lên một bước, chuẩn bị thay Thái Tuấn uống trà. Lui ra phía sau. Thái Tuấn nói ra, chẳng lẽ lại các hiệp tiên sinh sẽ cho ta hạ độ không thành? Gặp này, các hiệp cười to, ha ha ha, Thái tiên sinh thủ hạ thật sự là cẩn thận chặt chẽ a. Ta các hiệp làm việc từ trước đến nay quang minh lỗi lạc, sao lại làm loại kêu bẻ lũ xu nịnh sự tình? Hú hổ, chúng ta bây giờ là bằng hữu a. Không sai. Tống Tư ở một bên nói ra, Thái tiên sinh đã đáp ứng ta rời khỏi mạng Đô thị trường, chúng ta không có cạnh tranh quan hệ, tự nhiên có thể làm bằng hữu. Thái Tuấn cười cười, nói ra, Mạn Đô là chỗ tốt, khách du lịch phát đạt, nhiều người, thị trường khẩu lộ, chỉ an lại 10 phần hỗn loạn. Thật cùng rất thích hợp buôn bán vũ khí ở chỗ này phát triển á. Nói một lời chân thật, ta còn thực sự không nghĩ rời đi nơi này đâu. Ha ha ha, thiên hạ nơi tốt có nhiều lắm, nơi này đã có chủ, còn hy vọng thái tiên sinh khác lưu tháng trước. Tống Từ nói ra, một chén này trả ta kính ngươi, kính ngươi anh minh thần võ. Nói xong, hắn uống một hơi cạn sạch, gọi thủ hạ đem một cái hợp đồng ném tới Thái Tuấn trước mặt. Ký cái hiệp nghị này, chúng ta liền là vĩnh viễn bằng hữu. Thái Tuấn không có uống trả nhìn lướt qua hợp đồng danh tự, Thanh Minh nghị. Đối, Thanh Minh nghị. Tống Từ nói ra, ngươi phải rõ ràng tuyên bố. Vậy sau sẽ không lại đặt chân mạng đô làm mạo dịch. Cái kia chính là nói, ta không có cơ hội rời. Thái Tuấn nhíu mày, hai tay một đám, cũng không hoàn toàn lạ. Tổng Tử nói ra, nếu như ngươi thành tâm đến bên này làm ăn, cũng muốn sớm lấy được đồng ý của chúng ta, cái này tại trong hiệp nghị cũng có nói pháp. Nói bóng gió, hoặc là ngươi liền triệt để lăn ra nơi này, muốn ở chỗ này làm ăn, liền cho ta ngoan ngoan cuộc đôi, nghe chúng ta lời nói, cho chúng ta rút hành, chúng ta để ngươi hướng đông, ngươi không thể hướng tây. Thái Tuấn cười cười, có phải hay không có chút quá đạo. Không ký. Tống Tử cau Giang Linh nói không sai. Giang Hỏa này thoạt nhìn cũng không phải là thành tâm muốn rời khỏi. Tha thứ khó toàn mệnh. Thái Tuấn nói ra, "Ta lần này tới đâu, nhưng thật ra là muốn cùng các ngươi nói chuyện sau này nên như thế nào hợp tác, nhưng tuyệt đối không phải các ngươi cho ra hiệp nghị loạn này." Lời này vừa ra, để các hiệp có chút không vui. "Ngươi hôm nay là lấy thấp tư thái đến bái kiến ta, kết quả gặp mặt lại muốn cùng ta bình khởi bình toán. Ngươi một cái mới đến Giang Hỏa, tính là thứ gì? Cái này mạn đô nhiều như vậy buôn bán vũ khí, ngươi cũng không hỏi xem ai có thể cùng ta bình khởi bình toạn. Các hiệp lạnh mặt nói, "Thái tiên sinh Mạn Đô to, to nhỏ nhỏ buôn bán vũ khí có 10 cái, mỗi một cái đều cùng chúng ta ký kết hiệp nghị, nếu như không ký hiệp nghị, không có người có thể lưu tại nơi này. Hắn hít sâu một hơi, mang theo vài phần uy hiếp ý vị nói ra, "Thái tiên sinh, phải biết trước lúc này, ngươi tiền trạm hậu tấu nộ nhập mạng Đô thị trường, ta là đã tha thứ ngươi, cái này đã cho đủ mặt mũi của ngươi. Bây giờ ngươi như ký hiệp nghị, ta cũng sẽ cho ngươi cơ hội, tại xuống ống đạn dược chợ đen mở một cái cệ hàng, để ngươi có thể ở chỗ này làm một chút sinh ý." Thái tiên sinh, các hiệp tiên sinh rất ít cho ra đại độ như vậy được kiện. Tống Tư nói ra, ngươi không còn làm mất rồi sẽ không trở lại. Nếu như ta không đồng ý đâu." Thái Tuấn mỉm cười nói. Tống Tư hít sâu một hơi, thần sắc dần dần biến lạnh, "Hôm nay nhưng không phụ thuộc vào ngươi rồi." Chương 514, Dừng cây đại chiến một chương 514, Dừng cây đại chiến một Tống Tư tiếng nói vừa ra, sau lưng bảo tiêu nhau nhau làm lặng, cách, cách cách cách. Bọn hắn nhau nhau đem súng trong tay giơ móc ra, bảo hiểm kéo ra, nhắm ngay Thái Tuấn. Các hiệp tiên sinh cử động lần này có chút liều lĩnh, lô mang Thái Tuấn phảng không có chút nào sợ sệt, ngược lại vừa cười vừa nói, Ta vốn là muốn cùng ngươi hòa hòa khí khí đàm phán, nhưng là ngươi bộ dáng này, ta rất khó và ngươi tâm bình khí hòa đàm a." Bớt nói nhạt. "Tống Tư Quác, quay đầu nhìn xem chính mình tình cảnh, ngươi có cùng chúng ta bốn để đàm phán sao? Tống lao từ a, ngươi cũng tuổi đã cao, làm sao ngây thơ như vậy đâu." Thái Tuấn đối xử lạnh nhạt cười nói, "Ngươi cho rằng các ngươi có thể vây được ta sao? Ngươi có thể thử một chút." Tống Tư lánh quát. Ngay tại lúc lúc này, điện thoại của hắn lại đột nhiên vang lên. "Tứ ca, không xong, chúng ta xuống ống đạn dược nhà kho lọt vào không rõ công kích, đối phương hỏa lực rất mạnh." Đầu bên kia điện thoại dồn dập thanh âm đạn pháo, còn kèm theo trận trận súng phá ban minh. Hiện tại tình huống gì? Tống tứ giật mình. Đối phương có được đại đường kính súng máy, súng tiểu liên, còn có cá biệt súng phóng tên lửa, đang theo lấy chúng ta nhà kho phương hướng tiến công. Đầu bên kia điện thoại nói ra, chúng ta người đem nó ngăn cản tại thành sát cương, nhưng đối phương hỏa lực rất mạnh, chúng ta sắp không chịu được nổi nữa. Hỗn loạn. Tống tứ giảo nha, các người chịu đựng, ta sẽ mau chóng phái người tới. Cuộc điện thoại, hắn cắn răng chờ lấy Thái Tuấn, tiểu tử ngươi giở Một bên cấp hiệp cũng nghe rõ ràng trong điện thoại đối thoại, dưới mắt cũng làm 10 phần phẫn nộ. Lão Ngải Sơn kho quân dụng là ám dạ quân đoàn xuống lống đạn dược tổng kho, bên trong để đặt lấy các thức vũ khí, lại quy mô tính sát thương khí cụ, thậm chí còn có mấy cái viễn trình đường đạn đạn đạo, tổng giá trị hơn trăm tỷ. Nếu như bị đối phương chiếm cứ hoặc là phá hủy, ám dạ quân đoàn lập tức liền sẽ sập bàn. Mà tổng kho bên kia có hai mươi mấy tên tinh nhuệ tại trấn giữ, phối hợp tổng kho đại hỏa lực vũ khí, sức chiến đấu có thể so với một sư. Nhưng bây giờ bực nhảy phòng thủ đều nhanh không kiên trì nổi, nói rõ đối phương hỏa lực cũng là tương đương mãnh liệt. Bảo nguyên người, người cút nhanh lên ra lãoo Ngải Sơn. Các hiệp cắn răng nói ra Không phải thủ hạ của ta sẽ đem ngươi đánh thành tổ ong. Các hiệp, ngươi không phải một cái sáng suốt người, sớm biết như thế, hôm nay ta đến cũng sẽ không đến." Thái Tuấn mỉm cười. Vừa dứt lời, chỉ thấy phía sau hắn cái kêu ô phục đen trợ lý đột nhiên cổ tay rung lên. Phenh phenh phenh. Ly dạ xương mù hoàn trong nháy mắt bạ phá, lại đồng lại trắng sương mù tại một giây đồng hồ bên trong tràn ngập nửa cái đại sảnh. Phenh phenh phenh. Lại vài tiếng bạo phá vang lên, toàn bộ biệt thự đều tràn ngập màu trắng xương mù, đưa tay không thấy được ngón ngón. Tại cái này, có người phát hiện Thái Tuấn hành tung, đuổi theo đang chuẩn bị nổ súng lại nghe một tiếng đau ngâm vang lên, máu me tu toé, người kia nửa cái cánh tay lại trực tiếp bị chặt đứt. Thái Tuấn hai cái trợ lý, một cái là đến từ võ tàng nhị dạ lưu phái cao giai nhị dạ, Lục Hoành. Một cái khác là đến từ võ sĩ đạo tiên nhân Trạm Đại Vũ sĩ, Tá Đẳng. Có hai người này bảo hộ Thái Tuấn, Thái Tuấn tại không có sợ hãi. Đương nhiên, bọn hắn thuê phí tổn là rất cao, nhìn ra được thái phúc đối đông nam á thị trường, đã được ăn cả ngã về không, nhất định phải cầm xuống. Wen, lúc này biệt thự đại môn bị Wen mở, một cô xe huyệt dã lái vào đây, đem Thái Tuấn bọn người tiếp đi. Tống Tư và xuống ống tổng huấn luyện viên lão ca đuổi theo ra thời điểm, đối phương đã sớm mất tung ảnh. Kẻ nằm ngang trên đất bọn thủ vệ thi thể. Chúng ta bị ám toán. Tống Tư lại mắng, Thái Tuấn cái này ngu đản, chúng ta đánh giá thấp hắn. Mà thấy cảnh này các hiệp, đơn giản bị tức nổ phổi, hắn một thanh cầm qua Tống Tư trong tay bộ đàm, hô lớn, toàn thể nhân viên mang lên ra hỏa, tòa thành trước cửa tập hợp. Nhanh. Sau đó, hắn đối Tống Tư nói ra, lão tứ, đối phương nhất định muốn đi đốt tụi trận, chúng ta bây giờ muốn tập trung tất cả binh lực trùng kích đốt tụi trận, ngươi liên hệ đốt tụi trận hưng để bọn hắn đứng trụ cho người của chúng ta chỉnh diện, Tiền Hậu giắc ích, nhất định lấy đem đối phương tiêu diệt. Tống Tư đội vàng liên hệ đốn tuổi trận bên kia huynh đệ. Đối phương thế công thế nào? Mạnh lực hơn. Bên kia càng thêm gấp rút, nói ra, "Tứ ca, chúng ta sắp không chịu được nổi nữa." Còn có thể kiên trì bao lâu?" Tống Tư hỏi. "Tiểu Bạch đội ngũ toàn quân bị diệt, chúng ta còn lại 20 mấy cái huynh đệ, từ bỏ thanh xa cương lui giữ đại bản doanh, nhiều nhất còn có thể kiên trì một cái giờ đồng hồ." Tốt, chịu đựng, chúng ta trong vòng 1 canh giờ đến." Tống Tư cúp điện thoại, đối tác hiệp nói ra, Tô Cao còn có thể kiên trì nhiều nhất một cái giờ đồng hồ. Thứ nơi này đến Thanh xa Cương, nhanh nhất cần ba khắp đồng hồ. Các hiệp tính toán, nói ra, dưới mắt lập tức liền đến hành động. Mà lúc này, trong trang viên tất cả thủ hạ cũng đều tập kết tới. Những tinh anh này phân tán tại trang viên từng cái địa phương, đi vào bên này sau, bị cảnh tượng trước mắt nhìn ngây người. "Lão đại, chúng ta bị đánh lén. Một người trong đó hỏi. Nhưng các hiệp đã không có thời gian đối với bọn hắn giải thích, la lớn, "Tất cả mọi người, mau lên xe, chúng ta tổng kho bị công kích. Sao đám người này là gan quá lớn, tập kích chúng ta trang viên?" Hiện tại lại vẫn giáng đối với chúng ta tổng kho độc thủ. Có người nổi giận nói, lần này đối thủ là có chuẩn bị mà đến, lại thập phần cường đại, không thể khinh địch. Tổng Tư nói ra, các vị huynh đệ mau lên xe, chúng ta tiến đến trợ giúp tổng kho huynh đệ. Tất cả mọi người nhanh chóng lên xe, chung 40 mươi mấy người, bên trên nam lượng bị cả, mỗi người đều là cầm trong tay vũ khí, cực kỳ giống Phi Châu Vũ Trang phần tử. Các hiệp cũng ngồi vào việc dã xa của hắn bên trong, chuẩn bị bảo tài xế lái xe. Lão đại, chiến trường nguy hiểm, ngài cũng đừng đi, tọa trấn trong nhà liền tốt." Tống Tư nói ra, "Ta nhất định phải tự mình đi." Cái này hỗn đản, ta muốn tự tay cắt lấy đầu của hắn. Cấp hiệp giờ phút này tính tình đã thu lại không được nói với tài xế, xuất phát. Tống tứ thở dài một tiếng, cũng tới một cỗ xe biệt dã, đi theo đại đội ngũ đằng sau ra cửa. Đội xe cuốn lên ồn mù, một đường nhanh như điện chớp, dọc theo đốn tuổi trận đại đạo hướng trong núi chạy tới. Đốn tuổi trận đại đạo là tượng long quốc tế đương thời tu kiến một đầu cắt đá đường, cũng là lên núi nhất xuên xẻ một con đường. Bất quá, con đường này cũng chỉ có thể đi một đoạn ngắn, tiếp xuống, liền muốn ngược lại từ nhỏ đường tiến vào sơn lâm, sau đó dọc theo ám dạ quân đoàn binh tiến tạo đường đi tổng kho bên kia. Bởi vì tổng kho tương đối là ấp cho nên con đường này cũng rất không đáng chú ý bình thường có rất ít người phát hiện dưới mắt đã qua hơn nửa giờ đồng hồ tiếp qua một phút tại hữu liền có thể đến giao chiến địa điểm thanh xa cương. ngay tại lúc lúc này chỉ nghe quanh một tiếng bạo phá văg lên phía trước nhất bị cả trong nháy mắt bị bùm nổ lật trong xe và thủng xe tổng cộng 8 người trong nháy mắt toàn bộ bị chết có mai phục mau dừng lại các hiệp đối bộ đảm Đảngô to lúc này liền nghe 4 phía chuyển đến thanhâm viên áo tiếp theo từng cái sú bừưng súng tiểu Liên thuấn phía độ xe không khác biệt tiến hànhắn phá Chương 515, dừng cây đại chiến 2 chương 515, dừng cây đại chiến 2 đột đột đột. Bốn phía súng máy như là một loại ngọn lửa, hướng phía đội xe phát sáng. Phen phen canh, từng cái bị cả cơ hộ bị đánh thành cái sảng. Cũng may những người này cũng là thân kinh mạch chiến, rất nhiều người phía trước một giây liền nhảy xuống xe, trốn đến xe phía dưới. Bằng nhanh nhất tốc độ, tổng tư đã đoán được vòng vây yếu kém khu vực. Tây bắc 10 giờ phương hướng, tập trung đột phá. Tổng tư lại hô. Giờ phút này tất cả mọi người mang theo mũ giáp hai nghe, lẫn nhọ nói chuyện đều có thể nghe được rõ sợ. Ngắn ngủi kinh hoàng quan đi. Tất cả mọi người bị tống tứ một câu đánh thức đầu não, nhao nhao điều chỉnh tầm tính, vậy thành một sợi dây tường, hướng phía tây bắc hướng phá Đày. Xiêu xiêu xiêu, từng đạo đạn quy tích, trong đêm tối như là cấp tốc lưu tinh hiện lên, hoa mắt. Phá vòng dây quá trình bên trong, ám dạ quân đoàn cũng là tổn thương thảm trọng, rất nhiều người thụ thương thậm chí một mệnh Ô hô hô. Oanh, một viên đạn pháo đánh bay các hiệp cưới trước kia xe bị dã. Bất quá còn tốt, trước lúc này, các hiệp tại tống trợ giúp dưới, đã rời đi cố xe. Ám dạ quân đoàn cũng là nghiêm chỉnh huấn luyện lính đánh thuê binh đoàn, rất nhanh đột phá vòng dây của đối phương, trốn vào trong rừng. "Tô ca, các ngươi bên kia thế nào?" Tạm thời tiến nhập khu vực an toàn, Tống Tư đội vàng liên hệ nhà kho bên kia. "Địch quân hỏa lực yếu đi xuống tới, bên kia cho ra đáp lại, có thể hay không đột phá?" "Có thể." "Tốt, ta hiện tại cần ngươi tập kết đại bộ phận binh lực, hướng địch nhân tấn công mạnh, một đường xôi nam đến Thanh xa cương phục cận, cùng chúng ta tụ hợp." "Tống Tư đạo, chúng ta tao ngộ địch nhân phục kích, cần tiếp viện." "Minh mạch. đây là trước đó liền an bài tốt chiến thuật, trước sau bọc đánh địch nhân. Chỉ bất quá, ngoài ý muốn chính là bọn hắn sớm bị phục kích." "Bất quá" Dưới mắt khoảng cách tổng kho cũng không tính quá xa, địa phương điều một bộ phận binh lực đến phục kích, tổng kho bên kia áp lực liền sẽ giảm bớt, tổng kho có vũ khí rất cường đại cơ sở, phản thủ làm công, trực tiếp xui nam cùng mình bên này tụ hợp, nhất định có thể đem địch nhân giết đến không chừa mảnh giáp. Mang lòng tin như vậy, tổng tứ đối thủ dưới nhóm hồ, các huynh đệ, chịu đựng, tổng kho minh đệ rất nhanh sẽ chạy đến, xuống phóng tên lửa, xe bọc thép cũng sẽ có. Đám người nghe xong lời này, trong nháy mắt ý chí chiến đấu sủi sôi, lòng tin tràn đầy. Ngay tại lúc này, đường đạo đại hoạt tuyến lần nữa đánh tới. Xiu Hỏa tuyến xuyên thấu rừng rậm, có đánh chúng cách tối, có từ bụi cỏ ở giữa xuyên qua, khói lửa hương vị tràn ngập toàn bộ rừng cây. Đúng là mẹ nó khinh người quá đáng. Lao ca phẫn nộ hết lớn, vươn lên súng máy hạng nặng, hướng phía đạn bay tới phương hướng ban phá. Đột đột bột bột. Trong lúc nhất thời, chiến hỏa nổi lên bốn phía, song phương chiến đấu một giây tiến vào gay cấn trạng thái. Thái thị tập đoàn đoàn đội bên trong, thuê đều là đỉnh tiêm cao thủ. 3 ca đảng đỉnh tiêm tay súng, võ sĩ đạo võ sĩ cấp cao cùng nhân giả hiệp hội mỹ dạ đều gia nhập chiến đấu. Ám dạ quân đoàn cảm nhận được chưa bao giờ có áp lực. Đánh mấy cái giờ đồng hồ đánh lâu dài, Ám dạ quân đoàn sắc không chống đỡ được nữa, đạn dược cũng dần dần lộ sạch, chỉ có thể vừa đánh vừa lui. Cú may tổng kho bộ đội chạy đến. Xe bọc thép rung động ầm ầm, trên xe võ trang đầy đủ lính đánh thuê, cùng trên xe tinh lương trang bị, cho tất cả mọi người mang đến hy vọng. Thấy đối phương đại bộ đội tập hợp, thái thị tập đoàn thuê quân đội, cũng bắt đầu khẩn cấp làm lấy điều chỉnh. Trong lúc nhất thời, chiến hỏa phảng vất lắng lại toàn bộ sơn lâm ngoại trừ xe bọc thép tiếng ầm bên ngoài, lộ ra yên tĩnh dị thường. Các hiệp lão đại, địch nhân là bị chúng ta trang bị trấn nhiếp rồi a. Một tiểu đệ cho các hiệp phủ thêm áo chống đạn, lên chiến thuật giáp, vừa nói Đối phương hẳn là tại nệm cái gì ám chiêu." Một bên Tống Tư nói ra, hắn không dám tin thường. "Chúng ta người đều đến đông đủ a?" Các hiệp hỏi. "Chúng ta người đều đến có thể chiến đấu người tổng cộng 63 cái." Tống Tư nói ra. "Tốt, có thể cùng đối phương đại chiến một trận." Các hiệp nghiến răng nghiến lợi đến. "Lão đại, ta cảm thấy dưới mắt không nên tài chiến." Tống Tư nói ra, "Chúng ta ở ngoài chỗ sáng địch nhân tại tối, lại địch nhân binh lực chúng ta còn không có năm giữ, bên ta hiện tại cơ hội là tất cả nội tình đều tại cái này, nếu như ngoài ý muốn nổi lên, đêm tối binh đoàn sẽ tao ngộ tai họa ngập đầu." Các hiệp hít sâu một hơi, dần dần đè xuống mình hỏa khí. Hắn là lùn cọ xuất thân, tính khí nóng nảy, chính là bởi vì Tống Tư có cực kỳ tỉnh táo cơ trí đầu não, hắn mới đem Tống Tư một cái hoa quốc người để bật làm phó đoàn trưởng. Mà những năm này, dựa vào Tống Tư vận doanh, ám dạ quân đoàn dần dần lớn mạnh. Cho nên, Tống Tư tại quân đoàn uy vọng rất cao, thậm chí vượt qua các hiệp nhiều khi các hiệp cũng rất nghe Tống Tư lời nói. "Tốt, vậy chúng ta liền kiểm chế lại, chỉnh đốn tốt tái chiến." Các hiệp nói ra. "Mọi người mau mặc vào trang bị, chúng ta về trước tổng kho." Tống Tư nói ra. Ám dạ quân đoàn 80 vũ khí đều cất giữ trong tổng kho, nơi đó là đêm tối binh đoàn hoạch tâm chỗ. Thậm chí bích thủy trang viên đều có thể bước bỏ, tổng kho là tuyệt đối không thể sơ hốt. Tất cả mọi người mặc trang bị, đem thương binh đưa lên một cỗ xe ba bánh, sau đó đội xe hướng phía tổng kho phương hướng tiến lên. Ước chừng đi tiếp hơn nửa giờ đồng hồ, tổng tứ điện thoại đột nhiên vang lên. Tổng tứ một trận kinh ngạc, điện thoại lại có tín hiệu. Nguyên lai, like, bọn hắn tiến lên con đường này, cách chỗ không xa, chính là đón tụi trận đại đạo một cái trạm tiếp tế, nơi đó có vệ tinh trạm phát sóng. Tổng tứ điện thoại miễn cưỡng có tín hiệu, điện thoại liền đánh bảo, xem xét điện báo là Giang Linh. Giang Tiến Sinh, tổng Tứ nhận điện thoại, chuyện gì? Tứ ca, chiến cuộc đối với các ngươi bất lợi, dưới mắt đường lại đi tuần kho, tìm gần nhất trạm tiếp tế, từ luôn tuổi trận đại đạo đến ta đốn tuổi trận, tất cả mọi người. Giang Ninh nói ra. Giang Ninh sớm đã phái ra nhà tuyến, tại từng cái trạm tiếp tế phương viên mấy chụp giảm tiến hành giám sát. Dưới mắt chiến đấu thực lực của hai bên, quy tích, Giang Ninh cũng đại thể có một cái phán đoán. Đối với kế tiếp tình thế, cũng có một cái đại thể phán đoán. Giang Ninh thấy rõ đến Thái Tuấn bên kia, mời tới 3 ca đang cùng kỳ những cái kia cánh. Thực lực rất mạnh lại ở giữa hôn tạm nhị tạmỉạ âm dương sư các loại quỷ dị nghề nghiệp đối đêm tối binh đoàn 10 phần bất lợi cho nên Giang Linh lúc này phán đoán một trận không thể đánh lại phải thật tốt trốn đi không phải sẽ toàn quân bị diệt Giang Linh gọi người một mực tại gọi Tống tứ điện thoại lúc này đã thông nói rõ Tống Tứ cách bọn họ chạm tiếp tế khoảng cách cũng không xa chuyển cái đầu liền có thể đến chạm tiếp tế nhưng mà các hiệp nghe được Tống tứ cho chuyện cũng rất là không hài lòng chúng ta phải đi tổng kho nơi đó có tinh xào trang bị là đại bàn doanh của chúng ta nói bóng gió nơi đó mới là an toàn nhất bảo hộ Ngươi chẳng lẽ lại so ta nơi đó còn an toàn? Giang tiên sinh, ta ơn ngài hảo ý, nhưng là chúng ta nhất định phải về tổng kho." Tổng tư nói ra. "Các ngươi sẽ ở trên đường xảy ra chuyện." Giang Ninh nói ra, đối phương đã đem lộ tuyến của các ngươi mò thấy với lại đang tại sớm muộn cục. "Giang tiên sinh, ta không có lựa chọn nào khác." Tổng tư giảo nha. Ám Dạ quân đoàn mặc dù là hắn một tay nuôi lên, nhưng lão đại vẫn là cấp hiệp, đồng thời cấp hiệp nói cũng đúng, tổng kho nhất định phải đi, nơi đó là bọn hắn dự vào sinh tồn căn bản. Gặp tổng tư như thế, Giang Linh thở dài một cái, nói ra, "Tứ ca, ra một hồi đèn ta đốn tụi trận mấy cái khá lớn trạm tiếp tế tọa độ phát cho người, nếu như gặp phải nguy hiểm, đi khoảng cách gần nhất trạm tiếp tế. Hào huynh đệ, Tống tứ cảm động hết sức, nhưng mà hắn vừa dứt lời, lại nghe thấy chiến thuật ngũ giấc trong thai nghe chuyển đến trọng pháo tay lão ca thanh âm. Lão đại, phía trước có biến, hướng 3 giờ, có mai phủ. Chương 516, dừng cây đại chiến 3 chương 516, dừng cây đại chiến 3 hướng 3 giờ. Phía trước nhất dịp xe bọc thép bên trong, lão ca nhìn ban đêm dụng cụ hiện ra sành, trong hắn MP5 súng tiểu liên đã lên đạn, 300m ngoài có kim loại phản Lợi còn chưa dứt, cái thứ nhất giờ tờ gờ liền xe rách trước tờ mở sáng y tính. Bèng, một viên đạn hỏa tiễn chính giữa trong đội xe ở giữa, Dầm rầm rầm. Tiếp xuống, liên tục mấy cái đạn hỏa tiễn phun ra tới, bốn phía khói lửa nổi lên bốn phía, mấy chiếc dịp xe bọc thép trong nháy mắt bị lật tung, giấy lên đại hỏa. Tống Tư tại bạo tạc khí lãng đánh tới trong nháy mắt phá tan cửa xe nhảy ra ngoài, trong hai nghe chuyển đến đội viên tiêu thảm. Hắn lăng tiến lùm cây lúc nhìn xe jeep hóa thành tiêu quan tài sắt, và mẻo dàn khung bên trên còn mang theo một nửa chiến thuật sau lưng. Tản ra. Tản ra. Tống Đứ tiếng giống luật trên đủ hai. Nghiêm chỉnh huấn luyện các đội viên cấp tốc hình thành hình quạt phòng ngự, trọng táo tay lão ca đã dẫn người dựng lên M249 súng máy. Lâm Giang đột nhiên sáng lên hơn 10 đạo pháo sáng quý tí, đạn bắn vào vỏ bọc thép bên trên bắn tung tóe ra màu da cam hỏa hoa, cực kỳ giống tiết trung nguyên quỷ hỏa địa lồng. Tống tứ con người bỗng nhiên qua vào, những viên đạn kia vậy mà tại giữa không vị dị dãy ngoạt, bọn qua chống đạn tâm chắn tiến vào công sự che chắn hở. Hắn bên cảnh nhiên nổ tung hoa, thân thể trẻ còn duy trì xạ kích tư thế. La Âm Dương sư Vô tuyến điện bên trong truyền đến biệt độc lão ca chửi mắng, con mẹ nó thức thần đang cấp đạn phụ ma. Âm Dương sư, Thức thần. Các hiệp và Tống tứ khiếp sợ không gì sánh nổi. Đối phương lại còn có dị nhân. Ngay tại lúc lúc này, từng đạo hàn quang lóe lên, tổng tứ sau lưng mấy tên huynh đệ cái trán bị trong tay trong nháy mắt xới thủng, máu tươi phun tung tóe mà ra, bị dị yêu giá sao còn có đi ra. Một bên mắt thấy đây hết thảy tiểu lệ có chút sụp đổ. Đối mặt phục kích tay súng và pháo thủ đã đủ làm người đau đầu, lại còn xuất hiện nhiều như vậy kỳ chủng loại, khó đối phó hơn. Lúc này Mấy tên áo đen nhị dạ lấy quỷ dị tư thái, tại trong bụi cây bay ra, mấy viên tinh tiêu tại dưới bóng đêm hướng phía đám người cấp tốc phóng tới. Soát soát soát. Ngươi sao không cần biết người là cái gì, đều chết cho ta." Tống Tư Triệt để phẫn nộ điên cuồng. Hắn nhắc lên trong tay súng tiểu liên, lấy một cây đại thụ vì công sự che chắn, phóng súng từ thân cây một bên rối ra, hướng phía không trung sạc kích. Tống Tư là một tên xuất ngũ binh vương, cũng là đã từng trên chiến trường hàng tướng, thương pháp của hắn, năng lực chỉ huy và năng lực tác chiến có thể xứng nhất lưu. Đột, đột, đột. tiểu liên ban phá, từng đạo hỏa tuyến bạch phá dạ không. Căn lị dạ đội vàng không kịp chuẩn bị, có người tại chỗ bị viên đạn đánh trúng, huyết quang bạo khởi, thân thể hoàn toàn tung tích. Rất nhiều lị dạ phát hiện Tống tứ ẩn thân đại thụ, chiếu Tống xung quanh đánh tới. Khẩu súng cho ta. Tống tứ súng đánh đánh xong, từ một bên thụ thương binh sĩ cầm trong tay quát thường, tiếp tục hướng sông tới lị dạ ban phá. Rất nhanh đạn lại đánh hết Tống tứ nắm lấy tên kia thụ thương tiểu đệ, thân thể hướng phía một bên bụi cỏ đâm đi vào, tận nấp. Một bên khác, cấp hiệp đoàn đội bị tách ra cấp hiệp bên cạnh ước mấy người, cùng cấp hiệp cùng một chỗ lưng tự lưng, đang tại đau khổ chao hiệp súng tiểu liên ngã hạng ban lị dạ Sền sệt huyết dịch đã thẩm thấu tất chiến giải. Những này xuất quỷ nhập thần sát thủ, mặc chữa số ngụy trang nhận trang phục, trong tay thịnh phảng ném ra mang độc tinh tiêu. Một giây sau, chỉ nghe thấy đỉnh đầu tán cây chuyển đến nhỏ vụn băng động. Cẩn thận phía trên. Các hiệp sau lưng một tên binh lính hét lên một tiếng. Các hiệp quay người lúc, chính trông thấy sau lưng hai tên thủ hạ bị từ trên trời giáng xuống võ sĩ đao lính tại trên cành cây, trôi đao cuốn lấy phủ chú còn tại phả ra khói xanh. Mập màu đen chuẩn hạ ảo dị võ sĩ thủ lĩnh tá đằng nhẹ nhàng rơi xuống đất. Giết. Hắn kiếm chỉ các hiệp. Sao Các hiệp cầm qua bên cạnh rơi trên mặt đất cả hờ ạ sở tử, bộc cỏ phun ra ngọn lửa. Nhưng tá đẳng tự như biết trước đường đạn nghiêng người né tránh. Võ sĩ đao bổ ra khói lửa trong mắt, các hiệp thấy rõ trên lưỡi đao khắc lấy bất động mình vương phản văn đang tại phát sáng. Đạn sắt đến mặt của đối phương giáp lướt qua, tại lá khô trong đống nổ lên ba thước cao bùng sóng. Mau bỏ đi. Các hiệp đối hai nghe đọc hét, phun ra cuối cùng một viên bông khói. Màu tím trong khói dày đặc, thấy lao dẫn dự đoán 4 Toàn bộ cây tại minh bên trong quẫng khí lãng tung bay ba cái đang tại kết tốn âm dương sư. Cái nào đó thức thần mất khống chế lửa xanh lam sấm đốt lên ngụy cây, đem hai tên thái thị tập đoàn mời tới ba ca đạn tay súng đốt thành têu thảm hình người nhỏ lửa. Nhưng mà, trong kinh hoàng các hiệp, vậy mà thối lui đến một chỗ bên vách núi, phía trước không có đường. Hậu phương truy binh đã lần nữa tới gần, hình thức lửa xém lưng mày, rơi vào đường cùng, các hiệp gọi bên cạnh huynh đệ dựng lên súng máy, coi đây là trận địa, cùng đối phương liều chết đánh cược một lần. Đột đột đột, đạn rương hoa, xen lẫn thành phong làm cho đối phương không cách nào tới gần. Bất quá, đối phương rất cố chấp, một khi cấp hiệp mạ lực yếu bớt, bọn hắn liền lần nữa phát động công kích. Từng cái tay súng và võ sĩ tại trong chiến hỏa Nga xuống, tá đẳng gặp này mười phần phẫn nộ. Giết cho ta, giết. Hắn giơ võ sĩ dao hồ lớn, cùng tất cả mọi người cùng nhau trùng phụng. Khi tá đẳng võ sĩ đội đột phá phòng tuyến cuối cùng lúc, các hiệp đạn dược vừa vận đánh hết. Tá đẳng võ sĩ thủ lĩnh mặt nạ tại cận chiến bên trong bị đạn lạc đánh nát, lộ ra che kín bóng vết sẹo mặt. Võ sĩ và các hiệp thủ hạ cận thân đột, đánh nhau. Tá đẳng thì là xách dao hướng các hiệp đã đâm qua. Các hiệp dùng dao găm quân đội cản qua tá đẳng võ sĩ dao, liên tục chẹt thoải phía sau. Các hiệp mặc dù vũ lực giá trị không sai, Nhưng khẳng định không sánh bằng thiên nhân Trạm Đá Đẳng. Ma thủi hạ của hắn, giờ phút này bị các võ sĩ đánh cho hoa rơi nước chạy hoàn toàn không cách nào chiếu cố đến cấp hiệp. Cấp hiệp vừa đánh vừa lui, tá đẳng càng chiến càng mạnh, hai người tại giàn đối bên cạnh quyết đấu kéo dài dòng giá 3 phút, cấp hiệp giao gam quân đội cùng võ sĩ đao va chạm ra liên miên không dứt hỏa tinh. Một kích cuối cùng tới vội vàng không kịp chuẩn bị, tá đẳng lươi đao đột nhiên bị thức thần phụ ma, bổ ra cấp hiệp đón đỡ giao quân đội sau dư thế chưa giảm. Cấp hiệp cảm giác lồng ngực đầu tiên là mát lạnh, tiếp lấy mới là thiêu đốt liệt đau nhức. Hắn đảo lui lại lúc Trong thấy máu tươi của mình tại bên vách núi vẽ ra một đạo thê diễm đường vàng cùng. Các hiệp tại rơi xuống trước cuối cùng nhìn thấy là tá đằng thu đao vào vỏ lúc lạnh lùng ánh mắt, cùng khê cốc ở giữa xương mù lồng nặng kia. Đệ đối lính đánh thuê binh đoàn cấp hiệp nửa quỷ tại sườn núi biên giới, xương sớm bên trong mùi máu tươi đẩm đến có thể chảy ra nước. Hắn tay trái ấn lấy vai phải bị thức thần đốt bị thương vết thương, xên xệt huyết dịch đang tự găng tay chiến thuật giữa ngón tay chảy ra. Dưới mắt đã sáng chiều dương hồ dâng lên. Nhưng là, hán biết, hắn không nhìn thấy mặt trời hôm nay. 10m có hơn, võ sĩ thủ linh tá đằng rút ra thái đao. Thần đạo chiếu đến chân trời sơ hiện ngân mây sắt, ở trong xương mù bạch ra một đạo lạnh lẽo hồ quang. Các hiệp đầu lâu rơi xuống đất, nguyên bản hơn 60 người đội ngũ, dưới mắt chỉ còn lại có Tống Tứ và Lao ca ở bên trong ba mươi mấy người. Bọn hắn còn tại cùng đối phương của nhau. Tống Tư chiến thuật sau lưng bị võ sĩ đao mở ra ba đạo vết đứt, trống đạn cắm trên bảng vết lõn còn tại nóng lên. Ở bên kia rừng trúc đột nhiên kịch liệt lay động, hơn 20 tên ba ca dạng tay súng hiện lên hình cây đinh đội ngũ xung ra, bọn hắn đầu đài bên trong mắt như máu. Khai hỏa. Tống xuống trường điểm xạ đánh nổ người dẫn đầu đầu lâu. Nhưng đến tiếp sau địch nhân lập tức phân tán thành tam tam chế chiến thuật đội hình. Đạn bắn vào suối trên đá lóe ra hỏa tình, hòa với mùi máu tươi dòng suối đã biến thành màu đỏ nhạt. Lao Ca súng tiểu liên đột nhiên tạm ngừng, hắn mắng lăn đến nham thạch hậu phương đội đạn lúc, chân trái đột nhiên tuôn ra một đoàn huyết hoa. Tay bắn tỉa. Tống Tứ bổ nhào Lao Ca trong náy mắt, phát thứ hai đạn sắt đến đầu hắn nón trụ lực qua. 800m bên ngoài sườn núi chỗ, ngụy trang lưới hơi rung nhẹ, là 3 ca đảm đương bài tay mấy Tứ và Lao Ca phương hướng tới. Ám quân biệt động môn, đột nhiên từ cánh rất ra Trong tay hắn súng phun lửa phun ra dài 20 mét hỏa lòng. Mấy tên võ sĩ trong nháy mắt biến thành gạo thảm họa cầu, nhưng cầu môn phía sau lưng cũng tràn ra ba đóa huyết hoa. Tống tứ nhìn xem cái này theo mình 5 năm lão binh từ từ ngã quỵ, bị đốt cháy khét tay còn gắt gao chụp lấy châm lửa phiệt, trong lòng cực kỳ bi ai không thôi. Lúc này liền nghe trong rừng rậm chuyển đến thanh âm, thủ lĩnh của các ngươi đã bị bên ta chiến đấu. Mau mau bỏ vũ khí xuống đầu hàng. Sau đó, một thanh dao quân đội chọn cấp hiệp đầu lâu từ trong rừng rậm bước móc ra kính viễn vọng nhìn sang, nhờ ánh lửa, hắn rõ ràng nhìn thấy Cái địa đích thật là cấp hiệp đầu lâu. Cấp hiệp lao đại. Tống tứ bị thống không thôi. Chương 517, dừng tay Đại chiến 4 chương 517, dừng tay lại chiến 4 cấp hiệp lao đại chết. Lao đại chết. Trong lúc nhất thời, người chung quanh cũng hoảng hồn. Đường Hốt Hoàng, Tống tứ đối chiến thuật dưới mũ giáp hai nghe hô to một tiếng, Lao đại chết, còn có ta tại. Mọi người toàn bộ theo sát ta. Cho tới nay, tổng tư tại bản bên trong nguy vọng đều rất cao, Hán, để mọi người trong nháy mắt tìm được chủ tâm cốt, nheo nhau, nhau thu hồi tâm thần, lại đến cùng một chỗ. Nhưng là, dưới mắt bọn hắn chỉ có không đến 40 người. Lính quân y hoa nhại cũng bị trọng thường, mà đối phương binh lực tựa hồ cao hơn mình gấp hai nhiều, lại từ bốn phương tám hướng đang theo bọn hắn vây quanh tới. Siêu. một tia sáng bạch phá dạ không, tại tống tứ bọn người đỉnh đầu nổ tung. Trong ngay mắt, bốn phía sáng như ban ngày. Pháo sáng, nhanh nằm xuống. Tống tứ nói ra, đám người vội vàng túi người xuống dấu kín tại trong bụi cỏ. Ngay, một giây sau, một viên đạn hỏa tiến tại một bên nổ tung, nổ đà thương một tên chiến sĩ. Tiếp xuống, dầm dầm dầm, liên tiếp hỏa tiến bay tới, ở trung quanh bạ phá. Bất quá Tống Tứ chọn điểm ẩn nấp rất tốt, càng nhiều huynh đệ đều tránh khỏi bị vây nổ, trong đó chỉ có biên giới 3-4 người thụ khác biệt trình độ thương. Nhưng là, bạo phá mang đến khí lang và âm sóng, lại là chấn người choáng đầu đủ thai, sức chiến đấu đại giảm. Giết! Thưa cơ hội này, đối phương đại bộ đội từ 4 phương 8 hướng hướng ám dạ quân đoàn vây quân tới. Khói lửa tràn ngập, tiếng hô giết rung trời. Tống Tứ đầu não còn có chút n뜩 đi, nhìn xem xung quanh các huynh đệ đấu chí tấp cháu, rát dịu nhau, tựa hồ cũng bị vừa rồi bạo phá đánh cho thất điên bắt đạo. Giới mắt nếu là tiếp tục tác chiến, chắc chắn toàn quân bị diện. Nhưng là Cùng chiến đấu lại có thể thế nào, đối phương nhất định sẽ không bỏ qua mình. Tống Tư cố gắng lắc đầu, để cho mình bảo trì trấn định, đột nhiên trong đầu sáng lên, Giang tiên sinh. Đúng a, Giang tiên sinh từng nói qua, nơi này có hắn chạm thiết tế, nếu như cần trợ giúp, có thể đi hắn chạm thiết tế. Tại một mảnh hỏa lực âm thanh bên trong, Tống Tư bấm Giang Ninh điện thoại. Giang tiên sinh, ta là Tống Tư, lão đại của chúng ta cấp hiệp hy sinh dưới mắt chỉ còn lại có 30 mươi mấy tên huynh đệ Tống Tư còn chưa nói xong, trong điện thoại truyền đến Giang Linh thanh âm. Ngươi bây giờ phương bị Khoảng cách ta A3 trạm tiếp tế gần nhất, ngươi nhìn một chút ta trước đó phát cho ngươi định bị cầu, nghĩ hết tất cả biện pháp mang theo tất cả huynh đệ, đi vào ta trạm tiếp tế, nơi này sẽ cho ngươi cung cấp che chở." Giang Linh nói ra. "Quá tốt rồi." Tống Tứ sau khi cúp điện thoại, mở ra trước đó Giang Linh phát tới tọa độ, tìm tới A3 chạm tiếp tế, hoàn toàn chính xác khoảng cách rất gần, tại mình hướng 3 giờ, đại khái chỉ có 3 năm km khoảng cách. "Các huynh đệ, Giang tiên sinh chạm tiếp tế sẽ cho chúng ta cung cấp che chở, chúng ta từ hướng 3 giờ phá, chỉ cần lao ra khỏi vòng đây, chúng ta liền có thể chủ sinh." Tống Tứ ý chí chiến đấu sục sôi nói, đám người cảm nhận được tấm tức cái tình, với lại nghe nói cái kia Hoa Quốc lão bản Giang tiên sinh, phía sau có La Huy tướng quân chống đỡ, cho nên chỉ cần đến chỗ của hắn, nhất định là an toàn. Trong đáy mắt, mọi người cũng giấy lên hy vọng sống sót, nhau nhau khiêng thương tụ lại cùng một chỗ, hướng phía hướng 3 giờ phá đây. Không thể không nói, ám dạ quân đoàn nội tình vẫn là rất thâm hậu, bọn hắn nghiêm chỉnh huấn luyện tại Tống Tứ chỉ huy giới, lẫn nhau hợp tác, yểm hộ, có thứ tự vừa đánh vừa rút lui. lui. Đại khái dùng hơn 3 cái giờ, Tống người rốt cục thấy được lóe lên ánh đèn A3 trạm tiếp tế. Đó là có thể chiếu sáng xung quanh mấy cây số đèn sáng, là Giang Ninh tận lực an bài thắp sáng chính là vì Tống Tứ có thể nhanh chóng nhìn thấy chạm tiếp tế. Phía trước liền là chạm tiếp tế. Chúng ta giết ra tới. Có người vui sướng hô to. Tống Tứ lại là một mặt cẩn thận, chứ không nên cao hứng quá sớm, địch nhân chính chạy tới, chúng ta chạy mau đi chạm tiếp tế bên trong. Tống Tứ bọn người cấp tốc hướng chạm tiếp tế chạy tới, nhưng truy binh phía sau tốc độ rất nhanh, khoảng cách càng ngày càng gần. Đột đột đột. máy bắn phá và hỏa lực vây mình, tại sao lưng đuổi tới, tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ đem Tống Tứ phủ. Mà những cái kia tốc độ tiến lên cực nhanh nỉ dạ, cùng mọi người khoảng cách càng ngày càng gần, trong tay tinh tiêu sớm đã bắt tốt, tùy thời chuẩn bị phát sạn. Cháy mò. Tống tứ khàn cả giọng hô to. Các người trốn không thoát chịu chết đi. Sau lưng chuyển đến tá đẳng giống to. Hắn dẫn theo võ sĩ đội thiền trạng, cũng đã đuổi tới tống tứ đám người sau lưng. Những cái kia ba ca đảng tay súng, mặc dù tầm bắn xa, nhưng hành động tốc độ không có võ sĩ và nỉ dạ nhanh. Cho nên, trước hết nhất đuổi tới người là tá đẳng bọn người. Tứ tứ bọn người giờ phút này đã hết đạn đại lường, mọi mệt không chịu đổi, muốn quay đầu ứng chiến là không thể nào, nhưng khoảng cách chạm tiếp tế còn có một chút khoảng cách. Nhìn núi làm ngựa chết, chạm tiếp tế mặc dù đang ở trước mắt, nhưng là lại phản phất xa cuối chân trời, làm sao đều chạy không đến địa phương. Chịu chết đi. Tá đẳng đám người đuổi theo đến, phía sau bọn họ nghỉ dạ tướng tinh tiêu và trong tay kiếm nhau nhàng ném ra. Mấy tên âm dương sư thi pháp, tăng cường tinh tiêu và trong tay trên thân kiếm phụ văn năng lượng. Trong nháy mắt mấy tên huynh đệ bị bắn chung đến cùng. Âm Dương đại pháp quả nhiên danh bất hư truyền a. Tá không khỏi cảm thán. Bởi vì Lấy vừa rồi những nghị dạ kêu bắn ra tình tiêu đến xem, khoảng cách không đủ, độ chính xác cũng không đủ. Nhưng là, lại có thể mệnh chung mấy người, nói rõ là âm dương sư phủ văn năng lượng ra chỉ có tác dụng. Âu Ngộ Mù Dạ xạ kỳ đại nhân còn chưa xuất thủ, nàng như xuất thủ, ngươi lại so với hiện tại còn khiếp sợ hơn." Một cái âm dương sư kiêu ngạo nói. "Các nàng đến từ Cửu Cốc, là Âu Ngộ Mù Dạ Sạ kỳ đồ đệ. Tất, thật hi vọng có một ngày có thể nhìn thấy tiểu Dạ đại nhân tự mình ra thủ." Tá Đằng nói ra, "Bất quá, dưới mắt chúng ta đến mau chóng tiêu diệt địch nhân, để tránh đêm dài lắm mộng." Đúng vậy a. Ông Dương sư lộ ra một bổng vị dị mỉm cười, một đám không có chút nào sức để kháng bệnh nhân, nhàm chán. Nhưng mà, liền lại bọn hắn muốn đem tống tứ bọn người vây quét lúc, phía trước hét lớn một tiếng chuyển đến. Hoa Hải khu vực, người rảnh rỗi chớ nhập. Tiếng nói vừa ra, một đám người từ á ba trạm tiếp tế cấp tốc chạy đến. Cầm đầu là Giang Ninh, đi theo phía sau Lãnh Ngọc, Liễu Thiên nhận các loại một đám binh tướng. Giang tiên sinh. Tống tứ gặp Giang Ninh lai cứu viện, lập tức kích động nước mắt đều nhanh rơi xuống. Thời khắc chốt gặp trợ tỉnh, bước lên đối phương mưa bom báo đến đầy chợt người hình này, không thể chê. Gặp Giang Minh bọn người đến đây, tá đẳng đầu tiên là nhíu nhíu mày, tiếp theo đối bên cạnh Nghị Giả nói ra, "Không cần quản hắn, giết cho ta cái kia thủ lĩnh." Bên cạnh Nghị Giả cắn răng, trong tay đột nhiên vung ra một đạo nhuộm kịch độc sức hủy diệt kén. Trong tay kiếm bạch phá phong thanh, hướng phía tướng tứ cấp tốc bắn xuyên qua. Khi, nhưng mà, một giây sau lại nghe một tiếng va chạm, trong tay kiếm cùng một viên phi đao đụng vào nhau, phát ra một trận hỏa hoa, rơi vào một bên trên đồng cỏ. Tiểu đao cắn răng quát, "Đều mẹ nó cùng các nói không nên thủ, lỗ tai có vấn đề à?" Tá đằng răng, sao đối phương vậy mà cũng có cao thủ khí? Lúc này, sau lưng Ba ca đảng tay súng đối đối, thở hổn hộc nhìn xem trước mặt trận cảnh. Chuyện gì xảy ra? Ba ca đảng tay súng thủ lĩnh lưu dịch tự hỏi. Đối phương nói nơi này là Hoa Hải địa bàn, gọi chúng ta rời đi. Ta đằng cười lạnh, Hoa Hải, ta nghe đều không nghe qua. Sau đó, thân sắc một lạnh, nhìn chòng trọc vào Giang Linh, hôm nay những người này phải chết, các người nếu dám nhúng tay, ta ngay cả các ngươi cùng một chỗ thu. Tiếng nói vừa ra, thân hậu Ba ca đảng tay súng nhau nhao giơ súng nhắm ngay Giang Linh người. Chương 518, huynh bất hòa chương 518, huynh bất hòa đường, đường sụp Tổng tư đội bọn nói: "Chuyện này cùng Giang Tiên Sinh không quan hệ, là các ngươi cùng ta ám dạ quân đoàn lẫn đoàn, đoàn xin đừng nên liên lụy những người khác." Tổng Tứ hành động này tương đương ra môn, Giang Ninh cũng tại nội tâm âm thầm gật đầu, xem ra giúp ngươi không có giúp sai. "Tứ ca, ngươi bây giờ dưới chân tổ địa, là ta Hoa Hải Quáng nghiệp địa bàn, tại trên địa bàn của ta, ta quyết định." Giang Linh nói ra, nhất là sinh tử của ta, còn chưa tới phiên người khác tới quyết định. Giang Linh tiếng nói vừa ra, phía sau hắn đoàn đội cũng nhao nhao giơ súng lên, nhắm ngay tá đẳng và ca đảng và ba cá đảng. Giang Linh sau lưng mấy chục tên cầm thương thủ hạ, là trong nước Thanh Cương xã phân bộ tiểu đội, hôm nay vừa mới đến nơi này. Gặp này, tá đẳng cau mày, móc ra đủ bở đẻo trang bị, đối bên trong nói ra, Thái tiên sinh, xuất hiện một điểm tình huống. Ta đến ngay. Thái Tuấn cũng không tiến vào chiến trường, hắn một mực ngồi ở trong xe, dùng GPS trang bị quan sát đến bộ đội phương bị, ngẫu nhiên tìm hiểu một chút tình hình chiến đấu. Vừa rồi tá đẳng hồi báo, ám dạ quân đoàn Lao đại cấp hiệp đã bị hắn đánh giết, dưới mắt đối phương chỉ còn lại có hơn 30 người, đạn dược cũng ngo đánh xong, bọn hắn sẽ tại 1 giờ đồng hồ bên trong kết thúc chiến đấu. Nhưng dưới mắt một giờ đồng hồ đã sớm đi qua, chiến đấu vẫn còn tiếp tục, Thái Tuấn liền gọi người lái xe hướng bên này chạy đến. Rất khéo chính là, lúc này chiến trường tới gần đốn tuổi trận đại đạo và chạm thiết tế, cho nên hắn lái xe đến đây rất đột tiện. Hô. Mấy phút đồng hồ sau, đốn tuổi trận đại đạo dơ lên một mảnh cho đùi, một cỗ xe Việt Dạ chạy nhanh đến, từ đốn tuổi trận đại đạo một cái chuyển biến tiến vào mặt cỏ, hướng đám người chạy nhanh đến. Soát. Xe Việt Dạ ở trước mặt mọi người thắng gấp một cái dừng lại, Thái Tuấn từ trên xe đi xuống, kinh ngạc nhìn xem Giang Linh, Giang Linh, huynh đệ của ta, ngươi ở chỗ này làm gì? Đây là ta chạm tiếp tế. Giang Ninh cười cười, "Ta đương nhiên muốn ở chỗ này. Thái Tiên Sinh, chính là cái này ra hỏa ngăn cản chúng ta tiêu diệt tám dạ quân đoàn." Ta đẳng đối Thái Tuấn nói ra. "Ha ha ha, không có việc gì, hắn là huynh đệ của ta." Thái Tuấn cười cười, đi vào Giang Ninh trước mặt, nói ra, "Giang Ninh, mau đưa ngươi người rút đi, bọn hắn địch nhân là của ta, ta muốn xử lý xong." Giang Ninh giơ lắc đầu, "Không được, đây là địa bản của ta, ta không cho phép người khác tới bới rối." "Giang Ninh, ngươi nói cái gì đó? Ta thế nhưng là ngươi a ca." Thái Tuấn nói ra. Huynh đệ chúng ta lần trước gặp mặt quá vội vàng một mực không có hảo hảo tâm sự, chờ ta những sự tình này xử lý sạch về sau, huynh đệ chúng ta nhất định phải ngồi xuống thật dễ uống một chén. Không có vấn đề." Giang Linh mỉm cười, nhưng vẫn là câu nói kia, địa bàn của ta, không cho phép những người khác làm mậu. "Thế nhưng là, địch nhân của ta trốn ở địa bàn của ngươi, ngươi bảo ta làm sao xử lý?" Thái Tuấn có chút sinh khí. "Cái này ta mặc kệ, nhưng chỉ cần tại trên địa bàn của ta, không có người có thể làm mậu." Giang Linh ý nguyên cố chấp nói ra. Thái Tuấn nhíu nhíu mày, thấp giọng tại Giang Linh bên tai nói ra, "Giang Linh, chúng ta là huynh đệ." Ngươi sao có thể trợ giúp ta địch nhân đâu? Nhanh đừng để người khác chế giễu, đem bọn hắn giao ra cho ta ta trợ giúp người địch nhân. Giang Linh cười khổ lắc đầu, vậy ta xin hỏi A Tuấn ca, ngươi biết rõ tượng Long Quốc tế địch nhân là của ta, tại sao phải đem súng ống đạn dược bán ra cho hắn? Là ngươi giúp ta địch nhân trước đây A? Thái Tuấn gặp Giang Ninh lai thật trong lòng một trận tức giận, Giang Ninh, ta đó là thương nghiệp hợp tác, huống hồ ở trước đó ta cũng không biết tượng Long Quốc tế mua súng ống đạn dược muốn đối phó chính là ngươi. ngươi về sau biết vì cái gì không hủy bỏ hợp tác? Giang Linh dương mắt lạnh leo Thái Tuấn, ám dạ quân đoàn đều đã cho ngươi hạ thông điệp, bảo ngươi không cần giữ tượng lòng quốc tế làm ăn, ngươi không những không nghe, ngược lại còn muốn đem ám dạ quân đoàn đưa vào chỗ chết. Ngươi làm như vậy, cuối cùng đầu mâu sẽ chỉ chỉ chúng ta." Giang Linh nói, "Ta từng ở trong điện thoại nói qua, ta không hi vọng có một ngày ngươi đứng tại ta mặt đối lập." Thái Tuấn cắn răng, nói ra, "Giang Linh, nơi này ngươi lòng không, không phải nguyên nên xuất hiện địa phương, ở chỗ này ngươi không làm điều suy nghĩ, sẽ chỉ mất đi tính mạng, nghe ta một lời khuyên, nhanh lên về Hoa Quốc đi, về Hải Thành đi." "A chuyện của ta, cũng không nhọc đến ngươi phí tâm." Giang Ninh nói ra, nếu như niệm tình ta là huynh đệ, hiện tại đem ngươi người toàn bộ mang đi, đừng lại đặt chân ta hoa hại địa bàn. Hỗn đản. Thái Tuấn cắn răng nghiến lợi ở trong lòng thầm mắng một câu, thật vất vả đè xuống hòa khí, đối Giang Ninh nói ra, Giang Ninh, ta đều muốn tốt cho người. Ha ha ha. Giang Ninh cười to, đem vũ khí bán cho cừu nhân của ta, là vì ta tốt. Dẫn người đến địa bàn của ta giết người, hỗn náo, là vì ta tốt. Ta đốn tuổi trận và công ty mở thật tốt, nhất định phải đuổi ta đi, là vì ta tốt. Xin đừng nên nói những thứ này nữa, Đường Hoàng lợi nói, được chứ? Thái Tuấn cảm giác trên mặt bị rút một và một dạng, mười phần nhục nhã, hắn cắn răng nói, ám dạ quân của người, ta nhất định phải giết, ai cũng ngăn không được. Người đang uy hiếp ta? Cười lạnh nói, đã ngươi đều như thế nói, vậy ta cũng nói cho người, ám dạ quân của người, ta nhất định phải bảo đảm, ai cũng giết không được. Giang Linh đang lúc nói chuyện, khi thế dâng trào, một thế yêu hùng cường giả khí chàng trong nháy mắt bắn ra, để Thái Tuấn cũng không khỏi chấn động trong lòng. Hú hô, nơi này là địa bàn của ta, trận thiết tế, đốn tuổi trợ, khu mạo rộng, đều là địa bàn của ta, ở chỗ này, ta không cho phép bất luận kẻ nào làm loạn. Thái Tuấn ngươi nhưng nghe rõ ràng một câu nói kia, đại biểu hắn cùng Thái Tuấn Triệt để quyết liệt, không cắt đứt lại có thể làm sao bây giờ, Thái Tuấn hoàn toàn là lòng tiểu nhân, ngày xưa tình cảm hắn căn bản không nói, như vậy, mình cũng không cần thiết nói lại. Giang Ninh. Thái Tuấn đại quát một tiếng, ngươi đây là muốn và ta đối nghịch, ngươi phải hiểu rõ, là ngươi dự định và ta đối nghịch. Giang Linh lạnh lùng nói, ta không có lựa chọn nào khác. Thử, ta cho ngươi lựa chọn, nhưng ngươi không chọn. Thái Tuấn quát, ngươi muốn cùng ta đối nghịch, cũng muốn cân nhắc một chút mình bao nhiêu cái lượng. Nói xong, hắn còn chỉ đám người, nếu là ta đạo thủ bằng ngươi những này lính tôn tướng quân, năng lực ta gì? Ngươi đại khái có thể động thủ thử một chút." Giang Linh thần sắc triệt để lạnh xuống. "Ngươi huynh đệ này, giờ này khắc này, xem như triệt để gây mất." Hô hô hô. A ba trạm tiếp tế bên kia, một đám người cấp tốc chạy tới, chậm nhìn có 30, 50 người dáng vẻ. Bọn hắn người mặc trang phục nguy trang, vướng xuống tiểu liên, là La Huy tướng quân phái tới binh sĩ, giả dạng làm lính đánh thuê bộ dạng. Dưới mắt những người này tăng thêm Giang Linh thanh cương xa ba mấy tên huynh đệ, còn có ám quân tên tinh nguyện, bộ đội vượt qua người, khí thế mười phần. Nhìn xem Giang Ninh sau lưng khổng lồ thể lượng, thái tuấn sắc mặt có chút nghiêm trọng. Hắn kiêng kỵ nhất là La Uy tướng quân những người kia, hắn biết Giang Ninh phía sau có La Uy và Ba Tụng đang ủng hộ, Ba Tụng cũng là không cần cân nhắc, nhưng này cái La Uy là nơi đó lớn nhất con điệt. Hắn cũng không dám tùy tiện độc thủ, "Giang Ninh, ta chỉ coi ngươi nhất thời hồ đồ. Ta cho ngươi hai ngày thời gian, suy nghĩ thật kỹ một cái, nếu ngươi giao ra những người này, chúng ta còn có thể làm huynh đệ, nếu như ngươi không giao ra, thật xin lỗi, ta cũng sẽ không đọc tiếp cùng Tình Cố." Nói xong, vung tay lên, dẫn đầu tá bọn người rời đi. Trương 519, tổng Tứ, chịu chết chương 519, tổng Tứ, chịu chết cái này Thái Tuấn rất phách lối à. Lôi Long khinh thường nói, nếu là hắn dám đậu thủ, ta cam đoan để đầu hắn mở hoa. Giang Linh mỉm cười, hắn sở dĩ như thế không có sợ hãi, là bởi vì hắn bỏ ra nhiều tiền mời rất nhiều cao thủ đến trận trận. Không sai, trong đội ngũ của hắn co tay súng, có võ sĩ, có nỉ dạ, lại còn có một ít huyền học loại người. tổng Tứ nói ra, ta nhìn thấy súng ống của bọn họ và đào bên trên đều khắp dấu phù văn. Nói xong hắn nặng nghề thở dài ai Chúng ta ám dạ lính đánh thuê binh đoàn tại cái này, một mảnh cũng coi là vô địch tồn tại, không nghĩ tới đối phương càng thêm cường đại. Chúng ta bây giờ là cùng đường mặt lộ. Không quan hệ, ta đốn tuổi trận là an toàn người mang theo các huynh đệ tại ta đốn tuổi trận nghỉ ngơi thật tốt một cái." Giang Ninh nói ra. "Không được, tổng kho bên kia không có người trong coi, tất cả súng ống đạn dược vũ khí đều tại bên trong, ta sợ bọn hắn sẽ đi cướp chúng ta tổng kho." Tổng Tư nói ra, "Chúng ta bây giờ đến nhanh đi tổng kho đi chịu chết." Giang Ninh cau mày nói, "Tứ ca, nói câu lời khó nghe, ngươi ngay cả cái này chặn tiếp tế đều đi ra không được, tin hay thùng?" Lấy Giang Ninh đối Thái Tuấn hiểu rõ, hắn nhất định sẽ phái người ở chỗ này theo dõi, một khi Tống tứ bọn người rời đi lãnh địa của mình, lập tức liền sẽ lọt vào bọn hắn công kích. Giang tiên sinh, chúng ta không có lựa chọn nào khác, tổng kho có giá trị trăm tỷ vũ khí, nếu như ném đi, chúng ta liền không còn có cái gì nữa." Tống tứ một mặt hề mà nói. "Vậy cũng không thể liệu mạng a." Giang Ninh nói ra, "Tứ ca, ngươi nghe ta một câu, dưới mắt ta chỗ này là an toàn ngươi mang theo các huynh đệ tại ta chỗ này tu dưỡng, vũ khí của ngươi kho, ta sẽ gọi người đến trông coi, trong thời gian ngắn, Thái Tuấn là không dám động chúng ta." Tống tứ nhìn xem Giang Ninh, ánh mắt lơ lửng không cố định. "Là xem ở huynh đệ các người tình nghĩa bên trên sao?" Tống tứ hỏi. "Dĩ nhiên không phải." Giang Ninh tỏ dài, "Huynh đệ của chúng ta tình nghĩa đã sớm tan thành mấy khói, hắn là Kiên Kỵ La Uy tướng quân." "Dù sao, phía bên mình có La Uy tướng quân người trợ trận, La Uy tướng quân là bản địa lớn nhất của Việt, lại là thành viên hoàng thất, coi như Thái Tuấn phách lối nữa, cũng sẽ không tùy tiện đi gây La Uy cái phiền phức này, nếu là trọng, về sau cũng đừng hỏng ở chỗ này làm ăn." Cho nên, Thái Tuấn tạm thời lui, nhất định sẽ đi tìm La Uy nói chuyện hòa tác. Chỉ cần La giúp quân, Hắn lập tức liền sẽ đối Giang Linh lộ ra răng nanh. Mà Giang Linh lại phái Bạch Ngọc Sơn đi La Uy nơi đó hiệp đàm, sớm phá Hoàng thái tuấn đường. Chỉ bất quá, đối với La Uy người này, Giang Ninh hiểu rõ không nhiều, hắn không dám hứa chắc La Uy sẽ vẫn đứng tại hắn bên này, nhưng dám xác định trong thời gian ngắn không có vấn đề. Cho nên, hắn người nếu là đi trong coi nhà kho, Thái Tuấn cũng không dám động thủ. Tống tứ trưởng thán một tiếng nói, "Ai, Giang tiên sinh, chúng ta hàng năm đều cho La Uy tướng quân La Huy tướng quân cũng ủng hộ chúng ta làm bán số lống, nhưng Thái Tuấn gia hỏa kia còn không phải đối với chúng ta độc thủ." Nói bóng gió Thái Tuấn sẽ không nhìn La Uy bề mặt. Giang Ninh Thiêu Mi nói: "Tứ ca, lúc này không thể ngoan cố, ngươi người kiệt sức, ngựa hết hơi, không cách nào lại chiến Giang tiên sinh." Tống Tư đánh gãy Giang Ninh lời nói, vẫn là câu nói kia, "Chúng ta không có lựa chọn nào khác." Bọn hắn và Thái Thị tập đoàn đã kết huyết hải thâm kiểu, kho vũ khí nếu là ném đi, là mất đi tất cả sức chiến đấu, về sau cũng là cái thất gỗ bên trên tiểu non, chờ lấy Thái Thị tập đoàn đến xâm lược. Dưới mắt đụng một cái, giết trở lại kho vũ khí, bằng bảo bên trong vũ khí cao năng, giữ vững đại bản doanh, có lẽ còn có một chút hi vọng sống. Câm đệ, nguyện ý cùng ta về kho vũ khí nhất tay, không nguyện ý đi, ta không miễn cưỡng." Tổng tư nói ra. "Về kho vũ khí, kho vũ khí ném đi chúng ta ai cũng sống không được." Một tiểu đệ hô. Đối, nhất định phải về kho vũ khí, tử thủ kho vũ khí." Từng cái lính đánh thuê nhắc tay hô to. "Ai?" Giang Linh thở dài một cái, trong lòng cảm thán, xem ra vẫn là không quá tin tưởng lời của ta a. "Bất quá, cũng có thể lý giải." Ám dạ quân đoàn tất cả gia sản đều tại tổng kho giao cho mình người ngoài này đến xem quản, khẳng định là không yên lòng. "Đã các ngươi nhất định phải mình đi một chuyến." Từ các ngươi đến liền lạ. Thứ ca, các ngươi cũng không thể tay không trở về đi. Ta bên này có chút vũ khí, đưa cho ngươi dùng a." Giang Ninh nói ra. Hắn gọi người đem sớm chuẩn bị tốt một chút súng đạn dao cho Tống Tứ bọn người. Giang tiên sinh rất cảm tạng ngài. Tống Tứ lễ nóng duyên trọng, "Ta hôm nay thiếu người, nếu có một ngày có thể trả, sẽ gấp bội hoàn trả." "Không cần." Giang Ninh vô vũ Tống Tứ bà bay, "Ta chỉ hy vọng ngươi có thể hào hảo còn sống." Tống Tứ nặng nề gật, gật đầu. Linh Quân Y Hoa ngài trông thế quá nặng, không thể lại đi đi liền lưu tại trạm tiếp tế. Những người còn lại tập hợp lại, dọc theo đường núi hướng nhà kho phương hướng xuất phát. Giờ phút này, thái dương mới lên, một vầng sáng bung hướng đại địa. Bạn vật khôi phục, một ngày mới bắt đầu. Tống tứ bọn người cấp tốc tại núi rừng bên trong xuyên qua, một khắc cũng không dám ngừng. Trong lòng bọn họ rõ ràng, có lẽ thái tuấn đám người đã đến kho quân dụng, giờ phút này đang suy nghĩ biện pháp mở ra kho quân dụng đại môn. Có lẽ bọn hắn trở lại kho quân dụng, liền chính diện cùng đối phương khai chiến. Kho quân dụng đại môn là dùng 30 cm tấm thép và cái khác kim loại hỗn hợp chế thành, có thể so với Thụy Sĩ ngân hành định cấp phòng trộm đại môn, rất khó mở ra. Bất quá Thái Tuấn đoàn đội cái gì điểu nhân đều có ai biết bọn hắn sẽ sử dụng hoa chiêu gì cho nên Tống Tứ càng nghĩ càng nóng đội dưới chân bộ pháp cũng càng lúc càng nhanh với anh ngay tại lúc này trong đội ngũ ở giữa đột nhiên chuyển đến tiếng phá hủy chỉ thấy mấy cố lính đánh thuê thân thể trực tiếp bị tạc đến chia 5 sẽ 7 người còn lại cũng bị đánh ngã trên mặt đất sao có mai phục Tống Tứ trong lòng thật mình không nghĩ tới bọn hắn lại mình trên đường trở về thiết hạ mai phụcdangrác mới vừa rồi còn lộ ra vầng sáng đồ trời giờ phút này lại là trời u ám một đạothểm điện băng lên Mưa to mưa như chút nước xuống, địch nhân ngay ở phía trước, mau tìm công sự che chắn, chuẩn bị nên chiến. Tống Tứ đại hô một tiếng, trốn đến một cây đại thụ đằng sau. Lũ buốt, trong rừng mưa to giống ngàn vạn ngân chấm đầm rơi, lẫn vào lá cây to bẻ bên trên, tiếng vang che giấu kim loại ma sát rất nhỏ độc tĩnh. Tống Tứ lao trên mặt nước mưa, đông nhiên đẻ lại thai nghe giống to, hướng 3 giờ. Mọi người ở đây chuẩn bị khai hỏa lúc, đột nhiên, đỉnh đầu bóng đen lóe lên. Các dòng binh vừa muốn giơ súng, đã thấy đỉnh đầu từng chương tơ thép lưới lớn rơi xuống, hướng phía đám người bao phủ lên đến. Màu cháy ra. Tống Tứ đại hô một tiếng. Một giây sau, bóng người chớp động, 12 tên nhị dạ từ tán cây nhảy xuống, trong tay kiếm tiếng xé gió cùng mưa to trổng sen một đoạn. Các giang binh còn tại chánh thoát tơ thép lưới, cũng là bị vội vàng không kịp chuẩn bị sự giền đâm chúng, máu tươi văng khắp nơi. Thái Tuấn đứng tại 300m bên ngoài trên sơn nhàm, nước mưa đánh vào hắn màu đen dù che mưa bên trên, ghen ken rung động. Đám người này thật sự là xuẩn, rõ rệt trốn ở giang linh nơi đó liền không sao nhất định phải đi giá chịu chết. Thái Tuấn đầu ngón tay kẹp lấy xì gà, lại dù đen dưới quỷ dị đốt làm diễm. Chết không được gọi tổng tư, tư tốn chịu chết. Chương 520 Giang Kiến Sinh, quân hỏa khố họ Giang Chương 520, Giang Kiến Sinh, quân hỏa khố họ Giang phủ Văn gia chỉ. Ba tên âm dương sư đứng tại một bên, hai tay kết ấn kết làm. Võ sĩ đao bên trên phủ Văn lóe sáng, rì dạ cuộn mài cũng lóe sáng lên, tất cả mọi người phảng phất điên cuồng bình thường, Triều Tống bốn đoàn đội nhào lên. Tại cái này phiêu bạc trong mưa to, ánh mắt bị ngăn trở, xung ống tác dụng lộ ra không phải rất lớn. Cận thân vật lộn trở thành trọng chính. Tống tứ quần quần lấy chánh thoát một sĩ thái đào, chiến tại bùn đất bên trong ra rãnh sâu. Hắn trở tay rút ra bên hông ba cạnh giao găm quân đội, đột nhiên vào cái kia võ sĩ hô mắt, huyết dịch phun tung tóe tại áo chống đạn bên trên tư tư rung động. Nhưng là, đối phương đội ngũ rất mạnh, tổng tứ các loại ba mươi mấy người rất nhanh liền thể lực chống đỡ hết nổi. A. Trong hai ngày chuyển đến liên tiếp tai thảm, tổng tứ tinh nhuệ tiểu đội đảo mắt hao tổn hơn phân nửa. Đối phương lại là càng chiến càng mạnh. Võ sĩ và nhị giả tại âm dương sư ra chỉ dưới, trở nên vô cùng cứng hãn, chô đến ám dạ dung binh đoàn người từng cái na xuống. Nhìn người bên cạnh càng ngày càng ít, nhìn xem ngày xưa các minh đệ chiến tử trong vũng máu. Tống Tứ trong lòng vô cùng cực kỳ bi hay. Trời muốn giết ta, trời muốn diệt ta hả? Tống Tứ khàn cả giọng hô to, hai mắt màu đỏ tươi như là một con mãnh thú. Nhưng là, hắn đã không đủ sức xoay chuyển đất trời. Mà liền tại Tống Tứ sụp đổ thời điểm, lại nghe một tiếng súng tiếng vang lên. Thái Tuấn con người đột nhiên co lại, quay đầu nhìn về phía đông nam đỉnh núi, nơi đó hiện lên một vòng đỏ sầm phảng quang. Thanh, phát thứ hai đạn xuyên thấu màn mưa, đem đang tại kết ấn âm dương sư đứng tại cổ bạch bên trên. Cái này khiến Thái Tuấn cũng không khỏi giật nảy mình. lại là một thương Hạ Ba Âm Dương Sư cũng bị nổ đầu, rất lâu không dùng thương thương pháp còn nói qua được. Giang Linh nhanh xuống kích thương ném cho Hoàng Hạt Tử. Vừa rồi cái kia ba phát đều là hắn mở, mà Thái Tuấn giờ phút này sớm đã là mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Cơ hồ đồng thời, chỗ rừng sâu chuyển đến xuống tự động đạc hét. Thứ ca, chúng ta tới cứu ngươi. Lôi Long một tay dẫn theo trang bị thêm lựu đạn máy phát xạ MP5, mưa đạn hắt mấy chỗ, ẩn nút tay súng giao nhau từ ngọn cây rơi xuống. Hắn nhếch miệng cười to, lộ ra nạm bảng "Các cháu, đến thử ngươi ra bạo vũ lê là phối hợp Giang Linh người xuất hiện. Mưa to nhỏ đi rất nhiều, chân trời lưu vân lật qua lật lại, Thái Dương cũng sắp sống phá tầng mây. Soạt soạt soạt. Liêu Tiên nhận đường đao tại trong mưa vạch ra réo rắt long ngâm, đao quang lướt qua, ba tên võ sĩ họa kỵ dạ sĩ cùng nhau đứng gãy. Hắn xoay người tránh đi tá đẳng thái đao chém vào, vỏ đao đột nhiên bắn ra một đoạn dao găm, tại đối phương vai trái tràn ra huyết hoa. Cư hợp trạng không phải như thế dụng. Hắn lênh lênh nói xong, đường đao đã triển khai đợt thứ hai thế công. Nhưng mà, tá đẳng thái đao đột nhiên nổi lên từ quang. Lão Liêu cẩn thận. Giang Linh hướng Liêu Tiên nhận hô to một tiếng, bởi vì Hắn nhìn thấy tá đẳng thái đao bên trên phủ văn nhấp nhó chỉ riêng. Nói rõ, phu cận còn có Âm Dương sư tại Lâm Pháp. Vừa dứt lời, tá đẳng đao thế đột nhiên tăng gọn, đao khí tại mặt đất cải ra nửa thước danh sâu. Liêu Thiên nhận đường đao ứng thanh mà đức, hắn cấp tốc triệt thoái phía sau, cánh tay trái vẫn bị mở ra một vết thương. Giết. Tá đẳng tức giận không thôi, hướng phía Liêu Thiên nhện tiến lên. Lúc này, Giang Linh rốt cuộc tìm được dấu ở thuần hậu Âm Dương sư, hắn đối tiểu đao hô to một tiếng. Tiểu đao, bên trái 10 giờ phương hướng, giết. OK. Tiểu đao dao hội điểm, tinh chuẩn đâm vào cái kia Âm Dương sư của họ. Mà giờ khắc này, tá đàng như là giống như điên hướng Liêu Thiên Nhận chém vào lấy, Liêu Thiên Nhận trên tay không có vũ khí, bị bức phải liên tiếp lui về phía sau. Đi chết. Tá đàng đao mang theo luồng khí xoáy hướng Liêu Thiên Nhận đảo qua đi. Liêu Thiên Nhận rơi vào đường cùng chỉ có thể bay lên hướng về sau bay bọn. Tiếp lấy, Lãnh Ngọc vùng ra thiếp thân dao găm cho Liêu Thiên Nhận. Liêu Thiên Nhận lăng không tiếp đao nháy mắt, tá đàng thái đao đã bổ tới mặt. Kim loại đụng nhau hỏa hoa bên trong, Đoan Nhận đột nhiên xả ra tia sáng dị, tiểu đao phóng tới phi chính giữa ba, gan bản tay trong mắt, Liêu Nhận gậy đã đâm vào nó cổ họng. Sau lúc này nhìn xem là ai chết. Liêu Tiên nhận trong tay dao gãy hướng một bên thôn suốt mở, tá đằng nửa cái đầu liền túi xuống dưới. Lần này, Thái Tuấn đoàn đội si khí đại giảm. Ba ca đảng tay súng bị đánh chết rất nhiều, võ sĩ và nhị giả cũng đã chết hơn phân nửa, bốn tên âm dương sư toàn bộ trở thành thi thể, Thái Tuấn đoàn đội đã xuất hiện thất bại dấu hiệu. Thái Tuấn nhìn xem chiến cuộc người chuyện, tức giận đến hét lớn một tiếng, Giang Ninh, từ hôm nay trở đi, ngươi ta thế bất lưỡng lập. Có ngươi không có ta, có ta không có ngươi. Rút lui. Thái Tuấn hô to một tiếng, quay người cấp tốc biến mất ở trong rừng mưa. Giang Linh cắn răng thở dài, xoay người nhặt lên một nửa vũ khí tàn phiến, phía trên này có âm dương sư phù văn, chắc không được sức chiến đấu mạnh như vậy. Lôi long đá đá trên mặt đất võ sĩ thi thể, những này tập tụ trên thân đều có đồng dạng hình xăm phù văn. Giang Linh nhíu nhíu mày, đi vào tống tứ trước mặt. Giờ phút này, mưa to đã ngừng, luân đóa lật qua lật lại, một sợi ánh mặt trời chiếu tại tống tứ phía sau lưng. Giang Linh phát hiện, hai vai của hắn một đứng thẳng một đứng thẳng, đang tại nước nở. Thứ ca. Giang Linh ngồi xổm người xuống, nhẹ nhàng vỗ vỗ tống bà bay, nén bí thường. Các minh đệ của ta đều đã chết. Tống Tứ kêu khóc một tiếng, ta sống còn có cái gì dùng. Nói xong, hắn một thanh nhắc lên bên cạnh rất xuống đất thái đao, hướng phía cổ liền muốn bôi đi qua. Thứ ca." Giang Linh bật lấy thái đao, ném qua một bên, hai tay lay động Tống Tứ bả vai hắn lớn, "Ngươi chính là kẻ nhu nhược như vậy sao? Ngươi thật làm cho ta coi không nổi." Tống Tứ nhãn lệ lại một lần nữa chảy ra, "Đáng thương ta cái này mấy chục tên huynh đệ a." Giang Linh biết Tống Tứ là trọng cảm tình người, trong vòng một đêm ám dạ quân đoàn toàn quân bị diệt, hắn không tiếp thu được. "Tứ ca, ngươi bây giờ càng hận là hóa đau thương thành lực lượng." Giang Linh nói ra, những huynh này chết Không thể chết bội, ngươi còn sống sẽ vì bọn hắn báo thủ. Đối. Câu nói này một cái nói đến Tống Tứ trong tâm hảm, ta muốn vì bọn hắn báo thủ, ta muốn vì chết đi tất cả mình để báo thủ, để bọn hắn nhắm mắt. Nhưng mà một giây sau, Tống Tứ lại bị mày. Bên cạnh ta người đều chết, ta lại loi một mình, lại thế nào đi báo thủ đâu? Tứ ca, nếu như ngươi tin được ta, gia nhập Ta Hoa Hải công ty, mối thủ của ngươi chính là ta thủ, ta giúp ngươi báo. Giang Ninh nói ra. Tống Tứ nhãn trước sáng lên, trong lòng lần nữa cảm động. Nếu như không phải Giang Ninh, hắn Tống Tứ tạo liền là một cỗ thi thể mà trước đó Giang Linh quyến hắn, bọn hắn không nghe, Giang Linh lại bất chấp nguy hiểm cùng Minh Đế quyết liệt đến giúp trợ hắn, cái này một phần phần ân tình so trời cao, hắn đời này cũng còn không hết. Mà Giang Ninh lại còn muốn giúp hắn báo thủ, hắn chỉ cảm thấy thiếu Giang Linh rất rất nhiều. Giang tiên sinh, ta thật xin lỗi ngài." Tống tứ quỳ một chân trên đất. "Ngươi làm cái gì vậy?" Giang Ninh vội vàng đỡ dậy Tống tứ, "Tứ ca, chúng ta là đồng bảo, là hợp tác đồng bạn, càng là hảo bằng hữu, nếu như ngươi nhận ta người Minh Đế này, sau này sẽ là người một nhà." tứ hít sâu một hơi, ánh mắt định nói, "Đã Giang tiên sinh tất nhắc, ta liền không thôi tử." Vì hội báo Giang Tiên Sinh đối ám dạ quân đoàn cùng cá nhân ta ngập trời ơn tình, ta ám dạ quân đoàn kho vũ khí, sau này sẽ là hoa hại kho vũ khí. Chương 521, hợp nhất chương 521, hợp nhất câu nói này, gọi người ở chỗ này cũng không khỏi giận mình. Trong thị quân Hỏa Khố, nói tặng liền tạo. Thật hay dạ, nào có hảo phóng như vậy người a. Giang Ninh cũng thoáng có chút giận mình, đối Tống Tứ nói ra, Tứ ca, quân Hỏa Khố là ngươi và ám dạ các huynh đệ liệu mạng để dành cho tới, ta tốt như vậy nói cầm thì cẩm, cái này không thỏa đáng. Tống Tứ cười khổ nói, đúng vậy a, Quân hỏa khố là ta cùng huynh đệ nhóm liều mạng để giành được tới, nhưng là các minh đệ đều đã không còn. Hắn nặng nghề thở dài một tiếng, ta cho dù là có được cái này trăm tỷ quân hỏa khố, lại có thể làm gì chứ? Nói xong, hắn ánh mắt kiên định nhìn về phía Giang Ninh, huống hồ, ta cũng không phải là cho đến Giang tiên sinh, ta kỳ thật có hai cái tình cầu. Giang Linh nghe xong lời này, tâm tình dễ chịu không ít. Đã có yêu cầu, liền là hợp tác hợp tác, ta cũng sẽ không để người thua thiệt. Thứ ca cứ nói đừng ngại. Tống Tư nói ra, điều yêu cầu thứ nhất, liền là Giang tiên sinh muốn giúp ta các huynh đệ bảo thủ. Tống Tư vừa rồi thấy được Giang Ninh đoàn đội thực lực, đối phương mạnh như vậy đội ngũ, ám dạ lính đánh thuê binh đoàn các tinh anh đều khó mà ngăn cản, nhưng là Giang Ninh đoàn đội lại dễ dàng đem đối phương dạo sát. Đơn giản không phải một cái cấp bậc. Cho nên, nếu như Giang Ninh khẳng đúng tay chuyện này, chuyện báo thủ hy vọng ra tăng thật lớn. "Tứ ca ngươi yên tâm, ngươi gia nhập Ta Hoa Hải công ty, ngươi sự tỉnh, sau này sẽ là chuyện của chúng ta." Giang Ninh kiên định nói. Giá trị trăm tỷ kho vũ khí đều đưa tới không bắt người ta khi người ngủ nhà, đó còn là người a. Tống Tư mím môi một cái, nói ra, "Giang tiên sinh" Khả năng yêu cầu của ta quá cao nhưng là ta thật ớn, không chỉ có thu thập cái kia Thái Tuấn, còn có sau lưng của hắn những nỉ giả kia minh mạnh. Giang Đinh mỉm cười, tứ ca, cho dù ngươi không nói, ta cũng sẽ đi làm những này. Thú hổ, ngươi biết người sau lưng bọn họ đều là ai à? Tạm thời còn không biết. Tổng tứ mê mang nói. Ba ca đảng, đông doanh cộng vinh hội, cụ dù phái, nỉ giả sẽ, võ sĩ đạo, có lẽ còn có âm dương liều người. Giang Ninh nữ mày, bọn hắn thế nhưng là một cái khổng lồ hệ thống A, phía sau còn có một cái lớn nhất buôn, Thái Dương sẽ Nghe được cái này, tất cả mọi người vô cùng ngạc nhiên, tông tư sắc mặt cũng là cực kỳ nghiêm trọng. Không nghĩ tới, nho nhỏ một cái thái thị tập đoàn, vậy mà liên hợp nhiều như vậy lợi hại thế lực. Thái Dương sẽ, đây chính là toàn cầu đệ nhất đại thần bí tổ chức a. Tống Tư tạo chút năm đi Trung Đông chấp hành qua nhiệm vụ, nghe nói bên kia chiến tranh đều là Thái Dương sẽ bước lên. Thái Dương sẽ cao tầng là một đám quý cao người thần bí, rất nhiều doanh nhân, minh tinh, giới kinh doanh đại nạn thậm chí quốc gia chính khách đều gia nhập Thái Dương Xã. Cho nên, trên cái thế giới này, một nửa quốc gia trật tự, cơ hồ đều có Thái Dương người biết tại động thủ chân. Quái vật khổng lồ này là Giang Ninh ở kiếp trước địch nhân lớn nhất, Giang Linh thủ hạ các huynh đệ đại, đại bộ phận chết thảm tại trong tay của bọn hắn. Cho nên, cho dù là không có Tống Tứ bên này huyết hải thâm cửu, hắn cũng sẽ từng cái từng cái đi tu thọ hết. Thái thị tập đoàn tại sao có thể có nhiều như vậy giúp đỡ? Tống Tứ giận mình hỏi, không chi, nhưng tổ chức này mỗi một cái bối cảnh đều rất cường đại, lại càng không cần phải nói phía sau còn có Thái Dương sẽ chỗ dựa." Tống Tứ và các hiệp, ngay từ đầu căn bản cũng không có coi trọng Thái Tuấn. Đây cũng là dẫn đến bọn hắn ám dạ quân đoàn hủy diệt nguyên nhân trực tiếp. Thứ ca, mọi thứ dạng cứu chính là lợi ích hai chứ? Giang Ninh nói ra, dưới mắt Trung Đông, Phi Châu và Bắc Âu chiến trường tiến vào rằng có giai đoạn đại quy mô chiến tranh sẽ không bạo phát, số lượng đạn dược tiêu thụ lĩnh trợ, Thái Thị gia tộc nhu cầu cấp bách mở Đông Nam Á, Nam Á thị trường. Mà Thái Thị tập đoàn những năm này buôn lậu súng ống đạn dược, không chỉ có kiếm lời không ít tiền, với lại còn cùng những tổ chức này kiến lập hoặc nhiều hoặc ít quan hệ hợp tác, cho nên, một khi Thái Thị tập đoàn được ăn cả ngã về không muốn mở mới thị trường, hắn sẽ không tiếp tốn hao trọng kim đi thuê những này hợp tác đồng bạn đến giúp nữa. Làm ăn mà, ai không phải ngay từ đầu muốn đầu nhập tiền vốn đâu. Tống tự rốt cuộc hiểu rõ gật đầu nói, có đạo lý, có tiền, có thể mà xui quỷ khiến. Tống Tư những năm này mặc dù cũng chú ý thương nghiệp, nhưng là càng nhiều tâm tư đặt ở nghiên cứu xuống ống đạn dược và huấn luyện lính đánh thuê trên thần, bởi vì tại cái này, một mảnh ám dạ quân đoàn thương nghiệp hợp tác liên tục không ngừng, căn bản không cần cân nhắc thương nghiệp sự tình. Cũng chính là như thế, Tống Tư tầm mắt và tầm mắt chậm rãi nhỏ hẹp hôm nay cùng Giang Ninh so sánh, mới biết được mình chênh lệnh rất xa, trong lòng cũng là cản phát chịu phục. Chết không được nhân ra Giang Ninh có thể đem sinh ý làm đến hải ngoại, có thể cầm xuống mỏ vàng, có thể lôi kéo La Duy Tối Quân, có thể có dạng này một đám cường hãn thủ hạ, cuối cùng, nhân ra có bản lĩnh, có tầm mắt, tư duy cách cục cũng cao. Nếu như ta không có đoán sai, có lẽ Thái Thị tập đoàn trưởng Mục Nhân đã gia nhập Thái Dương Sẽ. Giang Linh nói ra, không phải Thái Tuấn có bao nhiêu lợi hại, lợi hại chính là hắn sau lương bị kia. Gia nhập Thái Dương Sẽ là cần ngửa cửa, nhưng Thái Thị tập đoàn loại này buôn lậu súng ống đạn dược lại có bó lớn tiền mặt tập đoàn trưởng Mục Nhân, tư cách đủ rồi. Thậm chí, có đôi khi, một số người không nghĩ gia nhập Thái Dương Sẽ, nhưng Thái Dương Sẽ cần người như hắn, đều sẽ ép buộc hắn gia nhập. Thái Thị tập đoàn loại đạn dược đại ngạc, là Thái Dương Sẽ rất thích. Chết không được a. Chúng ta lần này thật là đụng phải cái đinh còn không tự biết. Tống Tư hối tiếc không thôi. Đối phương là cái quái vật khổng lồ, mà mình lại chỉ nhìn hắn lộ ra mặt nước một cái đầu nhỏ, bây giờ suy nghĩ một chút, đều kinh chạy mồ hôi lạnh ướt súng cả người. Không sao Tư ca, bọn hắn là cái đinh, chúng ta liền là cái bữa. Giang Linh tự tin cười một tiếng, ngươi nhìn ta truy không truy hắn liền xong rồi. Ha ha ha. Một câu nói kia, cũng là đem tất cả mọi người cho cười. Gió không khí lập tức cũng dễ dàng rất nhiều. Tống Tư lại là thở dài một cái, nói ra, "Giang tiên sinh, ta còn có một điều thỉnh cầu." Thứ ca cứ việc nói. Tống tứ đạo, ta ám dạng quân đoàn những huynh đệ này, ở bên ngoài cũng có thân nhân, huynh đệ, vợ con lao tiểu, những này tại ta nơi đó đều có rõ ràng chi tiết, ngài nhìn có thể hay không chiếu cố một chút ra quyến của bọn họ, tối thiểu, có hải tử chiếu cố đến 18 tuổi về sau, có lao nhân chiếu cố đến già người đi thế. Đương nhiên không có vấn đề. Giang Linh một lời đáp ứng. Yêu cầu này một điểm không quá phận, ngược lại là nhân chi thường tình. Nếu như tống tứ bất tương quân hỏa khố cho đến hoa hải bên này hắn hoàn toàn có thể bằng vào trăm tỷ quân hỏa khố kiếm một món hời, những số tiền kia cũng đầy đủ nuôi sống tất cả các huynh đệ ra quyến nửa đời sau. Nhưng là hắn lựa chọn tin tưởng Giang Ninh. Giang Ninh tự nhiên cũng sẽ không cô phụ hắn phen này tín nhiệm. "Quay đầu người đem những cái kia ra quyến rõ ràng chi tiết cho ta, chúng ta hoa hại đến nuôi bọn hắn nửa đời sau." Giang Ninh nói ra. "Giang tiên sinh đại nghĩa a." Tống Tứ lập tức quỷ trên mặt đất, "Ta thay thế các huynh đệ cho Giang tiên sinh ra đấu, ta ơn Giang tiên sinh." "Mau dậy đi." Giang Ninh tranh thủ thời gian đỡ dậy Tống Tử. Tống Tử mãn mặt cảm động, nói ra, "Giang tiên sinh" Ta cái này dẫn ngươi đi quân hỏa khố nhìn xem. Không đội. Giang Linh hít một hơi, đối Lôi Long phất phắt tay, "Long ca, gọi các huynh đệ giúp ám dạ các huynh đệ nhặt xác, thi thể đợi chút nữa theo chúng ta cùng một chỗ vận đến quân hỏa khố, ở bên kia án táng." Là Giang Tổng. Lôi Long nói. Giờ khắc này, tấm tự rốt của mịn xuống, nước mắt như suối nước rũ mạnh từ ra. Chương 522, đối, ta thẩm lăng ngượt yêu Giang Linh chương 522, đối, ta thẩm lăng ngượt yêu Giang Linh mã đồ, xuân phủ Xa hoa phòng, Thái Tuấn một mặt tức giận đang đánh điện thoại. gia tử Ta biết là ta hành sự bất lực, nhưng người nào có thể nghĩ đến nửa đường giết ra cái trình giáo kim?" Thái Tuấn cắn răng nói, "Với lại, cái này trình giáo kim vẫn là ta lúc nhỏ bạn chơi, ta đối với hắn chủ quan." "A Tuấn a, đây là ngươi một cơ hội, nếu như có thể khai thác Đông Nam Á thị trường, Thái thị tập đoàn người thừa kế vị trí, liền ổn." Thái Phúc nói ra, dạng này ngươi hai cái tiểu di cũng không tốt lại nói cái gì?" "Biết." Thái Tuân cắn răng. Năm đó lao mụ còn tại thế, chỉ bất quá thân thể kiệt an, lão ba Thái Phúc liền cưới hai cái tiểu lão bà, sinh ra hai đứa con trai. Cả thứ hai cái tiểu lão bà xem xét cũng không phải là đèn đã cạn dầu, mỗi ngày chi tiêu vung tay quá trán, với lại một bộ con của bọn hắn mới là chính thống người thừa kế bộ dáng. Mặc dù Mộ thân là chính thê, nhưng Mại Hà lão ba Thái Phúc thiên vị các nàng, khiến lão mụ luôn luôn bị khinh bỉ, cuối cùng bệnh tình nghiêm trọng, buông tay nhân gian. Có lẽ là Thái Phúc tuyệt đối thật xin lỗi đại nhi tử Thái Tuấn, mới âm thầm cho Thái Tuấn an bài cơ hội để hắn làm công, đem hắn làm gia tộc người thừa kế. Thái Tuấn trong lòng đối Thái Phúc có hận, nhưng là dưới mắt hắn cái gì thế lực cũng không có, chỉ có một thân trả thù vô dụng, chỉ có thể nghe Thái Phúc lời nói. Giới mắt ta nên làm cái gì?" Thái Tuấn hỏi, Giang Ninh thủ hạ rất mạnh, chúng ta người không phải là đối thủ của hắn, Tuấn hổ, hắn dựa vào vùng núi, địa hình rất quen, đốn tuổi trận đại đạo, đốn tuổi trận và khu ngọ cũng đều là địa bàn của hắn, chúng ta tiến vào lão ngại sơn rất dễ dàng liền sẽ bị hắn giám sát đến. Cái này dễ dàng, thường vi thủ đoạn không được, vậy chúng ta liền kiếm tàu thiên phong." Thái Phúc thanh âm trầm thấp tại đầu bên kia điện thoại trình bày kế hoạch của mình. Thái Tuấn nghe được liên tục gật đầu, "Tốt, tốt, ta đã biết, cứ làm như thế." Cúp điện thoại, Thái Tuấn nghiến răng nghiến lợi, Năm ngón tay nắm chặt, ngón tay đều nhanh trụ tiến vào trong thịt, Giang Ninh, không nghĩ tới nhiều năm về sau, chúng ta sẽ lấy thân phận như vậy gặp nhau, nhưng nếu là địch nhân rồi, ngày xưa tình cảm ta cũng sẽ không lại bất tầm, ta sẽ để cho người hối hận không nghe lời của ta, ta sẽ để cho người hối hận trở thành ta địch nhân. Hắn lần nữa cầm điện thoại lên, gọi cho Thẩm Lăng Nguyệt. "Lăng Nguyệt, đang bận cái gì?" Thái Tuấn ánh mắt hung ác nghiêm hiểm, ngữ khí lại nhiều hơn mấy phần ôn nhu. "A Tuấn ca, ta chuẩn bị mấy ngày nay đi xem một chút Tiểu Linh." Thẩm Lăng nói. Một câu nói kia, cũng là để Thái Tuấn lựa giận trong lòng luôn lên. Thẩm Lăng Nguyệt đến Mạc đồ, xem ra liền là chạy Giang Linh tới. Mình chủ động đi đón máy bay, chủ động mời nàng ăn cơm, mời nàng tới phía bên mình ở, đều bị nàng cự tuyệt. Nhưng mà, nàng lại chủ động đi tìm Giang Ninh. Ngày này kém cái khác đãi ngộ, để Thái Tuấn trong lòng càng thêm ấm ám. Xem ra, nàng là ưa thích Giang Linh chết không được ngày đó đưa tay nàng điệu lúc, ánh mắt của nàng luôn luôn ngắm Giang Linh. Sao tiện nữ nhân, ta đối với ngươi tốt như vậy. Thái Tuấn áp chế lửa giận trong lòng, ngoài miệng lại là âm nhu nói ra, "Lăng Nguyệt, ngươi biết Giang Linh ở nơi nào sao?" Ta mới vừa từ trong nước Giang Hải tập đoàn người trong miệng biết được, Giang Linh tại Mạn Đô lão ngại sơn biển hòa khu mọc gạo. Thẩm Lăng Nguyệt nói ra, ta dự định ngày mai lên núi đi tìm hắn. Ngươi không cùng hắn thông điện thoại? Thái Tuấn hỏi. Đúng a, không có liên hệ hắn, định cho hắn niềm vui bất ngờ. Thẩm Lăng Nguyệt một mặt ngọt ngào nói ra. Thái Tuấn khí được nhanh thổ huyết. Sao tiện nữ nhân, tiện nữ nhân a? Lăng Nguyệt a, ngươi có biết hay không một người lên núi là rất nguy hiểm. Thái Tuấn nói ra, nhất là Giang Linh cái một mảnh khu cạo, tên là độc vị, độc manh thú khắp nơi đều có. Ta sẽ thuê nơi đó thổ dân mang ta lên núi." Thẩm Lăng Nguyệt nói ra. Thái Tuấn hất đến nghiến răng nghiến lợi, gặp Thẩm Lăng Nguyệt đối Giang Ninh cố chấp như thế, tức giận đến hắn nhịp tim đều ra tốc. "Lăng Nguyệt, ngươi có phải hay không ưa thích Giang Ninh?" Thái Tuấn đột nhiên hỏi. Thẩm Lăng Nguyệt cũng là sửng sốt một chút, không nghĩ tới Thái Tuấn sẽ hỏi đến như thế trực tiếp. Nhưng đã mình lần này, là muốn đối Giang Ninh mở rộng cửa lòng liền không cần giấu giếm nữa. Dù sao, trước kia giấu giếm là bởi vì phụ mẫu không đồng ý lại thêm, nàng cảm thấy Giang Ninh một mực mình làm thân tỳ tỳ, không dám tình. Bây giờ đều đã muốn không thèm đếm xỉa còn có cái gì tốt kiêng kỵ? Đối, ta thích Giang Linh." Thẩm Lăng vừa nói, "Ta yêu hắn." Nghe được câu này, Thái Tuấn máu chảy ra tốc, đỉnh đầu mạch máu cơ hồ muốn nổ tung. Hắn đem điện thoại của máy, đem trên bàn hết thảy quét bay ra ngoài, một cước đem cái bàn gần nát, thuận tay nhắc lên một bên ghế, hướng phía khách sạn TV cùng đồ dùng trong nhà điên cùng mà tới. "Tiện nữ nhân, Giang Linh chỗ đó so với ta tốt. Tiện nữ nhân, ngươi không nhìn thấy ta ưu tú, không nhìn thấy ta đối ngươi được không? Đi chết đi, đều đi chết cho ta." Thái Tuấn một trận đập sau, thở hổn hển trải đến sau đầu tóc, giờ phút này cũng lộn xộn rũ xuống trên trán. Hắn tựa hồ có một hơi kẹt tại trong cổ da không được, dùng sức kéo kéo cả bạn, thích thở sâu mấy ngụm. Sau đó, trấn định một hồi, lần nữa gọi thông Thẩm Lăng Nguyệt điện thoại. "Uy, A Tuấn ca, ngươi làm sao đột nhiên tắt điện thoại?" Thẩm Lăng Nguyệt hỏi. "A, vừa rồi ta tín hiệu không tốt, mình gây mất hiện tại tín hiệu mới khôi phục." Thái Tuấn nói ra, cái này man đều vẫn là có chút là hậu, điện thoại tín hiệu đều không ổn định. "Đúng vậy a, ta ở khách sạn trong toilet liền không có tín hiệu." Thẩm Lăng nói ra, "A K, nếu như không có việc gì Ta trưa hết giờ, ta phải chuẩn bị một chút ngày mai lên núi. Lăng Nguyệt, Thái Tuấn Trường hít một hơi, ánh mắt càng phát ra hung ác nghiêm hiểm, ngươi không cần cùng người địa phương lên núi, bọn hắn đều không phải là đồ tốt, lên núi về sau, ngay tại chỗ lên giá, với lại ngươi một cái nữ hài tử, dáng dấp còn xinh đẹp như vậy, nói không chính xác bọn hắn gặp mặt sắc khởi ý. Thẩm Lăng Nguyệt cũng nghĩ qua vấn đề này, cho nên nàng còn cố ý gọi lên một cái người hoa bằng hưu. Như vậy đi, ta hai ngày này cũng tốt lên núi, liền muốn đi Giang Linh khu mò cái kia nhất đại, ta dẫn ngươi đi." Thái Tuấn nói ra. "A, trùng hợp như vậy, vậy thì tốt quá." Thẩm Lăng Nguyệt nói ra, vừa bọn ba người chúng ta lần trước không có tập hợp một chỗ, lúc này tại trong núi lớn cũng coi là có cơ hội hảo hảo tụ họp một chút, tâm sự lúc nhỏ. Đúng vậy a." Thái Tuấn nói ra, vừa bọn ngươi đã đến, ba người chúng ta có thể ngồi xuống hảo hảo trò chuyện chút. "Đúng Lăng Nguyệt, ngươi tuyệt đối đừng cho hắn gọi điện thoại, ta cũng phải cấp hắn một kinh hỉ." Thẩm Lăng Nguyệt ướp vừa nói, hai chúng ta đột nhiên tìm tới hắn, nhất định sẽ làm cho hắn giật nảy cả mình. "Ha ha ha, đúng vậy a." Thái Tuấn nói, "Ta còn thực sự có chút chờ mong đâu." Lại nói, "A Tuấn ca dự định lúc nào lên núi?" Thẩm Lăng Nguyệt nói. Thời gian cụ thể ta thông báo tiếp ngươi, ngược lại trong 3 ngày là có thể." Thái Tuấn nói ra. "Tốt, vậy ta chờ tin tức của ngươi." Thẩm Lăng Nguyệt nói. "Ngươi có muốn hay không đến chỗ của ta ở?" Thái Tuấn hỏi. "Ta bên này có thật nhiều dân phòng." "Không cần, ta bên này ở đến quen thuộc, A Tuấn ca ta điện thoại tới, không nói trước chờ ngươi tin tức." Thẩm Lăng Nguyệt đội vã cuộc điện thoại. Chương 523, Sáng lập Hải ngoại hoa hải hội chương 523, Sáng lập Hải ngoại hoa hải hội 3 ngày sau, Hoa Hải đón tụ trợn. Đám người tê tụ một đường, đang tại họp. Giờ này khắc này Trong nghị hiện trường tất cả mọi người tràn đầy kích tình và đấu trí, từng cái mặt lộ hờ quang, với lại cho người ta trong cảm giác tâm tràn đầy lực lượng và tự hào bình thường. Cho nên sẽ có loại khí thế này, tất cả đều là bởi vì ám dạ quân đoàn cái kia quân Hỏa Khố. Vài ngày trước, Giang Ninh dẫn đầu đội ngũ trợ giúp Tống Thứ đánh bại Thái Tuấn đoàn đội, Tống Thứ cũng đem quân Hỏa Khố triệt để giao cho Giang Ninh. Khi mọi người đi thăm tòa kia quân Hỏa Khố sau, đều là bị bên trong Hùng Bĩ làm chấn kinh, rất khó tưởng tượng, Giang Hải tập đoàn, Hoa Hải Hải ngoại phân công ty, vậy mà có được cường đại như thế đạn dược kho. Những này dược có thể so với một cái tiểu quốc gia lực lượng vũ trang. Hiện tại đám người còn rõ ràng nhớ kỹ, bọn hắn tại mai táng ám dạ quân đoàn chiến sĩ sau, đi tham quan quân hỏa khu lúc cái kia tráng lệ trặng cảnh, tại dãy núi vây quanh chỗ, đó là một mảnh lâu dài bị mây mù bao phủ khu vực. Phía khu vực này bị tầng tầng dãy núi vây quanh, địa thế phức tạp. Như từ trên cao quan sát, liền có thể phát hiện một mảnh chiếm diện tích rộng lớn sân bãi, bốn phía bị cao lớn dãy đặc tượng vây vần quanh, tường rào bên trên quấn quanh lấy lưới điện cao thế, dưới mặt trời lóe ra băng lảnh kim loại bóng, phản tại im lặng cảnh cáo hết thảy ý đồ đến gần khách không mời mà đến. Đây cũng là ẩn nấp tại trong núi sâu ám dạ quân hỏa khố, một cái chứa đựng giá trị trăm tỷ vũ khí hiện đại quân hỏa khố. Xuyên qua để phòng xâm nghiêm đại môn, bước vào quân hỏa khố nội bộ, đầu tiên đập vào mi mắt là một mảnh khoáng đan sân bãi. Sân bãi vuông vức mà kiên cố, bị chia làm nhiều cái khu vực khác nhau, mỗi cái khu vực đều ngay ngắn trật tự đặt hoặc trưng bày các loại vũ khí trang bị. Ở đây một bên, sắp hàng chỉnh tề lấy một loạt xe bọc thép. Những này xe bọc thép thân xe nặng nề, mặt ngoài toa đổ đổi màu mây trang, pha tạp sắt thái cùng trùng quanh sơn lâm hoàng cảnh hòa làm thể, tại chiến lúc có thể cung cấp cực giaiụy ngụy trang hiệu quả. Xe của bọn nó thân kiên cố vô cùng, đủ để chống cự đồng dạng hỏa lực công kích. Xe bọc thép lốp xe lại lớn lại dày, thật sâu khảm vào mặt đất, phản phất cắm rễ ở này. Trên thân xe trang bị các loại tiên tiến vũ khí hệ thống, súng máy hạng nặng, hỏng súng đen ngòm phản vật tùy thời chuẩn bị phun ra ngọn lửa đối với địch nhân tiến hành đả kích trí mạng. Cách đó không xa là các chủng loại hình hỏa pháo. Bọn chúng cao lớn mà uy nghiêm, họng pháo thẳng tắp chỉ hướng bầu trời, tại nói ra mình chiến công nhân Những loại hỏa pháo chủng loại phong phú, có tầm bắn cực xa xuống lưu đạn, có thể tại cự xa đối với địch phương trận địa tiến hành đại diện tích hỏa lực bao trùm vẫn có tính cơ động mạnh pháo với, nhưng tại địa hình phức tạp bên trong linh hoạt bố trí, vì tiền tuyến tác chiến cung cấp đúng lúc hỏa lực trợ rút. Mỗi một ổ hỏa pháo đều trang bị chính xác nhắm chuẩn hệ thống, các binh sĩ chỉ cần thông qua bảng điều khiển bên trên thiết bị điện tử, liền có thể chuẩn xác điều chỉnh góc độ bắn và tốc bắn, đem đạn pháo tinh chuẩn bắn ra đến mục tiêu khu vực. Với lại, càng làm cho người ta sợ hai tháng thuộc là, nơi đây trông coi thủ vệ, vậy mà đều là trí năng người máy. Có vết giác người máy, có phòng hộ người máy, cũng có chức năng quản lý người máy. Phòng hộ người máy trên tay bưng súng máy Nếu là cưỡng ép xâm nhập, bọn hắn ngay lập tức sẽ đối bất minh mục tiêu tiến hành sát kích. Mọi người tại người máy dẫn đầu dưới, từ bên ngoài nhà kho, tiến quân vào lửa kho trong phòng nhà kho. Trong ngay mắt, phản phát tiến nhập một cái vũ khí thế giới. Trên vách tường treo đầy các loại súng ống, từ súng ngắn đến súng trường, từ súng tiểu liên đến súng nắm, cái gì cần có đều có. Súng ngắn khéo léo đẻ đẽ, tiện cho mang theo, là khoảng cách gần tự vệ và chiến đấu lợi khí, súng trường thì là bộ binh tác chiến chủ yếu vũ khí, tầm bắn xa, độ chính xác cao, có thể tại vừa xa cự ly đối với địch nhân tạo thành hữu hiệu sát thương. Số tiểu liên xạ tốc cực nhanh, tại khoảng cách gần tao ngộ chiến bên trong cũng có thể phát huy ra cường đại hòa lực ưu thế, mà súng ngắm thì lặng lặng nằm tại đặc chế giá súng bên trên, thật dài nòng súng và cao tinh độ ống ngắm cho thấy nó làm trên. Chiến trường tử thần địa vị là thủ. Trên thị trường có khả năng nhìn thấy súng ống, nơi này cơ hội là cái gì cần có đều có. Mỗi một chiếc súng ống đều được bảo dưỡng vô cùng tốt, đồng hồ kim loại mặt lóng lánh lánh quang, phảng phất tại chờ đợi chủ nhân triệu hãn, tùy thời lao tới chiến trường. Nhà kho trên mặt đất, trưng bày dương đạn dược. Những loại đạn dược chủng loại phong phú, có súng trường đạn, súng ngắn đạn, đạn súng máy Còn có các loại đường tính đạn pháo và đạn hỏa tiễn. Đạn hỏa tiễn bị chỉnh để sắp xếp tại bệ bắn bên trên, bọn chúng sắc ngoài bóng loáng mà cứng rắn, phía trên khắc lấy hoa văn phức tạp và đánh dấu. Những loại đạn hỏa tiễn uy lực to lớn, có thể đối với địch phương bọc thép mục tiêu, công sự các loại tạo thành hủy diệt tính đặc kích. Chỉ cần đè xuống cái nút bắn, bọn chúng liền sẽ mang theo gạo thép đuôi lửa, như như mũi tên rời cùng bắn về phía mục tiêu, trong nháy mắt phóng xuất ra năng lượng to lớn, đem hết thải hóa thành tro tàn. Ngoài trừ xuống ống và dược, trong kho hàng còn chứa lượng đại lượng thuốc nổ. Những loại thuốc nổ bị bịt tại đặc chế trong thùng. Chỉnh đề xếp chồng chất tại kệ hàng bên trên. Thuốc nổ trùng loại pháp phú, hữu dụng tại bạo phá công sự tờ nở tờ thuốc nổ, cũng hữu dụng tại rỡ bỏ công trình kiến trúc tính dẻo thuốc nổ. Bọn chúng mặc dù thể tích không lớn, nhưng năng lượng ẩn chứa lại cực kỳ to lớn, một khi bị giải bạo, liền có thể sinh ra cường đại sóng xung kích và nhiệt độ cao, đủ để phá hủy bất luận cái gì kiên cố vật thể. Tại quân hỏa khố một góc, còn đặt lấy một chút máy bay trực thăng. Những này máy bay trực thăng là trên chiến trường không trung lợi kiếm, bọn chúng có thể nhanh chóng xuyên qua địa hình phức tạp, đối với địch phương mục tiêu tiến hành đột nhiên tập kích. Máy bay trực thăng thân máy bay trang bị cường đại hệ thống vũ khí, có súng máy, đạn hỏa tiễn máy phát xạ các loại, có thể tại trời thấp đối mặt đất mục tiêu tiến hành chính xác đa kích. Bọn chúng xoé cánh tại đứng im lúc lộ ra phá lệ to lớn, phảng phất tùy thời chuẩn bị chuyển động bách phá trường không, đầu nhập chiến đấu. Toàn bộ quân hỏa khố bên trong, tràn ngập một cỗ kim loại và dầu máy hỗn hợp hương vị. Trong không khí tựa hồ cũng tràn ngập khẩn trương khí tức, mỗi một kiện vũ khí trang bị đều phảng phất tại nói ra chiến tranh tàn khốc cùng vô tình. Nơi này hết thảy đều bị nghiêm ngặt quản lý và đề bảo toàn, mỗi một chi tiết nhỏ đều thể hiện ra đối với chiến tranh kính sợ và đối thắng lợi truy cầu. Rất khó tưởng tượng, ám dạ quân đoàn vậy mà có được cường đại như thế quân Hỏa Khố, bất luận cái gì một chi vũ trang đội ngũ có được dạng này quân Hỏa Khố, thực lực sẽ có khác nhau một trời một vực. Giang Ninh 10 phần cảm thán, ám dạ quân đoàn thật là quá khinh địch có được dạng này quân Hỏa Khố, nếu như phải máy bay trực thăng ra ngoài, chiến đấu kết quả nhất định sẽ không như thế thảm thiết. Nhưng là, không có nếu như. huống chi, đối phương trong đội ngũ có dị nhân, lị Dạ và Âm Dương Sư, cho nên trận chiến đấu này cũng là tồn tại quá nhiều không xác định tính, chỉ có thể nói ám dạ quân đoàn chút xui xẻo, đánh một trận lại bất cần, lại chật vật tao nội chiến. Dưới mắt, chúng ta hoa hải công ty, lúc nào cũng có thể sẽ lọt vào công kích của địch nhân, ở đây tất cả mọi người, gần nhất không cần xuống núi, toàn bộ lưu tại đốn tuổi trận và khu mọc gạo, nơi này sẽ khá an toàn. Giang Linh nói ra, đồng thời, ta sẽ trở thành lập hoa hải hội, quảng thu hải ngoại người hoa, lớn mạnh thế lực của chúng ta, dùng để ứng đối tương lai hết thể không xác định tính và nguy hiểm. Giang Linh nhìn về phía Tống Tứ, nói ra, Tứ Ca, ngươi trước đó nói, tại Đông Nam Á một vùng, ngươi biết rất nhiều hoa quốc người lính đánh thuê và người tài ba. Điểm này hy vọng ngươi có thể cố gắng nhiều hơn, thông qua ngươi nhân mạch, cấp tốc thành lập được chúng ta vốn có thế lực. Chương 524, trước giờ đại chiến chương 524, trước giờ đại chiến Giang Linh sợ dị muốn thành lập Hoa Hải hội, thứ nhất là muốn cho sau lưng khu mỏ quản một cái bảo hộ, thứ hai, hắn phải từ từ mà lớn mạnh chính mình hải ngoại thế lực, đối với những cái kia ở kiếp trước đối nhân, trong nước Giang Hải tập đoàn, tác dụng là giữ gìn hải thành trật tự, cho mình trong nước bằng hưu thân nhân một cái ổn định an toàn bảo hộ. Hoa Hải hội thì là hướng ra phía ngoài tiến công khí. Hắn phải không lớn mạnh, lại lớn mạnh Chúng ta Hoa Hải hội hiện tại có mạnh như vậy vũ khí dự trữ, thiếu chính là nhân tài." Giang Ninh nhìn quanh đám người. "Lãnh Ngọc, Lôi Long, Triều Đao, Lý Bình, Liễu Thiên Nhận, Liêu Thiên Huệ. Những người này có được siêu cao chiến lực và năng lực sinh tồn, hợp tác năng lực, tác chiến không thành vấn đề. Bạch Ngọc Sơn, Mạc Tiểu Thất. Hai người này thuộc về chuyên nghiệp tính nhân tài, một cái là đồ thần, một cái là siêu cấp hacker. Mà tôi muốn thì là có được siêu cấp chiến trường chỉ huy kinh nghiệm, xuống lõng đạt được thu mua đường dây giao dịch cùng nhân mạch tổng hợp hình nhân mới. Các người đang ngồi những người này Là Hoa Hải hội lực lượng trung kiên, là chúng ta hoạch tâm nhân tài, nhưng chúng ta còn cần càng nhiều nhân tài." Giang Linh nói ra, bởi vì chúng ta sau này đối mặt địch nhân sẽ cường đại dị tưởng, cho nên ta cần tất cả mọi người cùng một chỗ cố gắng, đi lớn mạnh chúng ta Hoa Hải hội, chúng ta không cần làm đệ nhất thế giới, nhưng chúng ta nhất định phải không đâu được nổi. Không đâu được nổi." Đám người ý chí chiến đấu sôi sôi, cùng theo lên ho hét. "Hoa Hải hội toàn bộ, tạm thời thiết lập ở lão ngại núi Bái Gỗ." Giang Linh nói ra, "Ta sẽ thuê một nhóm kiến trúc sư, đến đổi mới chúng ta nơi này làm việc địa điểm và nơi ở." Bãi gỗ là một cái rất trọng yếu cứ điểm, phía sau là khu mỏ gạo, phía trước đón tụi đại đạo, có 10 cái chạm tiếp tế làm chậm lạc, trước sau hô ứng. Rất nhiều trọng yếu vật tư có thể thông qua bãi gỗ đại đạo rất nhanh vận chuyển đến bãi gỗ, giao thông rất tiện lợi. Mà lại, trọng yếu nhất chính là, bãi gỗ tây nam bên cạnh mấy chục cây số bên ngoài là hoa hải quân hòa khổ. Bãi gỗ là những địa phương này trung tâm, cùng tất cả địa điểm hô ứng lẫn nhau. Ở chỗ này thành lập tổng bộ là tuyệt hảo lựa chọn. Mà dưới mắt hoa hải hội nhân viên cùng, trừ trở lên những thành viên hoạch tâm này bên ngoài, còn có trên trăm tên thanh cường giả tiểu đệ, những người này có thể tự do điều phối trong nước và nước ngoài tỷ lệ. Trừ cái đó ra, những cái kia La Huy tướng quân và ba tụng phái tới lính đánh thuê, không làm cân nhắc. Không phải tộc loại của ta, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm. Bọn hắn đều là tạm thời đến chống đỡ tranh tử, làm cái bài trí liền tốt, không chừng lúc nào liền ngâm ô. Cho nên, những người này đều phải ở ngoại vi cải bộ dáng liền tốt. Hoa Hải hội công việc sắp xếp xong xuôi về sau, Giang Linh đi khu mộ quận thăm dò. Đằng sau, đem thủy thân Lãnh Ngọc và Hừng Hạt tự đội qua một bên, chính mình thì đến đến nơi hẻo lánh ngồi xuống. Giang Linh Cơ hồ mỗi ngày đều biết tìm thời gian đến bên này ngồi xuống, hắn bây giờ càng phát đối với huyền học cảm thấy hứng thú, mấy ngày nay ngay tại thông qua gia tộc mình chuyển xuống tổ tịch, nghiên cứu các loại huyền học hiện tượng và nguyên lý. Ở kiếp trước Giang Linh học tập cổ tịch, chỉ học tập đến thể thuật giai đoạn, đối với huyền thuật còn không có đọc lướt qua. Mà kiếp trước trên cơ sở, Giang Linh một thế này học tập tiến độ rất nhanh, trên thể thuật một thế học qua cho nên hắn đã tiến nhập luyện thuật giai đoạn, mặc dù sẽ không vận dụng, nhưng nguyên lý và đạo lý đã hiểu rất nhiều. Trong cổ tịch thuật, tự thành một phái, nhưng lại bao hàm toàn diện bên trong liên quan đến đạo thuật, tu tiên tri thuật, thậm chí phong thủy, phát trận, âm dương thuật các loại một loạt nguyên thuật. Giang Linh sở dĩ cố gắng đi học tập những vật này là bởi vì, lần này đem tối quân đoàn tham kịch để hắn ý thức đến nguy cơ. Lần trước Giang Linh đối mặt kỳ ô ô kỳ tạ dù tạ, phái tới nghi dạ và âm dương sư đều là tên giảm bạo, không có gì sức chiến đấu. Nhưng lần này khác biệt. Những này âm dương sư sẽ sử dụng phù văn tăng cường nghi dạ và võ sĩ sức chiến đấu. Thậm chí, trong cổ tịch còn đề cập một loại cuộc chiến đấu đáng sợ tạ thuật. Cho chiến sĩ trên tân bố trí xuống phù văn, có thể cho bọn hắn không biết đau đớn. Sau khi chết vẫn có thể tiếp tục tác chiến, thẳng đến thân thể bị phá hủy. Cho nên, có được hiện đại hóa tác chiến vũ khí đồng thời, cũng muốn chú ý nhiều hơn huyền thuật phương diện sự tỉnh, để tránh tại sau này trong chiến đấu gặp phải ngoài ý muốn. Mà Giang Linh giờ phút này tu hành địa phương, cũng là linh lực mười phần nồng đậm địa phương. Nơi này trước đó là độc xá cư vị, sở dĩ tụ tập vô số độc xà, còn dựng dục mãnh liệt như vậy xà bương, cũng là bởi vì mảnh này linh lực nồng đậm, bồi rắn mười phần ưa thích. Dưới mắt Giang Linh chiếm lĩnh nơi này, tự nhiên muốn hảo lợi dụng. Hắn hiện tại mới vừa tiến vào tu hành giai đoạn sơ cấp. Thông qua hô hấp thổ nạp có thể khơi thông chính mình kinh lạc, để linh lực thoải mái thân thể của mình tỏa ra. Thân thể của hắn tại loại này rèn luyện bên trong, dần dần trở nên càng thêm cường đại. Nguyên thần của hắn cũng sẽ càng kiên cố hơn, thần thức năng lực nhận biết cũng càng ngày càng mạnh. Nhất rõ dệt chính là, người bình thường không cách nào cảm giác địa vực nào đó linh lực phải trong lẩm đẩm, nhưng Giang Linh có thể cảm giác đạt được. Mỗi ngày Lãnh Ngọc và hồng Hạ Tử theo Giang Linh đến khu mộ quan kiểm tra, Giang Linh cuối cùng sẽ tại giữa trưa thời điểm, tự mình lựa chọn một chỗ an tĩnh đi nghỉ trưa. Hai người cũng không phải dậy, mỗi lần đều là chờ lấy Giang Linh tỉnh ngủ, cùng một chỗ về bãi gỗ. Kỳ thực Hai người không biết, Giang Linh chưa bao giờ nghỉ trưa, mỗi lần đều là mượn giữa Trư Thái Dương thời điểm tốt nhất hấp thu liệt dương linh lực. Ban đêm, Giang Linh trở lại bãi gỗ, sẽ ở giờ tí tiến hành lần thứ hai tu luyện, khi đó hấp thụ chính là nguyệt chi linh lực. Thái Dương ra chỉ rèn luyện, sẽ để cho tu vi cấp tốc dống nhiên mà tăng mạnh rồi, đây là trong cổ tịch bí mật chi pháp. Như thường ngày bình thường, một giờ rơi chiều, Giang Ninh nghỉ chưa kết thúc, ba người về bãi gỗ. Mà cùng lúc đó, Thái Tuấn Lượn Ngũ, ngay tại trên núi tiến hành chuẩn bị. Lần trước Thái Tuấn đội bị Giang Linh đánh cho hoa rơi nước chảy, lần này hắn ngóc đầu trở lại trí định càng thêm kế hoạch tinh vi, mà lại, lần này hắn còn có một tấm vương bài Thẩm Lăng Nguyệt. Lăng Nguyệt, ngươi nhìn trong núi này hoàn cảnh nhiều ác ư a, ngươi nếu là đi theo nơi đó thổ dân lên núi, không chừng phải gặp bao nhiêu tội đâu." Thái Tuấn nói ra. "A Tuấn ca, chúng ta con đường này không đúng sao?" Thẩm Lăng Nguyệt có chút hồ nghi. Lúc trước hắn cũng nghiên cứu qua đường lên núi, kỳ thật rất đơn giản, núi dọc theo bãi gỗ đại đạo đi là được rồi. Nhưng là Thái Tuấn lại lựa chọn một đầu lên núi đường nhỏ, xe cổ chạy được đại khái mấy chục cây số, liền không thể đi còn lại toàn bộ nhờ đi bộ. Đi bãi gỗ không phải có đại lộ sao? Thẩm Lăng Nguyệt hỏi: "Lăng Nguyệt, người quên rồi? Chúng ta không phải muốn cho Giang Ninh một kinh hỉ thôi." Thái Tuấn nói ra, "Bài gỗ trên đại đạo có 10 cái trạm thiết tế, vậy cũng là Hoa Hải Công ty tiểu cương, chúng ta nếu như từ đầu kia đại lộ đi, liền sẽ bị Giang Ninh phát hiện, kinh hỉ liền không có." Thái Tuấn nói ra. Cũng là Thẩm Lăng Nguyệt vừa nghĩ tới có thể cho Giang Linh kinh hỉ, toàn thân mọi bệnh quét sạch, trong lòng tràn đầy chờ mong. Mặc kệ tiểu ninh Hỉ không thích ta, lần này, ta nhất định phải lớn mật biểu đạt tâm ý của ta. Bất luận kết quả như thế nào, ta đều có thể thản nhiên tiếp nhận. Chương 525, ác ma bản tướng bại lộ chương 525, ác ma bản tướng bại lộ một đoàn người hướng trong núi xuất phát. Giờ phút này trời không tốt, lại rơi ra mưa lâm thâm. Man đều nhanh muốn đi vào mùa mưa gần nhất mỗi ngày đều trời mưa, phiền chết. Thái Tuấn bất man nói. Đúng vậy a Triều hồ hồ đích thật rất khó chịu. Thầm lăng nguyệt phụ họa theo đôi lấy, nhưng trong lòng từ đầu đến cuối ưu nghị đến và Giang Linh gặp mặt nên nói chút gì. Đám người dơ dụ che mưa, dọc theo đường nhỏ một mực lên núi đi vào trong tốc độ tiến lên mặc dù rất chậm, nhưng trước mắt phía trước có Juliku, nắm cảnh xe cắt có thể đem người đưa đến trong núi nội địa. Đám người ngồi lên xe cát, nhìn xem bên ngoài từ từ tỉnh lãng. Mấy tiếng sau, đám người hạ xe cát, tiếp tục đi đường, tại Thái Dương Maĩnh Liệt thời điểm, đạt tới một chỗ sơn gốc. Nhìn xem phía trên tung lũng một vòng cầu đồng, Thái Tuấn lộ ra thập phần hứng vấn, lớn tiếng nói: "Lăng Nguyệt, người nhìn, cầu đồng." Thẩm Lăng Nguyệt tựa hồ có chút mệt mỏi, đối với cái này cũng không quan tâm, chỉ muốn nhanh một chút nhìn thấy Giang Linh, thuận miệng đứng hở mà hỏi thăm: "A ca, chúng ta bây giờ là ở nơi nào a?" Tế Vũ sơn Thái tấn nói ra. A, Thẩm Lăng nguyệt mày liễu nhíu chặt, trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc. Nàng ở phía trước trong vòng vài ngày, đối với ngọn núi lớn này tiến hành tỉ mỉ nghiên cứu. Mặc dù lao ngại sơn rất lớn, nhưng là cùng Giang Ninh tương quan lên núi mảnh này đều đủ, nàng gần như sắp gánh vác. Tế Vũ Sơn cốc rời xa bãi gỗ đại đạo, mà lại cũng không phải đi bãi gỗ phương hướng. Không phải nói đi tìm Giang Ninh sao? A Tôn ca, Tế Vũ Sơn cốc không phải đi bãi vô đường đi. Chúng ta tới nơi này làm cái gì? Thẩm Lăng mới hỏi. A, con đường này đi lặng, không phải muốn cho Giang Ninh kinh thì thôi. Chúng ta tự nhiên muốn đi yên lặng một đoạn đường." Thái Tuấn nói ra. Thẩm Lăng Nguyệt đôi mắt đẹp hiện lên một vòng hồng y, khẽ vào một hơi thật dài, bình tĩnh lại. Nàng và Thái Tuấn cũng là khi còn bé chơi thật nhiều năm bạn chơi, đối với Thái Tuấn có tự nhiên tín nhiệm, cho nên trên đường đi cũng không từng hỏi đến hắn lựa chọn được gì, nhưng là dưới mắt, nàng lại càng phát ra cảm thấy không thích hợp. Trên đường đi nói về Giang Ninh, Thái Tuấn thần sắc đều rất mất tự nhiên, bên cạnh hắn dẫn đầu mấy tên thủ hạ cũng là sắc mặt lạnh lùng, phảng phất hắn không phải đến lên núi tìm Giang Ninh nói chuyện trời đất, giống như tìm người đánh nhau mở rộng. Mà dọc theo con đường này, Thái Tuấn lại không chỉ một lần hỏi nàng, có thật lòng không nữa thích Giang Ninh. Thẩm Lăng Nguyệt mấy lần cho ra trả lời khẳng định, nhưng Thái Tuấn lại gặp qua một đoạn thời gian, không sợ người khác làm phiền đến hỏi vấn đề này, phản phất chưa từ bỏ ý định bình thường. Thẩm Lăng Nguyệt không đốc, nàng biết, Thái Tuấn hẳn là đối với nàng có ý tứ. Bất quá, nàng chính là muốn cho thấy thái độ của mình, để Thái Tuấn hết hy vọng. Bởi vì trong lòng nàng, một mực khi Thái Tuấn là ca ca bình thường, căn bản không trộn lẫn bất kỳ nam nữ tình cảm. Tại Thẩm Lăng Nguyệt một lần một lần cáo chi bên dưới, Thái Tuấn cũng rốt cục không hỏi nữa nàng đối với Giang Linh tâm tư. Nhưng cùng lúc Thái Tuấn cũng không nói thêm gì nữa, cái này khiến Thẩm Lăng Nguyệt trong lòng càng thêm không chắc. "Lăng Nguyệt, ngươi biết nơi này vì cái gì gọi Tế Vũ Sơn có sao?" Thái Tuấn hỏi. "Không rõ ràng. Bởi vì nơi này quanh năm sau đó lên như sợi tóc bình thường tinh mịn mưa nhỏ, mà lại sau cơn mưa sơn cốc sẽ còn xuất hiện hoa mỹ cầu đồng, hết sức xinh đẹp." Thái Tuấn nói ra, rất nhiều thanh niên nam nữ cảm thấy nơi này rất lãng mạn, liền tới nơi đây cầu hôn, cũng có thật nhiều tình lữ ở đây trên thế yêu quý lẫn nhau một đời một thế. Cho nên, nơi này lại được xưng là lãng mạn chi cốc. Nghe những lời này, Thẩm Lăng Nguyệt trong lòng bản năng cảm thấy dịượng, nội tâm bắt đầu có chút hoảng. Quả nhiên, một giây sau Thái Tuấn thủ hạ né tránh, Thái Tuấn đi vào Thẩm Lăng Nguyệt trước mặt, thâm tình nhìn về phía nàng. "Lăng Nguyệt, giờ này khắc này, tình cảnh này, để cho ta mười phần cảm thái, kỳ thật, trong lòng ta vẫn luôn thích người, cho nên, ta bây giờ muốn trịnh trọng hỏi người một câu, có thể hay không cùng xuống gian đình cùng với ta?" "A Tuấn ca, đừng như vậy." Thẩm Lăng Nguyệt dị thường bực bội và bất an. Trên đường đi chính mình sớm đã biểu lộ tình yêu lập trường, nhưng là, hắn bị cái gì còn muốn cố chấp hướng mình thổ lộ. Chuyện tình cảm Ở đâu là cơ cầu? Lăng Nguyệt, chẳng lẽ ta một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có sao? Thái Tuấn cắn răng, một mặt thống khổ hỏi, "A Tuấn ca, ta một mực đem ngươi trở thành thân ca ca đối đãi, xin ngươi đừng khó sự ta." Thẩm Lăng Nguyệt không muốn mất đi phần này từ nhỏ đến lớn ngây thơ tình cảm, cho nên nhiều lần thắc cậu, "Lăng Nguyệt, ngươi cho ta một cơ hội." Thái Tuấn một phát bắt được Thẩm Lăng Nguyệt tay, sơn cốc này làm chứng kiến, ta sẽ một đời một thế yêu ngươi. "A Tuấn ca." Thẩm một rút ra chính mình tay, lại hai bước nói ra, tình cảm là không thể miễn ta không yêu ngươi. Ta đối với ngươi chỉ có huynh muội tình cảm. Ta không yêu ngươi bốn chữ này, lời này như là một thanh đau nhọn, hung hăng đâm vào thái tuấn trái tim. Hắn sát mặt thống khổ hỏi Thẩm Lăng Nguyệt, "Lăng Nguyệt, ta hỏi ngươi, từ nhỏ đến lớn, ta và Giang Ninh bị, ta điểm nào đều so với Hàn Vũ Tú đúng hay không?" Đối với, ngươi năng lực mạnh, gan lớn, đầu não thông minh, ngươi thật sự rất nhiều phương diện đều so Giang Ninh ưu tú." Thẩm Lăng Nguyệt nói. "Vậy tại sao? Là hắn, không phải ta?" Thái Tuấn hỏi. "Chính là bởi vì ngươi quá mức ưu tú, cho nên ta và Giang Ninh vẫn luôn đem ngươi trở thành đại ca, là mẫu Thẩm Lăng Nguyệt tuấn thế giải thích nói, bởi vì nàng bản năng cảm giác được, Thái Tuấn cảm xúc đã hơi không khống chế được phản vật có một tia nguy hiểm đang theo nàng tới gần. Nàng không muốn đi tưởng tượng một ít hình ảnh, càng không muốn đi phỏng đoán nhân tính. Nhưng là, hiện thực bày ở trước mắt, nàng bây giờ lại loi một mình tại trong sơn cốc này. Đối phương đều là Thái Tuấn người, cho nên, nàng không có khả năng chọc giận Thái Tuấn. "Làm đại ca." "Ha ha." Thái Tuấn cười lạnh, hai tay vỗ nhẹ nhẹ tại Thẩm Lăng Nguyệt trên bờ bay, đột nhiên dùng sức chặt, rất giận lay động hét lớn, "Ta không muốn ngươi coi ta là đại ca ngươi, ta muốn ngươi coi ta là lão công ngươi ta muốn làm lão công ngươi, hiểu không? A Tuân ca, ngươi tỉnh táo. Thẩm Lăng Nguyệt hô hấp cũng gấp gáp giúp đứng lên, Trần An Thái Tuấn đồng thời, vội vàng nói sang chuyện khác, A Tuân ca, ta cảm thấy nơi này lại phải trời mưa, bằng không, chúng ta hướng bãi vô đại đạo phương hướng dựa sắt vào một chút. Trong núi quá mức ẩm ướt sẽ cảm mạo. Thẩm Lăng Nguyệt. Thái Tuấn đại quát một tiếng, hôm nay ngươi chỗ nào cũng đi không được. Thái Tuấn sắc mặt càng trở nên ốm lánh, hai mắt cũng hiện ra lênh mạng, phản phất ngưng kết một tầng băng xương. Trên đường đi, ta đã cho ngươi nể lần cơ hội, dù là có một lần trả lời ta, không thích răng đinh. Ta hôm nay cũng sẽ không đối ngươi như vậy. Thái Tuấn phảng phất giống như liền, cùng lúc trước tưởng như hai người, Giang Linh hôn cảnh này, hỏng chuyện tốt của ta, còn đứa ta nữ nhân yêu mến, ta sẽ không để cho hắn đạt được. A Tuấn ca, ngươi lại nói cái gì? Thẩm Lăng Nguyệt một mặt kinh ngạc, ba người chúng ta là bằng hưu tốt nhất, ngươi tại sao có thể giận này? Thử, bằng hữu tốt nhất. Thái Tuấn nghiến răng nghiến lợi nói, chắc hẳn ngươi còn không biết đi. Vài ngày trước, chúng ta sớm đã ở trong núi Bạch Mạc, chiến hai một trận đại chiến. Vì sao lại sẽ thành ra này? Thẩm Lăng Nguyệt càng thêm kinh ngạc. Bởi vì Giang Ninh không hiểu chuyện, bởi vì hắn cư khư, khư cố chấp, bởi vì hắn trợ giúp ta địch nhân cùng nhau đối phó ta. Thái Tuấn đại quát, không có khả năng, Tiểu Ninh làm sao lại làm như vậy? Thẩm Lăng Nguyệt một mặt chắc chắn, nếu như hắn thật làm như vậy ta tin tưởng nhất định có hắn nguyên nhân. Thảo. Thái Tuấn nghe lời này, chết để nổi giận. Thẩm Lăng Nguyệt, ngươi thật sự là làm ta quá là thất vọng. Hắn cắn răng nói, đã ngươi và Giang Ninh để cho ta thương tâm, sau đó ta sẽ để cho ngươi và Giang Linh tự ăn năn quả. Chương 526, biết rõ núi có hổ chương 526. Biết do núi có hổ Atoka là thế nào? Ta và Giang Ninh không nghĩ tới để cho ngươi không vui, chúng ta một mực đem ngươi trở thành bằng hữu tốt nhất, ngươi có phải hay không bị người lợi dụng? Xin ngươi thanh tỉnh một chút." Thẩm Lăng Nguyệt quát lớn. Thử. Thái Tuấn không để ý tới Thẩm Lăng Nguyệt, hắn hướng rừng cây bên kia vung tay lên, mấy tên thủ hạ tiến lên đây. Dựa theo kế hoạch tiến hành, Thái Tuấn lạnh lùng nói, "Là, Thái tổng." Trong đó hai tên thủ hạ tiến lên, dùng dây thường đem Thẩm Lăng trên trói lại. Thái Tuấn hướng phía Thẩm đập cái tấm hình. "Atoka!" Thời khắc này Thẩm Lăng Nguyệt lộ ra tỉnh táo dị thường, nàng vậy mà không có một tia dãy rủa. Đây đều là ngươi sớm kế hoạch tốt đúng không? Giờ này khắc này, lòng của nàng bị thương thấu. Hắn đối với Thái Tuấn là tín nhiệm như vậy, lại không nghĩ rằng Thái Tuấn vậy mà sớm thiết kế đem chính mình lừa gạt đến trong núi lớn đến mắt góc. Thái Tuấn nhìn xem Thẩm Lăng Nguyệt ánh mắt, cũng khó tránh khỏi có chút chột dạ, nhưng nghĩ đến Thẩm Lăng Nguyệt ưa thích chính là Giang Linh, Giang Linh là địch nhân của mình, nội tâm của hắn hỏa khí liền bùng vụt Ta nói qua, ta cho rất nhiều lần cơ hội. Thái Tuấn răng. Sau đó, lạnh lùng quét Thẩm Lăng chút, đi đến một bên cho Giang Ninh phát một đầu tin tức. Giang Ninh, ba người chúng ta là thời điểm nên ngồi cùng một chỗ trò chuyện chút. Một giây sau, Giang Ninh điện thoại trực tiếp đánh tới. Thái Tuấn đem điện thoại màn hình chống đỡ đến Thẩm Lăng Nguyệt trước mắt, âm thanh nói ra, nhìn, hắn vẫn rất quan tâm người, lập tức liền cứ gọi điện thoại đến đây. Thẩm Lăng Nguyệt điện thoại đã sớm bị Thái Tuấn người làm tay chân che giấu tín hiệu, mà Thái Tuấn dùng tín hiệu máy quyết đại, mượn nhờ gần nhất lão Ngải Sơn điểm du lịch cấp tín hiệu, điện thoại di động của hắn có thể tự do trò chuyện. Thái Tuấn, ngươi muốn đối với Giang Ninh làm cái gì? Cho tới bây giờ, Thẩm Lăng cũng không dám tin tưởng đã từng khi còn bé tốt nhất bạn trời, lại muốn đối với hắn và Giang Ninh ra tay đoạt. Ta muốn làm gì, không cần ta nói, ngươi đến lúc đó sẽ tận mắt đến. Thái Tuấn cười nhạt một chút, gọi người dùng băng dán phong bế thẩm lặng luật miệng. Sau đó, nhận điện thoại. "Uy, Giang Ninh, rất xin lỗi quái rầy ngươi." Thái Tuấn ngữ tức giận âm lu nói Lăng Nguyệt nói muốn đến xem ngươi, nàng muốn cho ngươi niềm vui bất ngờ, cho nên chúng ta đến trên núi mới thông chi ngươi, không để ý đi. "Thái Tuấn, ngươi muốn làm gì?" Giang Linh phẫn nộ quát. "Ta muốn làm gì?" "Hừ, hừ ba người chúng ta chơi từ nhỏ đến lớn, tình cảm thấm hộ." Ta muốn tổ cái cục, ba người tọa hạ nói chuyện cũ, không tốt sao?" Thái Tuấn nói ra, "Ngươi làm gì kích động như vậy?" "Thái Tuấn, ngươi cũng biết chúng ta tình cảm thân hậu, nhưng là ngươi lại dạng này đối với Lăng Nguyệt tỷ, ngươi là người sao?" Giang Linh nội giận nói. Đối mặt bất kỳ nguy hiểm nào, Giang Ninh đều vô cùng thong dong bình tĩnh, nhưng là, Thẩm Lăng Nguyệt là nội tâm của hắn yếu đối nhất địa phương. Hắn lúc này, lộ ra 10 phần nội bàng. Thấy vậy, Thái Tuấn càng là đã ý, thử, ta vốn cho là tình cảm thân hậu, nhưng đến cuối cùng ta phát hiện, lai chỉ là các ngươi hai cái tình cảm thân hậu, cùng ta không có lựa xu quan hệ." là các ngươi tổn thương ta, tổn thương ta đã từng phần kia ngây thơ tình cảm, các ngươi để cho ta thương thấu tâm a. Thái Tuấn, là ta và ngươi đối nghịch, cùng Lăng Nguyệt tỷ không quan hệ, xin thả Lăng Nguyệt đi. Giang Linh phấn nộ quát. Giờ phút này Giang Linh nội tâm tình cảm không gì sánh được phức tạp, có kinh ngạc và không hiểu, lại có phẫn nộ và lo lắng. Lăng Nguyệt tỷ và Thái Tuấn không phải quan hệ rất hòa hợp sao? Thậm chí, Giang Linh một lần suy đoán, hai người có phải hay không đều đã đến nói chuyện cưới gả tình trạng. Nhưng mà, cũng bởi vì muốn đối phó ta, lại đem Lăng Nguyệt tỷ làm con tin. Cái này Thái Tuấn chân là phát rổ. Giang Ninh, ngươi mất nói nhảm, muốn gặp được ngươi Nguyệt tỷ, liền đến Đế Vũ Sơn cốc tìm ta." Thái Tuấn nói ra, "Ta chỉ cấp ngươi một giờ thời gian, tới chậm, ngươi chỉ thấy không đến ngươi Nguyệt tỷ." Sau đó, đem giọng nói trò chuyện chuyển thành video, nhắm ngay Thẩm Lăng Nguyệt, "Ta thế, nhưng là sẽ đến thật." Thủ hạ của hắn cầm trong tay trên trụ thủ trước, trực tiếp tại Thẩm Lăng Nguyệt một bên cắt lấy một chùm tóc. "Ngô ngô ngô." Lớn tiếng la lên, nhưng cũng không phải là sợ sệt, mà là muốn nói cho Giang Ninh đừng tới. Nhưng là, băng gián đóng kín, nàng có thể phát ra âm thanh lại nói không ra nói. Nhìn thấy đối phương cắt một sợi Thẩm Lăng Giang Linh nổi giận đùng đùng, nắm đấm nắm chặt, ngón tay đều nhanh nắm tiếng vào giữa cái tay, quát to: "Thái Tuấn, ngươi cho lão tử trở lấy, một giờ bên trong, ta tới đến." Haha, ha, chờ ngươi." Thái Tuấn cúp điện thoại. Thái Tuấn sớm làm bộ trí, Giang Linh vô luận là từ bãi gỗ hay là từ gần nhất trạm thiết tế, bằng nhanh nhất tốc độ đến nơi này, hầu như đều muốn một giờ. Hắn chính là muốn cho Giang Linh thời gian ngắn nhất, để hắn đội vàng, mới có thể bận bịu bên trong phạm sai lầm. Mà lại, thời gian ngắn như vậy, Giang Linh đại bộ đội là đến không được, nói cách khác, Hắn chỉ có thể một người hoặc là cực ít một số người đến đây, mới có thể tại trong vòng thời gian quy định đến. Đây cũng là Thái Tuấn Âm Nưu, lấy Thẩm Lăng Nguyệt làm mồi dụ, ở chỗ này thiết hạ bẫy rập, bước vách Giang Linh trong thời gian ngắn chạy đến, buộc hắn bận bịu bên trong phạm sai lầm. Giang Ninh cũng đích thật là vừa tức vừa gấp. Lãnh Ngọc gọi đại bộ đội tập kết, Thái Tuấn đội ngũ tại tế Vũ Sơn Cốc sẽ có một trận đại chiến. Giang Ninh giờ phút này cùng Lãnh Ngọc và Lôi Long đang kiểm tra trạng thiết thế, nhận được tin tức về thời gian không kịp, chỉ có thể qua loa mặc vào chiến thuật sau lưng và áo gi lê, trang bị đạn súng ngắn và mấy cái truy thủ xuống điều liên các loại đều tại đại bản doanh, hắn không có cách nào lại trở về về đại bản doanh. Giang tổng, ngươi muốn một người trước đi qua." Lãnh Ngọc Kinh ngạc hỏi. "Thời gian không còn kịp rồi." Dưới mắt ta bằng nhanh nhất thời gian trôi qua, một giờ có thể đổi tới, ta tận lực trước ổn định phụ diện. Giang Linh nói ra, "Các ngươi mang theo đại bộ đội dựa theo ta GPS định vị tới tìm ta." "Không được, đối phương nhất định sẽ thiết hạ bẫy rập, một mình ngươi đi qua sẽ có nguy hiểm." Lãnh Ngọc nói ra. "Đúng a Giang tổng, ta cùng ngươi đi." Lôi Long nói ra. "Ta cũng đi." Lãnh Ngọc nói hai chúng ta tại Tôi thiểu có thể giúp ngươi chia sẻ một chút. Đến mức để đại bộ đội tập kết, Liễu đại ca và tứ ca tại tổng bộ, có thể cho bọn hắn tập kết nhân mã tới tìm chúng ta. Giang Ninh cũng biết đối phương đang làm âm mưu, cho nên chuyến này sẽ mười phần hung hiểm, hắn quát lớn, "Hai người các ngươi xem náo nhận gì, trở về cùng đại bộ đội cùng một chỗ." Nói xong, đứng dậy liền ra cửa. Nhưng mà đi chưa được mấy bước, hắn lại cảm giác phía sau có người. Xem xét là Lãnh Ngọc và Lôi Long đuổi theo. "Không phải nói cho các ngươi biết đi tập kết đại bộ đội, cùng đi tìm ta sao?" Giang Ninh có chút tức giận. "Lão đại, lúc trước chúng ta cùng ngươi" chính là muốn cùng ngươi đồng sinh cộng tử, lúc này ngươi để cho ta và lòng Ca ngồi nhìn mặc kệ, ngươi cảm thấy hai chúng ta sẽ làm sao như vậy?" Lãnh Ngọc nói ra. "Đúng a Giang tổng, ta Lôi Long cũng không phải người tham sống sợ chết, nhưng ta liền sợ ngài không để cho ta đi theo ngài." Lôi Long đạo. Nhìn hai người mười phần thành cần, Giang Linh cũng vô pháp tại cự tuyệt, không khỏi lắc đầu thở dài một cái. "Có dạng này huynh đệ, đời này đáng giá." Lãnh Ngọc nói lao đại ngươi yên tâm, ta đã thông tri Liếu đại ca và từ ca, ngay tại tập kết đại bộ đội, chẳng mấy chốc sẽ đến giúp, giúp ta." Tốt. Giang Linh nói xong, quay đầu lên đường. Lãnh Ngọc và Lôi Long nhìn nhau cười một tiếng, lão đại đồng ý sau đó, ba bước hai bước đội vàng đi theo. Chương 527, trong rừng chiến dịch một chương 527, trong rừng chiến dịch một 1 giờ sau, tế vũ sơn cốc. Thiên không mây đen dày đặc, tinh mịn mưa bụi như ngân tuyến giống như bay là tả, tại lão ngải sơn giữa sơn cốc xen lẫn thành một bức ngung lung màn mưa, tựa như một tầng lụa mỏng nở, đen toàn bộ sơn cốc bao phủ tại một mảnh mê ly trong không khí. Giang Ninh đi ở trước nhất, hắn người mặc màu đen chiến thuật phục, nước mưa thuận góc áo không ngừng chảy xuống, thân ảnh trong màn mưa lộ ra đặc biệt thâm tắp. Hán bộ pháp mà định, mỗi một bước rơi xuống đều vẽ lên một mảnh nhỏ bọt nước, cái kia bọt nước tại mở tối trong ánh sáng lóe ra hào quang nhỏ yếu. Lãnh Ngọc và Lôi Long một trái một phải đi sắt đằng sau phía sau, ba người hiện lên tam giác trận hình tiến lên, giữa lẫn nhau duy trì vừa đúng khoảng cách, đã dễ dàng cho lẫn nhau tiêu ứng, lại có thể tùy thời ứng đối đột phát tình huống. Trong sơn cốc tràn ngập đậm đặc khí thức, đó là bùn đất cùng cỏ xanh hỗn hợp đặc biệt hương vị, tại nước mưa thấm vào bên dưới càng ngậm đậm, còn kèm theo một tia loáng thoáng lá mộc khí tức. Đại bộ đội thế nào?" Giang Linh hỏi. "Tập kết 50 tên tinh nhuệ, đang theo bên này chạy tới, đoạn trình muốn 1 giờ." Lãnh Ngọc nói ra. Ấn. Giang Ninh nói chuyện đồng thời, ánh mắt sắc bén như ứng, tại cái này như tơ trong mưa phùn không ngừng quét mắt bốn phía, không buông tha bất kỳ một cái nào nhỏ xíu động tĩnh. Ánh mắt của hắn lướt qua mỗi một cái cây, mỗi một chỗ bụi cỏ, phản phất muốn xuyên thấu cái này tầm tầm mưa bụi, thấy rõ dấu ở chỗ tối hết thảy. Trải qua tu luyện Giang Ninh, thần thức sức quan sát vượt xa người thường. Càng là hướng trong sơn cốc đi, Giang Ninh trong lòng càng là có loại kiềm chế và cảm giác nguy hiểm, loại cảm giác này như là trong sơn cốc xương mù ngập, không đi không được. Một giây sau, Phản phật cảm giác được có vô số song ánh mắt lạnh như băng đang núp ở chỗ tối, lặng lặng dò mọ nhất cử nhất động của bọn họ. A Ngọc, Long Ca đều cẩn thận một chút, nơi này không thích hợp." Giang Linh nhẹ giọng nói, thanh âm tại trong mưa có chút khó chịu, mang theo vài phần nghiêm trọng. Thanh âm của hắn không lớn, nhưng lại rõ ràng truyền vào Lãnh Ngọc và Lôi Long trong hai, tại cái này trong sơn cốc yên tĩnh, phản phật có một loại đặc thù lực chiến đấu. Lãnh Ngọc nhẹ nhàng gật đầu, không nói gì, tay phải nắm chặt một thanh đặc chế dao găm, nhận thân ra hàn tại cái này âm trầm thời tiết lộ ra đến đặc biệt băng hãm. Tay trái thì lặng yên nắm chặt dấu ở súng lục bên hông, ngón tay nhẹ nhàng khoác lên trên có súng, tùy thời chuẩn bị bóp. Ánh mắt của nàng chuyên chú mà cảnh giác, không ngừng quan sát đến hoàn cảnh xung quanh. Lôi Long thì hoạt động một chút cổ tay, phát ra ca ca tiếng vang, trên mặt của hắn mang theo một chút tức giận và không bị trói buộc, "Giang tổng, thật nhiều ngày không có đại chiến quy cước, ta đang lo không có chỗ phát tiết đầu, dưới mắt đến bao nhiêu địch nhân ta đều có thể đem bọn hắn cho thu thập. Đặc biệt là Thái Tuấn Tôn tử kia, dám bắt cóp thẩm tiểu thư, ta bắt được hắn nhất định lột da hắn." Nói Hắn vô vô đứng ở đùi cạnh ngoài trong bao sung súng súng ngắn, lại lung lay trong tay thanh kia quan hậu chiến đấu truy thủ, thân âm của hắn tại trong mưa quấn quẩn, mang theo một cỗ không sợ hãi khí thế. Ba người tiếp tục tiến lên, sơn cốc càng sâu thẳm, bốn phía cây cối càng rậm rạp. Cao lớn cây cối cành lá giao thoa, cơ hồ đem thiên không hoàn toàn che đậy, chỉ để lại mấy sợi ánh sáng yếu ớt, xuyên thấu qua kành lá khe hở vậy vào trên mặt đất, hình thành từng mảnh từng mảnh pha tạp bóng ảnh. Nước mưa thuận lá cây chợt xuống, nhỏ tại trên mặt đất, phát ra thanh tiếng vang, một bãi quỷ dị trung Ngẫu nhiên có giọt mưa từ chỗ cao rơi xuống, đánh vào trên người của bọn hắn, mang đến một trận lạnh leo thấu xương. Vầu không khiến một ngạt mà quỷ dị. Đột nhiên, một trận rất nhỏ tiếng bước chân từ bốn phương tám hướng chuyển đến, thanh âm kia mới đầu rất yếu ớt, như là mưa phùn rơi vào trên lá cây tiếng xào xạc, nhưng rất nhanh liền dần dần rõ ràng. Giang Linh phất tay ra hiệu không nên động, ánh mắt của hắn trong nháy mắt trở nên sắc bén không gì sánh được, hô to một tiếng, coi chừng, có mai phục." Cùng lúc đó, thân thể của hắn có chút trầm xuống, cấp tốc rút xuống lục ra, mở ra bảo hiểm, đem khẩu súng chỉ hướng phương hướng âm thanh truyền tới, toàn thân cơ bắp cứng, phảng phất một cái bận sức chờ phát động báo san. Cơ hộ tại Giang Linh thoại âm rơi xuống trong mấy mắt, mấy chụp đạo bóng đen từ trong rừng cây như quỷ mị giống như nhảy ra. Những bóng đen này thân mang trang phục màu đen, mặt che miếng vải đen, chỉ lộ ra từng đôi ánh mắt lạnh như băng, trong ánh mắt để lộ ra hung ác và sát ý bọn hắn chính là Thái Tuấn mời tới giúp đỡ, Anh Hoa, Cúc Bố Sĩ và Ni Dạ. Lần trước tang tác, để võ Sĩ đạo và Ni Dạ sẽ cũng bị mất mặt, lần này phái tới càng thêm tinh nhuệ võ sĩ và Ni Dạ, ý tại hoàn thành mục tiêu, triệt để phá hủy Giang Linh. Giờ phút này, Ni Dạ và Sĩ vũ khí trong tay tại trong mưa lóe ra vàng, nước mưa thuận lưỡi đao chợt xuống phản vật lạ sắp tràn ra màu tươi. Hừ, quả nhiên là thái tuấn cái kia tiểu nhân hèn hạ thủ đoạn. Lôi Long hừ lạnh một tiếng, trong thanh âm tràn đầy phẫn nộ và khinh thường. Đang khi nói chuyện, Giang Ninh lại là cấp tốc những người, trốn đến một cây đại thụ sau, lợi dụng thân cây làm yểm bộ, đồng thời hướng Lãnh Ngọc và Lôi Long đưa mắt liếc ra ý qua một cái, gia hiệu bọn hắn phân tán tìm kiếm công sự che chắn. Những võ sĩ này và nhị dạ trên thân tản ra một cố kỳ dị khí tức, nhìn kỹ lại, bọn hắn trên quần áo đều vẽ lấy một chút phù bí, phù văn ra nhàn nhạt lằng vàng, chính là âm dương sư phù văn gia chỉ. Tại Âm Dương sư phủ văn tác dụng dưới, những võ sĩ này và mỹ dạ động tác nhanh nhẹn đến vượt qua thường nhân, mỗi một lần di động đều phảng phất là một trận màu đen gió lốc. Hô, một tên mỹ dị tựa như tia chớp phóng tới Giang Ninh, tốc độ của hắn cực nhanh, tại trong mưa cơ hội chỉ để lại một đạo tàn ảnh. Trong tay phi tiêu mang theo bén nhọn tiếng rít đâm về Giang Ninh cổ họng, cái kia bén nhọn thanh âm phảng phất muốn vạch phá cái này trầm muộn màn mưa. Giang Ninh cấp tốc đưa tay, bóp súng ngắn cò súng. Phê một tiếng súng bang, ở trong sơn cốc quẩn. Dây băng đạn nhiệt độ, bắn về phía mỹ Nhưng mà, mỹ dị tại phủ văn gia bên dưới tốc độ phản ứng cực nhanh, thân thể của hắn hơi hơi nghiêng, lại mạo hiểm tránh đi viên đạn này. Lần trước các mỹ dạ chỉ là tại trên vũ khí gia nhập phù văn, mà lần này, thân thể của bọn hắn đều có phù văn gia trì, xem ra là thành cấp. Cùng mỹ dạ giao chiến, Giang Ninh cũng phát ra được, có phù văn gia trì mỹ dạ, tốc độ cực nhanh, lực lượng cũng to đến kinh người, mỗi một lần công kích đều mang hô hô tiếng gió. Long ca, A Ngọc, coi chừng đối phương có phù văn gia trì. Giang Ninh hô to một tiếng, nhíu mày, cấp tốc thu hồi xuống đắn, rút ra cột bảo trên bàn chân cận chiến truy thủ. Đạn là có hạn tận lực muốn tiết kiệm. Trở dịp Nghị Giả tránh né đạn khoảng cách, Giang Ninh bỗng nhiên từ phía sau cây thoát ra, thân thể giống như một đạo tia chất màu đen, phóng tới Nghị Giả. Nghị Giả còn chưa kịp phản ứng, Giang Linh đã đi tới trước mặt hắn, chủy thủ trong tay hàn quang lóe lên, đâm thẳng Nghị Giả ngực. Nghị Giả đội vàng dùng trong tay phi tiêu ngăn cản, keng một tiếng, kim loại va chạm thanh âm thanh thú vang dội, hỏa tinh tại trong mờ vàng khắp nơi. Giang Linh dùng sức đẩy, đem Nghị Giả đẩy ra, sau đó xoay người một cái, lần nữa giơ thương nhắm chuẩn. Nghị Giả cũng không cam chịu yếu thế, hắn đem trong tay phi tiêu coi như ám khí, hướng phía Giang Linh phóng tới. Giang Linh thân thể cấp tốc trầm xuống, phi tiêu sắc đỉnh đầu của hắn bay qua, đâm vào sau lưng trên cánh cây. Chương 528, trong rừng chiến dịch 2 chương 528, trong rừng chiến dịch 2 một bên khác, Lãnh Ngọc cùng lôi long lại lâm vào khẩu chiến. Lãnh Ngọc thân hình linh động, động tác của nàng như là một con nhanh nhẹn mèo rừng, tại cây cối ở giữa xuyên qua nhảy bọn. Giao găm trong tay của nàng tại trong mưa vạch ra từng đạo hàn quang, mỗi một lần vung lưới đao đều nương theo lấy địch nhân tiếng kêu thảm thiết. Ánh mắt của nàng tỉnh táo mà chuyên chú, mỗi một lần xuất đao đều tình chuẩn mà đâm về địch nhân hại, đờm thời Nàng còn thỉnh thoảng lại dùng súng ngắn sạc khí, mỗi một viên đạn đều mang uy hiếp chí mạng. Lôi Long thì đại khai đại hợp, năm đấm của hắn mang theo hô hô phong thành, mỗi một quyền đều có thể đem một tên địch nhân đánh bay ra ngoài. Lôi Long lực lượng phi người, thậm chí so với cái kia phụ văn gia chỉ bọn sĩ lực lượng còn muốn đại. Hắn mỗi một lần ra quyền đều phảng phất ẩn chứa thiên quân chí lực, địch nhân bị hắn đánh trúng sau, thân thể như giống như diều đứt dây hướng về sau bay đi, ngã rầm trên mặt đất, tóe lên một mảnh nước bùn. Lôi Long cùng Lãnh Ngọc cũng không phải là mang phu, bọn hắn sợ gì cận chiến, cũng là cùng Giang Ninh một, một chút đạn, lực đợi đến đại bộ đội đến đây. Bọn hắn trong quá trình chiến đấu, cùng người đánh giáp lá cả, đem địch nhân đánh bại sau, sẽ trong nháy mắt tìm công sự che chắn dấu kín, chuẩn bị xuống một lần đánh giáp lá cả. Bởi vì không biết đối phương sau lưng có hay không súng máy binh cùng tay bắn tỉa, cho nên, bọn hắn không dám thời gian dài bạo lộ mình hành tung. "Đến à, các ngươi những tiểu lâu la này, nhìn xem là đau của các ngươi nhanh, vẫn là của ta quyền đấu cứng." Lôi Long tại phía sau đại thụ kêu gào nói, "Bọn giã hỏa này thật là có điểm khó giải quyết." Lãnh Ngọc một bên chiến đấu, một bên hô. Trong thanh âm của nàng mang theo một tia thở dốc, nhưng càng nhiều hơn chính là hưng phấn cùng đấu trí. Có thể cùng Giang Ninh cày vai chiến đấu, cái này khiến nàng rất là hưng phấn, tuy là trên mặt tung tóe đầy nước mưa cùng máu tươi của địch nhân, nhưng Tân Bảng không để ý tới. Mà giờ khắc này, Giang Ninh đã bị mấy tên võ sĩ cùng nhị ra bao bọc vây quanh. Những địch nhân này phối hợp ăn ý, từ khác nhau góc độ hướng hắn phát động công kích. Có từ chính diện cơ trường đao chém mạnh, có từ khía cạnh nhanh chóng đâm ra đồ đao, còn có từ phía sau lưng lạng yên không một tiếng động đánh lén. Giang Ninh không chút nào không loạn, thân ảnh của hắn tại trong bầ địch xuyên qua tự nhiên, như là một bôi linh động cá bơi. Hắn khi thì dùng súng ngắn xạ kích, tinh chuẩn đánh trúng địch nhân chân, cánh tay các bộ vị, để cho địch nhân tạm thời mất đi năng lực hành động, khi thì dùng cận chiến truy thủ cùng địch nhân cận thân bắt đầu, mỗi một lần xuất thủ đều có thể tinh chuẩn đánh trúng địch nhân yếu hại, hoặc cắt vỡ địch nhân nội hầu, hoặc đâm trúng địch nhân trái tim. Lao đại hảo lợi hại, Lãnh Ngọc đạp bay một người, trốn đến phía sau cây lôi long bên người, cảm thắn nói: "Đúng vậy à? Vũ Lực Phương diện ta không có bội phục qua ai, duy nhất bội phục Lao đại." Lôi Long nói: "Chỉ bằng các ngươi, cũng muốn ngăn lại ta?" Giờ phút này, Giang Linh gầm lên giận dữ, anh em như hồng trung băng dội, trong sơn cốc quân quẩn. Hắn cấp tốc biến hóa chiến thuật, lợi dụng địch nhân ở giữa khe hở, không ngừng di động vị trí, để cho địch nhân công kích khó mà tập trung. Đồng thời, súng lục trong tay cùng chùy thủ phối hợp đến vừa đúng, trong lúc nhất thời, địch nhân lại khó mà tới gần hắn mấy mai. Tại Giang Ninh, Lãnh Ngọc cùng Lôi Long Dũng nhanh công kích đến, địch nhân từng cái bị đánh bại. Trên mặt đất dần dần nằm đầy thi thể của địch nhân, máu rơi tại nước mưa cỏ rữa dưới, theo sơn cốc địa thế chậm rãi chảy xuôi, cùng nước mưa hỗn hợp lại cùng nhau, hình thành từng đạo quỷ dị màu đỏ dòng suối. "Hừ, Giang Linh!" Không nghĩ tới ngươi lại còn có thân thủ giỏi như vậy, ta đích thật là xem nhẹ ngươi." Một cái thanh âm quen thuộc từ trong rừng cây chuyển đến. Giang Ninh ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Thái Tuấn cùng một vị thân mang trưởng bảo màu trắng nữ tử chậm rãi đi ra. Thái Tuấn trên mặt mang theo một tia không cam lòng cùng ghen đét, trong ánh mắt của hắn tràn đầy oán hận, phảng phất muốn đem Giang Ninh ăn sống nuốt ư. Mà bên cạnh mặc đồ trắng âm dương sư trường bảo nữ tử, chính là ộ ngộ mù dạ Saki. Trên mặt của nàng được một tấm lụa mỏng, chỉ lộ ra một đôi hẹp dài con mắt, ánh mắt bên trong lộ ra băng lãnh cùng cao ngạo. Trong tay nàng cầm một cây tinh xảo pháp trượng, trên pháp trượng khảm nạm lấy mấy quả tản ra quỹ dị quang mang bảo thạch, bảo thạch tại trong mưa lóe ra tia sáng kỳ dị, phản phật có sinh mệnh bình thường. "Bất quá, ngươi cho rằng dạng này liền kết thúc rồi hả?" Thái Tuấn thanh âm bên trong mang theo một tia trào phúng cùng đắc ý, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một cái bản bèo tiêu dung. "Giang Ninh, hôm nay là tử kỳ của ngươi." Thái Tuấn vất tay. "Giang Ninh, ngươi giết ta bốn tên nô hôm nay ta muốn vị các nàng báo thù." miệng nói ra, như là từ địa ngục truyền xương để cho người ta không rét mà run. Thanh âm của nàng Phạm Vất mang theo một cỗ ma lực, tại trong mưa quây quần, để không khí chung quanh đều phảng phất trở nên càng thêm hàn lãnh. Giang Linh gặp qua Âu Ngộ Mộ Dạ Saki, lần trước Âu Ngộ Mộ Dạ Saki tại khách sạn ám sát hắn, sáng tạo ra giao thoa không gian, kém chút đem Giang Linh nguyên thần giết chết. Giang Linh trong khoảng thời gian này cũng một mực tại tìm nàng, nhưng giờ phút này, Giang Linh càng nhiều hơn chính là phẫn nộ. Thẩm Lăng Nguyệt còn tại trên tay của bọn không quan tâm chuyện hát. Thái Tuấn, đưa Lăng Nguyệt bên trong mang theo vô tận phẫn nộ cùng lo lắng. Hai tay nắm thật chặt thường, thân thể run nhẹ nhẹ, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ xông đi lên đem Thái Tuấn xé thành mảnh nhỏ. Thái Tuấn cười lạnh một tiếng, "Thả nàng, có thể a?" "Ha ha ha. Thẩm Lăng Nguyệt bây giờ đang ở chúng ta trên tay, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn từ bỏ chống lại, ta ngược lại thật ra có thể đem nàng thả, dù sao, nàng thế nhưng là trong nội tâm của ta nữ nhân đẹp nhất đâu." Thái Tuấn trên mặt lộ ra một tia ánh mắt đắc ý, phản phất tại khoe khoang mình thắng lợi. Tiếp theo, Thái Tuấn nhất phất tay, hai tên nhị dạ từ phía sau áp lấy Thẩm Lăng đi ra. Thẩm Lăng Nguyệt sắc mặt tái nhợt, đầu tóc rối bời, mấy sợi sợi tóc dãn tại trên mặt của nàng, lộ ra phá lệ chật vật, nhưng nàng ánh mắt bên trong lại lộ ra quả cường, ánh mắt của nàng kiên định nhìn xem Giang Linh, phảng phất tại nói cho hắn biết không cần lo lắng. "Lăng Nguyệt a, ngươi quên nhũ Giang Linh a, tại sao phải cùng ta đối nghịch đâu?" Thái Tuấn gọi người tiến lên kéo xuống Thẩm Lăng Nguyệt ngoài miệng băng gián. "Giang Ninh, không cần quấn ta, bọn họ đều là tiểu nhân hèn hạ." Thẩm Lăng Nguyệt la lớn, thanh của nàng tại trong mưa có chút yếu ớt, nhưng lại tràn đầy lượng. Giang Linh tâm đương nhiên một nắm chặt. Nhìn xem Thẩm Lăng Nguyệt bị địch nhân cưỡng ép, trong lòng của hắn tràn đầy tự trách cùng phẫn nộ, "Thái Tuấn, nếu như ngươi dám động lăng nguyệt tỷ, ta định để cho các ngươi chết không toàn thời. Thanh âm của hắn như là gào thét dã thú trong sơn quốc quân quẩn. Nha, khẩu khí còn không nhỏ. Thái Tuấn rêu cợt nói, "Ngươi bây giờ tự thân khó đảm bảo, còn muốn cứu người?" Trên mặt của hắn tràn đầy đủ cười giễu cợt, ánh mắt bên trong tràn đầy khinh miệt. Giang Linh hít sâu một hơi, ép buộc mình tỉnh táo lại. Hắn biết, giờ phút này không thể xúc động, nếu không sẽ chỉ làm Thẩm càng thêm nguy hiểm. Giang Linh đại náo cấp tốc vào chuyện, tự hỏi đối sách Vào không khí trong lúc nhất thời trở nên vô cùng bị dị cùng yên tĩnh. Giọt mưa không ngừng mà đánh vào Giang Linh trên mặt, hắn lại không hề hay biết, một giây sau, Giang Ninh ánh mắt bên trong đột nhiên hiện lên một tia giảo hoạt. Chương 529, trong rừng chiến dịch 3 chương 529, trong rừng chiến dịch 3 hắn quay đầu nhìn thoáng qua Lôi Long cùng Lãnh Ngọc, ánh mắt đối mặt trong nháy mắt, môi hắn có chút đống lúc đích. "Chúng ta từ bỏ chống lại, xin ngươi thả Lăng Nguyệt đi." Giang Ninh dẫn đầu chậm rãi bước xuống trong tay thương, thanh âm bên trong mang theo một tia bất đắc cùng mệt "Tiểu Linh, không cần." Thẩm Lăng Nguyệt hô to, Lăng Ngự Đế, chỉ cần ngươi còn sống liền tốt." Giang Linh mỉm cười. Sau lưng, Lãnh Ngọc cùng Lôi Long cũng trầm dãi đệ sủi xuống, xuống. Thái Tuấn cùng Âu Ngộ Mộ Dạ xạ kỳ liếc nhau một cái, trong mắt lóe lên vẻ đáp ý hừ, sớm dạng này không phải tốt. Thái Tuấn gọi người tiến lên thu thường, lại là trong nháy mắt lật lọng, bất quá, muốn cho chúng ta tùy tiện thả nàng, cũng không có dễ dàng như vậy." Thái Tuấn lật lọng, sớm tại Giang Linh trong dự liệu. Từ nhỏ đến lớn, Thái Tuấn đều là dạng này người, Giang Linh đối với hắn hiểu rất rõ. Nhiều năm như vậy, bản tính của hắn chưa hề cải biến, cho nên Giang Ninh trước lúc này, liền đã chuẩn bị kỹ càng. Thái Tuấn, ngươi làm như vậy, rất không đạo nghĩa, miệng ngươi miệng từng tiếng mình là thương nhân, lại không nói bất luận cái gì thành tín, ta thật vì đã từng là bằng hữu của ngươi cảm thấy xỉ đụ. Giang Ninh nói ra, đạo nghĩa, thành tín, ha ha ha, Thái Tuấn ngửa mặt lên trời cười to, đây chẳng qua là đường hoàng lý do thoái thắt thôi, bên thắng làm vương kẻ thua làm giặc, không từ thủ đoạn đạt tới mục đích, mới là duy nhất con đường thành công kính nhưng mà, hắn lời còn chưa nói hết, chỉ thấy một đạo ngân quang hướng Thái Tuấn bay đi Rõ ràng là Lãnh Ngọc từ bên hông rút ra một ngọn phi đao ném mạnh quá cứ. Lãnh Ngọc là phi đao cao thủ, trên người nàng bất kỳ địa phương nào đều có thể có dấu phi đao. Cho nên, đối phương cho là mình an toàn, trên thực tế, vẫn luôn tại Lãnh Ngọc bên trong phạm vi công kích. Cẩn thận. Âu Ngộ Mù Dạ xạ kỳ vũ lực giá trị cũng rất cao, thấy rõ Lãnh Ngọc phi lai phi đao đằng đẵng, một thanh kéo lấy Thái Tuấn chiều sau lùi kéo. Thái Tuấn khó khăn lằm tránh thoát phi đao, cùng này đồng thời, Giang Linh đột nhiên thân lấy, lên, lấy cực nhanh tốc độ tới Thái Tuấn. Tốc độ của hắn nhanh như thiểm điện, tại trong mưa cơ hồ chỉ để lại một đạo ảnh. Thái Tuấn bị biến cố bất thình lình giật nảy mình, thậm chí cùng Giang Linh giao thủ qua ổ ngổ mù dạ Saki, cũng là mắt lộ ngạc nhiên. Tốc độ này đơn giản quá nhanh cho tới bọn hắn vừa rồi tránh phi đao đang tại lão đạo lui lại, hoàn toàn không cách nào ngăn cản. Nhưng mà lúc này, hai tên phụ văn gia chỉ vội sĩ xuống lại, ngăn tại Giang Linh trước người. Chính là vừa rồi đoạt lại Giang Linh bọn người xuống ống cái kia hai tên võ sĩ. Bọn hắn mặc dù có súng, nhưng Giang Linh tốc độ quá nhanh, căn bản ngắm không cho phép, chỉ có thể dùng thân thể ngăn trở Giang Linh quy tích. Ngoảnh, ngoảnh. Không ngoài sở liệu, cái này hai tên nhị dạ trong nháy mắt bị Giang Linh đập bay. Vừa đoạt lại súng ngắn cũng rơi trên mặt đất. Nguy rồi. Âu Ngộ Mù Dạ xạ kỳ nội tâm kinh ngạc, huy động trong tay pháp trượng, thi triển âm dương pháp thuật. Hai tay của nàng nhanh trong kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, trên pháp trượng bảo thạch quang mang đại thịnh, phàm phất muốn phóng xuất ra một cỗ cường đại lực lượng. Nhưng mà, Giang Linh tốc độ quá nhanh. Hắn thuận thế nhặt lên trên mặt đất súng ngắn, trong nháy mắt đi vào thái tuấn trước mặt, súng ngắn đè vào thái tuấn trên huyệt thái dương, tay kia bên trên còn có truy thủ, cũng ở thái tuấn trên cổ, Vung ra lang ngữ thị, không phải ta giết ngươi. Giang Linh giống giận, bên trong tràn đầy phẫn nộ cùng quyết tâm. Thái tấn sắc mặt tái nhợt, trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh. Mồ hôi cùng nước mưa hỗn hợp lại cùng nhau, theo gương mặt của hắn trượt xuống. Người! Người đừng xúc động." Thanh âm của hắn run rẩy, tràn đầy hoảng sợ. Dù sao hiện tại mệnh ngay tại Giang Linh trên tay, hắn hoàn toàn mất hết vừa rồi đắc ý ảo mộng mù dại xạ kỳ sợ ném chuột vỡ bình, trong lúc nhất thời cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trong tay nàng pháp trượng run nhẹ nhẹ, ánh mắt bên trong tràn đầy phẫn nộ cũng không cam lòng. Nàng tại vãng chấp hành nhiệm vụ, cho tới bây giờ đều là bách chiến bách thắng bị Cửu Cốc phái phụng làm thần thoại. Nhưng là, nàng truyền kỳ cố sự tại gặp được Giang Ninh về sau y mặt mà dừng. Nang lần trước gám sát Giang Linh không thành công, ngược lại đã mất đi một tốn tức thần nguyên thận. Mã Tất Tiền đền nàng, tại Cửu Cốc phái hy vọng lập tức giảm xuống rất nhiều. Về sau, Cửu Cốc phái ứng mặt trời sẽ hiệu lệnh, phái ra ổ ngỗ dạ xạ kỳ tọa hạ bốn tên âm dương sư đệ tử, đi Mạn Đồ chấp hành nhiệm vụ. Lại một lần bị Giang Linh giết chết. Đó là nàng lần thứ hai đưa tại Giang Linh trên tay. Nàng tức giận công tôi, lần này lập trạng, tự đến Đồ, thế lại trước đó mà núi. Nhưng mà Dưới mắt hắn ngay cả thái thị tập đoàn cổ chủ đều bảo hộ không tốt, cái này quá rơi mặt mũi. Mau thả Thẩm Lăng Nguyệt. Giờ phút này, Giang Ninh lần nữa giống giận. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra một cố để cho người ta khiếp sợ sát ý bùng ra Thẩm Lăng Nguyệt. Tại Giang Ninh bước mắt dưới, Thái Tuấn lạnh phải ra hiệu nhị dạ vương gia Thẩm Lăng Nguyệt. "Tiểu Ninh." Nhị dạ vương lòng tay ra, Thẩm Lăng Nguyệt tránh thoát trói buộc, hướng phía Giang Ninh chạy tới. Cước bộ của nàng đảo, lại tràn đầy kiên định, nước mắt từ hai mắt tràn mi mà ra. Đã từng dựa song phương tình cảm hiểu lầm, tại thời khắc này phảng không tồn tại. Lăng Giang Linh đẩy ra Thái Tuấn, một tay ngăn lại Thẩm Lăng Nguyệt vò eo. "Lăng Nguyệt tỷ, ngươi không sao chứ?" Giang Linh ánh mắt bên trong tràn đầy lo âu và lo lắng. Thẩm Lăng Nguyệt lắc đầu, "Ta không sao, Tiểu ninh, là ta liên lụy ngươi." Trong thanh âm của nàng mang theo một tia mọi mỏi, nhưng càng nhiều hơn chính là đối Giang Ninh quan tâm cùng ấy nấy. "Lăng Nguyệt tỷ, ngươi cái này nói gì vậy, ngươi không phải tỷ tỷ của ta mà?" Giang Linh mỉm cười nói, "Ta Thẩm Lăng Nguyệt muốn nói ra tâm ý của mình." Nhưng mà một bên Thái Tuấn nhìn xem tình cảnh này, lại là phẫn nộ dị thường. Hắn tức hổn hển hô to, "Ô Ngộ tiểu thư!" nhanh dùng ra ngươi trùng cực đại triều, cho hắn biết sự lợi hại của chúng ta. Trong âm thanh của hắn tràn đầy phẫn nộ cùng lo lắng, phản phất một cái bị dã thú bị chọc giận. Đại triều, Giang Linh cau mày, nhìn về phía Thái Tuấn. Xem ra, chỉ có thể dạng này. Ông Nộ Mù Dạ xạ kỳ nhẹ gật đầu, nàng hai tay cấp tốc kết ấn, đạo tác so trước đó càng thêm phức tạp cùng nhanh chóng. Trong miệng nàng nói lẩm bẩm, thanh âm trầm thấp mà thần bí, phản phất tại gọi về một loại nào đó lực lượng cường đại. Trong chốc lát, không gian chung quanh tựa hồ phát sinh biến mẻo, một cỗ cường đại năng lượng ba động tràn ra. Không khí phảng phất bị một cái vô hình bàn tay lớn đè ép, phát ra tư tư tiếng vang, nước mưa tại cô năng lượng này ảnh hưởng dưới, tạo thành từng cái quỷ dị vòng xoáy. Nàng đang thi triển phát trận. Giang Linh trong lòng run lên. Đi qua huyền học tu luyện hắn, nguyên thần cường đại, thần thức linh mẫn, lập tức liền cảm giác được trùng quanh dị thường. Phát trận. Lãnh Ngọc cùng Lôi Long Thán phục một tiếng. Chữ này, trong lòng bọn họ tương đối lạ lắm. Một giây sau, chỉ thấy một cái to lớn hình tròn phát trận chậm rãi từ mặt đất dâng lên, pháp trận phía trên khắp đầy phức tạp phù tạm phù ban, phù ban ra quỹ dị quang mang, như là từng đôi mắt đang nhìn chăm chú bọn hắn pháp trận biên giới, có cựu đầu to lớn hắc long đồ án, hắc long dương nhanh múa đuốt, phản phất muốn tránh thoát chói buộc, đem hết thể đều tổn vệ. Hắc long con mắt lóe ra ánh sáng màu đỏ, phản phất thiêu đốt hỏa diễm, thân thể của bọn chúng tựa hồ tại chầm rãi nhúc nhích, cho người ta một loại vô cùng chân thật cảm giác. Chương 530, trong rừng chiến dịch 4 chương 530, trong rừng chiến dịch 4 tràng cảnh này, thấy Thẩm Lăng Nguyệt, Lệnh Ngọc cùng Lôi Long ba người khiếp sợ không thôi. Tuy là bọn hắn kiến thức rộng rãi, cũng chưa từng thấy qua bậc này trận thế, cái này đã đột phá bọn hắn nội tâm đối cái thế giới này để biết. Pháp trận Vốn là làm cho người hoài nghi đồ vật, bây giờ thật sự rõ ràng hiện ra ở trước mặt bọn hắn, thú hổ còn xuất hiện long nguyệt đượng, thế này sao lại là thường nhân có thể nhìn thấy đồ chơi a. Bất quá, Giang Ninh lại là vô cùng bình tĩnh, bởi vì lần trước Nguyên Thần xuất hiếu đã để hắn đối cái thế giới này có nhận thức mới, hắn từ nửa tin nửa ngờ trở nên tin tưởng không nghi ngờ. Từ lần kia về sau, Giang Ninh liền bắt đầu nghiên cứu trong cổ tịch nguyên thuật, từ lâu dự đoán sẽ có một ngày này đến. Cựu Huyền Long tỏ trận, các người hôm nay ai cũng đừng trốn. Âu Mù Dạ Sạ Kỳ đắc ý cười ha ha. Tiếng cười của nàng trong sơn cốc quyến quẫn, tràn đầy điên cuồng cùng đắc ý nguyên lai, like, Thái Tuấn kế hoạch chính là, để ấu ngộ mụ Dạ Saki, dẫn đầu mười mấy tên anh hoa quốc gam dương sư, sớm tại cái này mai phục địa điểm kiến tạo tòa này nguyên tự pháp trận. Tòa này pháp trận chỗ lợi hại, ở chỗ nó có thể đem người nguyên thần rút ra, sau đó đem nguyên thần truyền tống đến cái nào đó giao thoa không gian, để cho người ta vĩnh viễn bị vây ở nơi đó. Cái này giao thoa không gian tràn đầy bất ngờ nguy hiểm cùng hoàn sợ, một khi tiến vào, sẽ lại cũng vô pháp đào thoát. Một giây sau, Bốn phía nổi lên cuồng phòng, lá cây bay tứ tung, to lớn pháp trận cuốn lên một trận to lớn bao rộng, từ mặt đất liên tiếp trời, đem tất cả mọi người giam ở trong đó. Giang Linh cảm nhận được pháp trận trong truyền đến cường đại áp lực, phảng phất bị một tòa đại sơn đè ép. Nhưng là, ánh mắt của hắn nhưng thủy trung tiên định. Lúc này, Thẩm Lăng Nguyệt cùng lánh Ngọc một trái một phải dựa đi tới, Giang Linh có thể cảm nhận được thân thể của các nàng bởi vì tiếp nhận áp lực, đều hơi có chút run rẩy lên. Hắn một trái một phải giắt tay của hai người, chắc chắn nói, "Đừng sợ, ta có biện pháp phá giải pháp trận này." Giang Ninh thanh âm bên trong tràn đầy kiên định cùng quyết tâm, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia tự tin. Thẩm Lang nhẹ nhẹ gật đầu, trong mắt của nàng tràn đầy tín nhiệm, "Ta tin ngươi, Tiểu Ninh." Thanh âm của nàng mặc dù yếu ớt, nhưng lại tràn đầy lực lượng, phản phất tại cho Giang Ninh cố lên độc viên. "Lão đại, ngươi không gì làm không được." Lãnh Ngọc trong lòng cũng là lòng tin tràn đầy. "Long ca, thủ hộ chúng ta." Giang Ninh hô một tiếng, về sau, đưa ra hai đưa tay, nhắm mắt lại. Hắn đang cố gắng tìm kiếm gia tộc trong cổ tịch liên quan tới phá trận tri thức. Giờ phút này Giang Ninh chau mày, trên mặt lộ ra ánh mắt chuyên chú. Phản Phật tiến nhập một cái ngăn cách thế giới, trong đầu hiện ra một vài bức cổ lão hình tượng, những cái kia tối nghĩa khó hiểu phù văn cùng chú ngữ tại trong đầu của hắn không ngừng lấp lóe. Ha ha ha, chúc các người đi chơi vui vẻ. Thái Tuấn cười lớn, thân ảnh dần dần ẩn nấp, biến mất đang phi xa bên trong. Một giây sau, tại pháp trận bao phủ xuống, không gian chung quanh trở nên bắt đầu bão mèo, tia sáng cũng biến thành hôn ám không rõ. Phản Phật toàn bộ thế giới đều bị bao phủ tại một tầng hắc ám trong sương mù, để cho người ta cảm thấy kiềm chế cùng hoảng sợ. Nước mưa tựa hồ cũng nhận pháp trận ảnh hưởng, trở nên càng thêm băng lạnh đấu xương, đánh vào người Phản Phật là từng thanh từng thanh đao nhỏ tại cắt làn ra. Người tại pháp trận bên trong, mở mắt không ra, lại nửa bước khó đi. Với lại, bốn phía phản Phật có từng con vô hình bàn tay lớn, đang tại nắm kéo tất cả mọi người nguyên thần. "Hừ, dễ dụ a, các người là trốn không phát. Pháp trận bên ngoài, Thái Tuấn còn tại lớn tiếng trả phúng. Trên mặt của hắn lộ ra vẹ tươi cười đắc ý, phản Phật đã thấy Giang Linh bọn người bị vây ở pháp trận trong tam trạng. Pháp trận còn tại thăng cấp, trở nên càng thêm cuồng bạo, khi đến nhất định điểm giới hạn lúc, năng lượng phá liền sẽ hỗn loạn thời không, bị rút lấy ra nguyên thần liền sẽ ngẫu nhiên tiến vào giao thoa thời không, vĩnh viễn nhốt ở bên trong. Đại trận bên trong, bốn người lưng tựa lưng, khó khăn chống đỡ lấy. Một giây sau, Giang Linh hít sâu một hơi, hắn mở to mắt, ánh mắt bên trong lóe ra kiên định qua mang. Tất cả pháp trận đều có năng lượng hạch tâm điểm chống đỡ, được xưng lại trận tâm. Mà pháp trận này hạch tâm, tựa hồ ngay tại cái kia cựu đầu hắc long đồ án vị trí trung tâm. Chỉ cần phá hủy cái này hạch tâm, liền có thể phá giải pháp trận. Bất quá Giang Linh cũng biết, muốn phá hủy cái này tâm, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Lãnh Ngọc, Lôi Long, nghe ta chỉ huy." Giang Linh nói ra, Chúng ta cùng một chỗ công kích phát trận vị trí hại tâm. Trong âm thanh của hắn tràn đầy uy nghiêm cùng tự tin, phản phất là một vị chỉ uy thiên quân bạn mã tướng quân. Xuyên thấu qua mưa gió cùng mơ hồ không rõ giao diện nhìn sang, trong hắc long tâm đang tại phát ra quỷ dị ánh sáng, như là một cái bán cầu lồng ánh sáng dưới, dần dần hiện ra từ sắc bằng sáng. Chúng ta làm sao công kích? Lệnh Ngọc hỏi. Nếu là nói công kích người, mọi người đều biết làm thế nào, nhưng là công kích phát trận, nên làm như thế nào? Giang Linh nói ra, rất đơn giản, làm sao công kích người, liền làm sao công kích pháp trận. Trên thực chất Pháp trận ăn cướp là dùng một loại nào đó pháp thuật dẫn đạo, điều động xung quanh ám năng lượng, dựa theo trận pháp trật tự, tụ tập cùng một chỗ, sinh ra một loại nào đó tác dụng. Nếu là muốn phá hư pháp trận, nhất định phải lấy năng lượng đang trùng kích trận pháp hai tâm, nơi đó là năng lượng khai thông khu vực trung tâm. Mà cái gọi là công kích, vô luận là đạn pháo công kích, vẫn là số lống, thậm chí là đau kiếm, chỉ cần là công kích, hoặc nhiều hoặc ít, đều là một loại năng lượng. Cho nên, tìm tới trận pháp hai tâm, liều mạng đi công kích, đánh tan liền có thể đánh hạ pháp trận này. Giang Linh dẫn đầu, cảm tướng không ngừng hướng phía pháp trận vị trí hạch tâm kích. Dây băng đạn lấy nóng bỏng nhiệt độ, bắn về phía phát trận, phát ra phanh phanh tiếng vang. Đồng thời, hắn còn thỉnh thoảng lại đem chùy thủ coi như phi đao, hướng phía vị trí hạch tâm phóng đi, chùy thủ lấp loé trong bóng tối lấy hàn quang. Lãnh Ngọc cũng học Giang Linh như vậy, dao găm trong tay cùng súng ngắn giao thế sử dụng, dao găm bắn ra hàng quang cùng súng ngắn bắn ra đạn, như là dày đặc như mưa rơi phóng tới phát trận, lôi long thì phát ra từng tiếng gầm thét, hắn một tay cầm súng ngắn điên cuồng bắn phá, một tay cơ chiến đấu chùy thủ, hướng phía phát trận hạch mỗi một lần công kích đều có thể không khí đánh mặc dù không có cường đại năng lực chiến đấu, Nhưng nàng cũng ở một bên vì mọi người góp phần trợ uy, đồng thời lưu ý lấy động tĩnh trung quanh. Trong ánh mắt của nàng tràn đầy khẩn trương cùng chờ mong, hai tay của nàng nắm chặt, phảng vất tại vì mọi người cầu nguyện. Nhưng mà, pháp trận phòng ngự thập phần cường đại. Bọn hắn công kích đánh vào pháp trận hạch tâm bên trên, chỉ khơi dậy từng vòng từng vòng gọn sóng, lại không cách nào đối pháp trận tạo thành tính thực chất tổn thương. Những rung động kia như là trên mặt nước gợn sóng, cấp tốc quyết tán ra, sau đó lại biến mất không thấy. Ha, ha vô dụng, công kích của các ngươi căn bản không phá được ta pháp trận. Âu Ngộ Mù Dạ xạ tại pháp trận bên ngoài, Dung thân thức rõ xét nhìn thấy bọn hắn công kích vô hiệu, càng thêm đắc ý tiếng cười của nàng trong sơn cốc vang quần, tràn đầy trào phúng cùng khinh miệt. "Lão đại, không được a." Đạn mo đánh hết. Lãnh Ngọc trên gương mặt một mảnh vẻ mệt mỏi. "Đúng vậy a, thật kiên cố a." Lôi Long bị pháp trận Hạch Tôn bắn trở về, thở hừng hực nói. Giang Ninh nhưng không có đáp lời, ánh mắt của hắn như là một con bến nhảy lưừng, chăm chú nhìn pháp trận, cẩn thận quan sát lấy pháp trận vận chuyển quy luật, ý đồ tìm tới sơ hở, không buông tha bất kỳ một cái nào chi tiết. Rốt cục, hắn phát hiện pháp trận tại vận chuyển quá trình bên trong một cái ngắn ngủi khoảnh khắc Cái này khoảng cách chỉ có trong mấy mắt, nhưng đối với Giang Linh tới nói, đã đủ rồi. Ngay tại lúc này, mọi người cùng nhau công kích. Giang Linh hô to một tiếng, thanh âm của hắn như là một tiếng sét trong sơn cốc quân quận. Bốn người đồng thời phát lực, đem tất cả lực lượng đều tập trung vào một điểm. Giang Linh trong tay song thương khai phát, bắn ra đạn giống như một đạo báo kim loại, Lãnh Ngọc đem dao găm toàn lực ném đúng ra, hàn quang giống như một đạo kiếm điện, Lôi lòng cũng đem sau cùng đạn toàn bộ lên đạn, điên cùng sa kích. Tại cương đại công đến, pháp phòng ngự cục xuất hiện một Chương 531, Tiểu Linh, ta yêu ngươi chương 531. Tiểu Ninh, ta yêu ngươi có hiệu quả. Vết rách mắt Trần có thể thấy, như là mạng nhện đồng dạng tại lồng ánh sáng mặt ngoài tản ra. Bên trong tử quang cũng giống như tìm được đột phá khẩu, cố gắng tại vết rách trô bắn ra. Bởi vậy, đại trận trên không xuất hiện từng mảnh từng mảnh từng đầu màu tím vân sáng. Nhưng là, cái kia mấy đầu cự long phủ văn ngay tại liên tục không ngừng cho trận tầm khai thông năng lượng, chữa trị tầng kia lồng ánh sáng, lại nổ thêm chút sức. Giang Ninh hô to. Chúng hợp Lãnh Ngọc nhìn thấy trên mặt đất có rơi xuống súng ngắn, nhặt lên lần nữa hướng lồng ánh sáng điên cuồng sạc kích. Lôi Long cũng là đem có thể sử dụng thủ đoạn đều đã dự dụng. Và người giờ phút này nguyên thần bị nam kéo, lại là Liễu mạng pháp trận công kích. Giang Linh bốc lên báo cát, hướng một bên di động, cố gắng tới gần trong đó một đầu phù băng màu đen cự long. Giờ phút này hắc khí tại trên phù văn quân quanh, cự long hình ảnh ngay tại dần dần rõ ràng. A, Giang Linh càng đến gần cự long kia phù bàn, nguyên thần lại càng tăng không ổn định, thân thể cũng giống như muốn bị cuồng phong xé rách ra bình thường, không gì sánh được đau đớn. Nhưng là, hắn cắn răng cố nén đau đớn, trong tay rút ra chủy thủ, ánh mắt kiên địa đại giống một tiếng, phá cho ta. Chủy thủ phá không đâm xuống, hung hăng đính tại đầu rồng phù văn chỗ. Soạt. Phù văn màu đen cự long một cái rung dậy, phản phất bị thương bình thường. Ngay trong nháy mắt này, tất cả cự long phù văn phản phất đều có cảm ứng, năng lượng yếu đi rất nhiều. Roeng, Lông ánh sáng chữa trị năng lượng không đủ, trong nháy mắt bạo liệt ra. Trên pháp trận không gian cũng xuất hiện một đạo vết rách to lớn. Không, không có khả năng. Âu Ngộ mù Dạ xạ kỵ thét lên, phá vỡ pháp trận bao phủ xuống cái kia kiểm chế mà không gian mật. Nàng trừng lớn hai mắt, nhìn chầm chằm trên pháp trận cái kia đạo nhìn thấy ma giật mình rách, trên mặt hoảng sợ cùng khó có thể tin có thể thấy rõ ràng. Vẻ mặt cao ngạo trấn tĩnh lạnh như băng trong nháy mắt tăng dã, thay vào đó là một loại phẫn nộ và kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra? Pháp trận xảy ra vấn đề sao? Thái Tuấn cũng hốt hoảng hốt đứng lên. Đây chính là tuyệt chiêu của hắn. Tuyệt chiêu tại sao có thể xảy ra vấn đề đâu? Có phải hay không xảy ra vấn đề? Nhanh nghĩ biện pháp a. Thái Tuấn không ngừng mà thúc giục, trong thanh âm tràn đầy lo lắng cùng sợ hãi. Hỗn loạn vẫn chưa xong đâu. Hỗn độ mù dạ xà quỷ càn răng, bắp thịt trên mặt bởi vì dùng sức mà vằn mèo. Nàng đột nhiên hai mắt nhắm lại, gân xanh trên trán bạo khởi. Liều lĩnh đem toàn bộ lực lượng của mình rót vào trong phát trận. Trong chốc lát, pháp trận quang mang như là một viên trong nháy mắt buộc phát siêu tần tình, trở nên trói mắt mà nóng bỏng. Cái kia quang mang mãnh liệt cơ hồ khiến người vô pháp nhìn thẳng. Không gian trung quanh tại tia sáng này trùng kích vào, vận và mẹo càng thêm bị liệt, phản phật sắc bị xé nứt thành vô số mảnh vỡ. Vết rách chỗ, quang mang như mãnh liệt như thủy triều phong trào, ý đồ đem cái tia đạo sơ hở buộc huyết. Từ tư tiếng vang không ngừng đến, là pháp trận đang thống khổ cùng phản kháng. Xem ra bọn hắn là muốn liều mạng. Giang Ninh cắn răng nhìn qua đỉnh đầu vết rách, nước mưa thuận gương mặt của hắn chưa xuống, nhưng trong ánh mắt lại càng phát tràn đầy hy vọng. Vừa quan sát pháp trận biến hóa, hắn một bên quay đầu nhìn về phía bên người Lãnh Ngọc, Lôi Long và Thẩm Lan Nguyệt, đối phương ngay tại chữa trị pháp trận, bất quá ta xem ra, nàng không cách nào chữa trị, chỉ, chỉ có thể duy trì, chỉ cần chúng ta hiện tại tĩnh tâm giữ vững nguyên thần, không bị lôi kéo ra, liền có thể chống nổi cửa này. Âu Nộ Mụ Dạ Sạ Kỳ lần này cũng là liều mạng bình thường, trong tay nàng pháp trượng có liên tục không ngừng linh lực rót vào trong pháp trận, nàng cả người cũng bởi vì to lớn nguyên lực, thân thể lay động không chỉ ngươi còn chịu được được sao?" Thái Tuấn lo âu hỏi. Âu Ngộ Mù Dạ xạ Kỳ cắn răng nói, "Pháp trận lúc nào cũng có thể sẽ vỡ tan, ta đã không cách nào chữa trị, chỉ có thể duy trì." "Duy trì có làm được cái gì a?" Thái Tuấn bất đắc dĩ nói ra. "Dưới mắt còn có một cái biện pháp." Âu Ngộ Mù Dạ xạ Kỳ nói ra, "Ta sẽ dùng pháp trận còn sót lại lực lượng, tập trung ở một chút, tiêu diệt bọn hắn một cái trong đó." Nói, hai người ánh mắt tương đối, trong ánh mắt lóe ra âm hiểm cùng quyết tuyệt, phảng phất tại tiến hành một trận y mắngưu đồ bí mật. Trong lòng bọn họ không hẹn mà cùng xuất hiện một cái tên, Giang Linh giải quyết hết răng linh, Thái Tuấn cắn răng, chỉ có thể giảm này. Âu Ngộ Mù Dạ Sạ Kỳ nói, Âu Ngộ Mù Dạ xạ Kỳ cũng đồng thời huy động trong tay pháp trượng, trên pháp trượng bảo thạch quang mang điên cuồng lập lòe, phóng xuất ra từng đạo quỷ dị năng lượng ba động. anh. Lúc này, pháp trận trận tận tâm đột tan, bốn phía cuồng phong biến mất, đám người thân thể lôi kéo cảm giác cũng biến mất, trừ cái kia bốn phía phiêu tán màu đen còn xuất lại khí tức bên ngoài, cảnh sát đã khôi phục như lúc ban đầu. Âu Ngộ Mù Dạ Sạ và Thái Tuấn, ngay tại mấy chục mét bên ngoài một chỗ trên trạm ga cao. Chuyện gì xảy ra? Thái Tuấn đại quát, Pháp trận làm sao không có? Đơn giản, chúng ta thế nhưng là nói xong muốn xử lý một cái hiện tại pháp trận làm sao không có. Thái Tuấn gần như điên cuồng. Thái Tuấn, ngươi thật là một cái tàn bã. Thẩm Lăng quyết đoán, ta và Tiểu Ninh đã từng tín nhiệm như vậy ngươi, ngươi vậy mà trăm phương ngàn kế muốn giết chết chúng ta, ngươi từ bỏ chúng ta từ nhỏ đến lớn phần kia thuần chân nhất tình cảm. Thái Tuấn, ngươi thật để cho ta thương tấu thâm. Hừ, đừng nói chính mình giống như là người bị hại một dạng, là các ngươi trước vứt bỏ ta. Thái Tuấn nói ra, từ nhỏ đến lớn, chúng ta cùng nhau chơi bở nhà trời, ta đều là đóng vai lão công ngươi nhân vật Ta cho là chúng ta hai cái thanh mai trúc mã, ta cho là ta yêu ngươi, ngươi cũng yêu ta. Nhưng là, ngươi vì cái gì lựa chọn Giang Linh? Hắn chỗ nào so với ta tốt? Thái Tuấn tức giận chỉ vào Giang Linh. Ta? Trong tích tắc, Giang Linh trong lòng rung mạnh, không gì sánh được ngạc nhiên. Ước thích là một loại cảm giác, ta chính là ưa thích Tiểu Ninh. Thẩm Lăng mượt thoải mái nói ra, "Thái Tuấn, ta hôm nay trịnh trọng nói cho ngươi, trong mắt ta, trong lòng ta, Tiểu Ninh chỗ nào đều so ngươi ưu tú. Ta chính là ưa thích hắn." Cái gì? Giang Linh trong đầu giống như thao thiên cự lãng đập xuống đến một trận oanh minh tràn ngập lại não, loại kia ngập trời kinh ngạc và vui sướng, phạm vật như đại dương mênh mông, nhìn không thấy bờ. Lăng Nguyệt tỉ nằng nặc nói với ta, "Lăng Nguyệt tỉ, ngươi không phải đem ta đích thân đệ đệ sao?" Giang Linh ngạc nhiên nhìn xem Thẩm Lăng Nguyệt. "Rất sớm trước đó, ta coi ngươi là thân đệ đệ." Thẩm Lăng Nguyệt thu thủy bình thường con ngươi nhìn xem Giang Linh, ôn nhu nói, "Nhưng không biết từ lúc nào bắt đầu, ta không tại coi ta là của ngươi tỉ tỉ, ta phát hiện ta đã không cách nào tự kiềm chế thích ngươi, là nam nữ loại kia đứa, thích, cho nên hôm nay ta phải dũng cảm nói ra, cho dù ngươi coi ta là của ngươi tỉ tỉ, cho dù Ngươi không tiếp nhận, ta cũng muốn biểu đạt ta đối với ngươi yêu, Tiểu Ninh, ta yêu ngươi. Giờ khắc này, to lớn vui sướng và hạnh phúc bao phủ Giang Ninh toàn thân. Đã từng lấy là xa không thể chạm tình yêu, dĩ nhiên thẳng đến đều tại bên cạnh mình. La Nguyệt tỷ Giang Ninh giờ phút này chỉ cảm thấy cả người đều như rơi tiên cảnh, nhìn trước mắt cười khanh khách thầm La Nguyệt, hắn dang hai cánh tay, đang muốn đi ôm. Mà đúng lúc này, Âu Ngộ Mụ Dạ Sạ Kỳ thừa dịp Giang Ninh buông lỏng cảnh giác, trong nháy khởi động sức lại. Xoát. một đạo hào màu đen, như là một đầu đến từ vực sâu hắc ám long. Từ trong pháp trận gào thét mà ra, thằng bức Giang Linh nguyên thần. Quan mang kia những nơi đi qua, không khí phảng phất bị xé nứt, phát ra chói hài tiếng giết. Chương 532, chân thật nhất yêu, là có thể vì ngươi bỏ ra hết thảy. Chương 532, chân thật nhất yêu, là có thể vì ngươi bỏ ra hết thảy Giang Linh giờ phút này đắm chìm tại hạnh phúc to lớn và trong vui sướng, đến mức làm trễ mãi tốt nhất chênh lệch thời cơ. Tiểu Linh, coi chừng. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Thẩm Lăng mượn hô to một tiếng. Nàng không chút do dự tới, trong mắt chỉ có nguy, hoàn toàn không để ý tự thân nguy hiểm. Thẩm Lăng Nguyệt tiếng gọi ầm ĩ tại cái này hỗn loạn thời khắc lộ ra đặc biệt văn dội. Thân ảnh của nàng tại màn mưa và quang mang sen lẫn bên trong lộ ra như vậy đơn bạc, nhưng lại kiên định như vậy. Ngay hình, Hào Quang màu đen vô tình đánh trúng bảo Thẩm Lăng Nguyệt, lực trùng kích to lớn đưa nàng thân thể đánh bay ra ngoài. Như là một khung bị bướm phong bẻ gãy cánh con diều, vẽ ra trên không chung một đạo thê thảm đường vòng. Lăng Nguyệt tỷ, Giang Linh con ngươi co lại nhanh chóng, trái tim phản phất bị một cái bàn tay vô hình chú nắm lấy. Hắn liều lĩnh bất đối, dưới chân tóe lên mạng lớn bùn. Tại Thẩm sắp rơi xuống đất trong nháy mắt, Giang Linh đã đuổi tới. Một tay lấy Thẩm Lăng Nguyệt ôm vào trong lực. Hai người thân thể dưới tác dụng của con tính, trên đất bùn trượt mấy mét mới dừng lại. "Tiểu Ninh." Thẩm Lăng Nguyệt thân thể cực kỳ suy yếu, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, nhưng lại có từng tia hắc khí tại nàng quanh thân quanh quần. "Lăng Nguyệt tỷ, người cảm giác thế nào?" Giang Ninh giờ phút này hoảng sợ không thôi, hắn sợ sệt, sợ sệt mất đi Thẩm Lăng Nguyệt. "Tiểu Ninh, ta lạnh." Thẩm Lăng Nguyệt bờ môi trắng bệnh, thân thể có chút run rẩy, "Ta lạnh quá." "Lăng tỷ, ngươi tại sao phải giúp ta cản, vì cái gì ngốc như vậy?" Giang Ninh mang theo tiếng khóc nức nở, run lợi hại. Hắn ôm thật chặt Thẩm Lăng Nguyệt, phảng phất dạng này liền có thể đưa nàng cùng nguy hiểm ra cách. Trong lòng của hắn tràn đầy thống khổ và tự trách, mỗi một cây thần kinh đều tại vì Thẩm Lăng Nguyệt an nguyên mà run dậy. "Lăng Nguyệt tỷ, dạng này ngươi sẽ ấm áp một chút sau. Giang ninh rộng mở lòng ngực, dùng nhiệt độ cơ thể mình đến ôm ấp Thẩm Lăng Nguyệt. "Tiểu Ninh, ngươi ở đâu? Vì cái gì đen như vậy?" Thẩm Lăng Nguyệt hai mắt trợn lên, hai tay lung tung bắt lại, "Tiểu Ninh, các ngươi đi nơi nào, ta làm sao cái gì đều nhìn không thấy?" "Tiểu Ninh, Tiểu Ninh, Lăng tỷ, ta tại, ta tại." Giang Linh bắt lấy Thẩm Lăng Nguyệt tay. Nước mắt giống như vỡ đê mãnh liệt mà ra. "Tiểu Ninh." Thẩm Lăng Nguyệt cảm nhận được Giang Ninh hai tay, an định một chút, thanh âm nhẹ nhàng chậm chậm nói, "Ngươi không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt." Thẩm Lăng Nguyệt sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, mấy sợi bị nước mưa ướt nhẹ tóc dán tại nàng không có chút huyết sắc nào trên khuôn mặt. Khí tức của nàng yếu rớt đến như là nến tàn trong gió, tùy thời đều có thể dập tắt. "Tiểu Ninh, tỷ tỷ một mực thích ngươi, cũng không dám nói với ngươi, hôm nay cục có dũng khí nói ra. Tiểu Ninh, ta yêu ngươi, ngươi sẽ tiếp nhận ta sao?" Thanh âm của nàng nhẹ nghe không được. Mỗi một chữ đều giống như đã dùng hết khí lực toàn thân. Sau đó, nàng chậm rãi nhắm mắt lại, thân thể mất đi chút sức lực cuối cùng, hai tay chán nản rủ xuống. Lăng Nguyệt tỷ, Giang Linh phát ra một tiếng tê tâm liệt phế la lên, trong thanh âm kia ẩn chứa bi thống để không khí trung quanh đều phản phất động lại. Hắn ôm thật chặt Thẩm Lăng Nguyệt, nước mắt không bị khống chế tràn mi mà ra, càng không ngừng nhỏ xuống tại trên mặt của nàng, cùng nước mưa hỗn hợp lại cùng nhau. Ta yêu ngươi, ta yêu ngươi. Giang Linh như là như là lên cơn điên hoạn, "Lăng Nguyệt tỷ, ta không muốn ngươi xảy ra chuyện, Lăng Nguyệt tỷ sao tiện nhân này?" Thái Tuấn vốn định giết là Giang Ninh. lại không nghĩ rằng Thẩm Lăng Nguyệt thay Giang Linh ngăn lại lần này. Dưới mắt, phát trận đã triệt để bị phá hủy, một tia năng lượng cuối cùng cũng dùng tại Thẩm Lăng Nguyệt trên thân. Thái Tuấn và ổ ngỗ mụ dạ xà kỳ đã không có chiến đấu vô liếng. Bọn hắn ném lý dạ bọn quối, thừa dịp Giang Linh thương tâm thời điểm, cấp tốc thoát đi hiện trường. "Đuồi!" Lôi long hô to một tiếng. "Không cần." Giang Ninh cắn răng, hai mắt xích hồng, tất cả thương tâm tại thời khắc này hóa thành vô cùng vô tận phẫn nộ. Bọn hắn chạy nhất thời, chạy không được một chuyện, ta sẽ để cho bọn hắn vì thế bỏ ra gấp trăm lần, lần đại giới. Giang Linh cắn răng. Thái Tuấn cùng Âu Ổn ngủ dọa xạ tùy thân ẩn tại màn mưa và trong hắc ám dần dần mơ hồ, biến mất không thấy gì nữa, Giang Linh tạm thời lại vô tâm để ý tới. La Nguyệt tỷ Giang Linh thử hô hoán Thẩm Lăng Nguyệt danh tự, trong thanh âm tràn đầy tuyệt vọng, lại có vẻ mong đợi. Bởi vì, hắn cảm nhận được Thẩm Lăng Nguyệt thân thể còn có một tia nhiệt độ, hơn nữa còn có hô hấp, đồng thời, thân thể cũng không có ngoại thương. Nhưng là, Thẩm Lăng Nguyệt chính là vô luận như thế nào đều bất tỉnh. Tỉ. hai tay run, nhẹ Thẩm thể, này liền có thể đưa trong hôn mê lại. Thẩm Lăng Nguyệt không phản ứng chút nào, thân thể của nàng mềm nhũn tựa ở Giang Linh trong ngực, bởi vì nguyên thần của nàng đã bị cuốn vào trong phát trận, thời khắc này nàng như là đã mất đi linh hồn thể xác. Lãnh Ngọc và Lôi Long đi đến Giang Linh bên người, trên mặt của bọn hắn cũng đầy là bi thống và phẫn nộ. Nước mưa thuận gương mặt của bọn hắn chưa xuống, là ướt y phục của bọn hắn, lại không cách nào dội tắt trong lòng bọn họ lửa giận. Giang tổng, đại bộ đội đến. Lãnh Ngọc thanh âm trầm thấp mà kiên định, rơi xuống, Hoa Hải biết các đệ tử rừng rậm xuyên qua đến, nhao, nhao nhìn thấy màn này. Đi ở trước nhất chính là tổng tử. Giang tổng Ngài đây là, Tống Tư chưa bao giờ thấy qua Giang Ninh như vậy thường tầm, nhìn hắn trong lực ôm một cái không gì sánh được nữ nhân mỹ lệ, cũng đại khái đoán được Giang Ninh đã trải qua cái gì. "Thứ ca." Giang Ninh cắn răng, nói ra, "Hiện tại, lập tức, toàn quân lửa kho điều đến một khung máy bay chủ tầng, ta muốn bằng nhanh nhất tốc độ đưa nàng đi bệnh viện." "Là, Giang tổng." Tống Tư vội vàng móc ra trò chuyện thiết bị, liên hệ kho quân dụng người chồng coi viên. Giờ phút này, Giang Ninh trong ánh mắt tràn đầy kiên định, "Lăng Nguyệt ta nhất định sẽ cứu ngươi trở về, dù là bỏ ra bất cứ giá nào." Tên âm của hắn mặc dù trầm thấp, lại phảng phất tận chứa lực lượng vô tận, đó là một loại không đặt mục đích để không bỏ qua quyết tuyệt. Mưa còn đang không ngừng mà rơi xuống, Phản Phật Lao Tiên cũng tại vì trận này bị kịch mã tốt ít. Giọt mưa nặng nề mà đọng ở trên đại địa, tóe lên từng tầng tầng nước. Giang Linh ôm Thẩm Lăng Nguyệt, hướng đất trống đi đến. Bước chân hắn nặng nề mà chậm chạp, mỗi một bước đều phản phất mang theo thiên quân trọng lượng. Không bao lâu, một khung máy bay trực thăng bay tới, ở trên không trung đất xuống, cùng Thẩm người lên máy bay, đều phương hướng bay đi. Một tháng sau, Hải Thành, Thần trong nhà Giang Linh, ngươi mỗi ngày đều đến xem Lăng Nguyệt, nào có nhiều như vậy nhàn rỗi thời gian a?" Thẩm Mẫu Chu thục di thở dài nói. "Một tháng trước, Thẩm Lăng Nguyệt vì cứu Giang Linh, bị pháp trận sức mạnh côn suất lại đánh trúng, nguyên thần bị hao tổn, thành người thực vật. Một tháng này nàng mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt, cả người phảng phất già mua thêm 10 tuổi." "Giang Linh a, ngươi mỗi ngày còn có thật nhiều sự tình của diễn mình phải bận rộn, không cần mỗi ngày đều tới." Thẩm Vân Hải thở dài một tiếng, phun ra một điếu thuốc vòng. Hai thuốc 10 năm Hải, một tháng trước cũng lần nữa nhặt lên gói. sự tình, để Thẩm gia lâm vào trước nay chưa có thắc cháu." Thần thúc thúc, A Di, Lang Nguyệt tỷ nhất định sẽ tỉnh lại." Giang Linh chắc chắn nói, "Các ngươi cho nàng một chút thời gian, cũng cho ta một chút thời gian." Chương 533, "Lang Nguyệt tỷ, chúng ta cuối cùng rồi sẽ cùng một chỗ." Chương 533, "Lang Nguyệt tỷ, chúng ta cuối cùng rồi sẽ cùng một chỗ ai?" Thẩm Vân Hải thở dài một tiếng nói, "Người thực vật nào có dễ dàng như vậy trong một tháng này?" Thẩm Vân Hải tìm khắp cả cả nước trong ngoài nổi tiếng bác sĩ, đều nói tỉnh lại cơ hội rất xa vời. Cho nên, Thẩm Vân Hải đã không ốm ấp hy vọng gì, chỉ cần nữ nhi của ta có thể còn sống, mỗi ngày ta và lão bà có thể trông nàng. Chúng ta liền phàm mãn. Chu thuộc di lệ quang lấp lóe, lời nói này đến cũng là rất gượng ép. Thẩm Vân Hải cũng là quay đầu đi chỗ khác, xoa xoa nước mắt. Giang Linh hít sâu một hơi, nói ra, "Lăng Nguyệt tỷ là chúng dị thuật, y học hiện đại không nhất định toàn bộ thích hợp triệu chứng này." Nói lên cái này, Thẩm Vân Hải liền hết sức tức giận. "Ngươi nói cái này Thái Tuấn, khi còn bé ta và ngươi a gì đối với hắn tốt bao nhiêu à, giống kết thân nhi tử một dạng, hắn sao có thể làm ra loại sự tình này đâu?" Giang Linh một mặt ấy nói Thái Tuấn muốn giết là ta, là tỷ thời khắc chốt thay ta đỡ được. Giang Linh trở lại Hải Thành, Nha phụ thân Giang Ngọc Thành nói, Thẩm Lăng Nguyệt sớm đã để phụ thân nó thẩm vấn hại tới cửa chủ động đi cầu hôn. Chỉ là, bọn hắn cảm thấy Giang Linh quá bận rộn, không có qué dè Giang Linh, chuẩn bị các loại Giang Linh làm xong đoạn này về Hải Thành hảo hảo ngồi cùng một chỗ tâm sự. Giang Linh nghe được lời nói này lúc, rơi lệ không chỉ. Nguyên lai, Lăng Nguyệt tỷ đối với Thái Tuấn chỉ là ứng phó, căn bản không có tình cảm, nàng vẫn luôn thích chính mình. Nhưng càng như vậy, Giang Linh nội tâm càng đau nhức. Nguyên bản, là như vậy tình yêu hâm mỹ, lại là gặp qua. Ở kiếp trước, hắn bỏ qua Thẩm Lăng một thế này, hắn bây giờ lại bỏ qua Giang Linh nội tâm giống như ngàn vạn cây kim đang thắt. Không, không có bỏ qua. Giang Linh nội tâm lại kiên định, nhất định có thể đem Lăng Nguyệt tỷ tỉ tỉnh lại, một thế này, ta không muốn lại bỏ lỡ. Giang Linh hít sâu một hơi, đối với Thẩm Vân Hải nói ra, thúc thúc, a gì, nguyên bản nằm ở trên giường hẳn là ta, là Lăng Nguyệt tỷ thay ta đỡ được đạo này tai nạn. Chuyện này không trách ngươi." Thẩm Vân Hải nói ra, cái kia Thái Tuấn đem Lăng Nguyệt lừa gạt đến trong núi lớn, dung năng để làm mồi nhử dẫn ngươi đi qua, chuyện này hoàn toàn là Thái Tuấn âm bố trí, hắn hẳn là vì thế chịu trách nhiệm hoàn toàn. Thúc thúc, a gì?" Giang Linh nói ra, Vô luận như thế nào, xin các ngươi tin tưởng, ta nhất định sẽ làm cho Lăng Nguyệt tỷ một lần nữa đứng lên, vô luận dùng biện pháp gì, cho dù bỏ ra hết thảy, thậm chí sinh mệnh, ta cũng sẽ đem Lăng Nguyệt tỷ cứu trở về." Giang Ninh chắc chắn, để Thẩm Vân Hải vợ chồng cũng tăng thêm mấy phần lòng tin. "Tiểu Ninh, cảm ơn ngươi." Thẩm Vân Hải từ đáy lòng nói, đã trải qua nhiều như vậy, Thẩm Vân Hải cũng triệt để công nhận Giang Ninh. Hán phát hiện, nữ nhi nhìn nam nhân ánh mắt, so với hắn chuẩn, cái này Thái Tuấn, thật là cái từ đầu đến đuôi nỗ đạt. Hải nói ta trong mấy ngày qua liên hệ Thái Phúc, Thái Phúc căn bản không trở về ta. Sau, Thẩm Vân Hải làm việc hay là giả tư duy, nghĩ đến bọn nhỏ ở giữa xảy ra chuyện, muốn tìm phụ huynh đến giải quyết. Nhưng là, mười mấy năm trôi qua, hài tử sớm đã đều đã lớn rồi. Liên hệ Thái Phúc vô dụng. Giang Linh nói ra, chuyện này chính là Thái Phúc ở sau lưng ủng hộ. Thẩm Vân Hải cau mày, mắng, đồ hỗn trướng, hai cha con này, ta sớm muộn muốn tìm bọn hắn tính sổ sách. Dưới mắt Thẩm Lang Nguyệt không đãi, Thẩm Vân Hải chỉ có thể kéo lấy mang bệnh tân thể chống đỡ lấy thẩm thị tòa đoàn. Hắn căn bản không có thời gian đi tìm Thái Phúc tính sổ sách. Giang Linh hơi, nói ra, thần tỷ thủ Không cần ngươi quan tâm, ta sẽ đi giải quyết, ta rất nhanh sẽ cho ngươi một cái kết quả vừa lòng. Ngay tại hôm qua, mạng Đô bên kia chuyển đến tin tức, Thái Tuấn hiện thân. Thái Tuấn xuất hiện ở lần gần đây nhất xuống ống đạn được trên chợ đen, đang chuẩn bị tiến vào Mạn Đô xuống ống đạn được buôn lậu thị trường. Đằng sau, Giang Linh phải đi ra thám tử, theo hắn tung tích, rốt cuộc tìm được Thái Tuấn tại Mạn Đô tổng bộ. Thời gian một tháng, Thái Tuấn đã tại mạng Đô thành lập nên cứ điểm, ngay tại đại quy mô chuyển di xuống ống đạn được đến Mạn Đô. Trải qua tử tự thuận, Thái Tuấn bây giờ cứ điểm, ngay tại mạng Đô giao khu một cái nhà máy bị bắt bỏ. Cái kia nhà máy bị vứt bỏ mặt ngoài rất nát, kỳ thật bên trong có động tiến khác, là Thái Tuấn tại Mạn Đô hang ổ Thái Tuấn, nhất định phải vì mình hành động trả giá đắt. Giang Linh và máy bay đã đã đã xong, ngày mai sẽ phải bay Mạn Đô. Ta muốn đơn độc và Lăng Nguyệt tỷ nói mấy câu, có thể chứ? Giang Linh nhìn về phía Thẩm Vân Hải. "Đương nhiên." Thẩm Vân Hải nói. Giang Linh một mình lên lầu, đi vào Thẩm Lăng Nguyệt trước của phòng. Đẩy cửa ra, tiến vào Thẩm Lăng Nguyệt gian phòng. Thẩm Lăng Nguyệt nằm ở trên giường, như là ngủ say sứ, "An Tĩnh, ngọt nào?" Nàng đen dài mái tóc tràng tại trắng loan bên gối, trong tóc đen một tấm kia tuyệt mỹ mặt, như là dừng lại bình thường. Phàn phất nàng giờ phút này, cũng là vĩnh hằng. Lang Nguyệt tỷ, sau đó có một đoạn thời gian không thể tới nhìn ngươi. Giang Linh ngồi ở mép giường, nhẹ nhàng nắm chặt Thẩm Lang Nguyệt tay, trước đó ta quá bận rộn suy nghĩ, chưa bao giờ chú ý tới ngươi đối ta tình cảm, là ta quá sơ ý kỳ thật, ta vẫn luôn yêu tha thiết ngươi. Giang Linh nhẹ nhàng giúp Thẩm Lang Nguyệt khẽ vuốt tóc, ôn nhu nói, cha của ta lão mụ cũng rất thích ngươi, bọn hắn nói, đời này bọn hắn liền nhận ngươi người con dâu này, ngươi cũng đừng làm cho bọn hắn thất vọng a. Giang Linh nói xuất ra một cái đẹp đẽ vòng tay ngọc, "Lăng Nguyệt tỷ, đây là mẫu thân của ta tổ thượng chuyển xuống hôm nay chuyển cho ngươi, liền xem như ngươi tiến vào nhà của chúng ta cửa, mặc kệ ngươi có thích hay không, ta đều chứ giúp ngươi đeo lên." Giang Linh đem cái kia vòng ngọc cho Thẩm Lăng Nguyệt đeo lên, trong lòng tràn đầy cảm giác hạnh phúc. Đã tưởng vòng tay này là đưa cho Sở Tiêu Nhiên. Hắn một lần coi là, chính mình cả đời này đều sẽ cùng Sở Tiêu Nhiên trưởng tương tứ thủ. Nhưng về sau tỉnh sau, mới phát hiện cái kia phía dưới nữ căn bản không xứng, hay là Lăng tỷ mang theo vòng tay này xinh đẹp nhất. Giang Ninh cảm thán một tiếng Tiếp theo, thần sắc lại có vẻ cực kỳ thống khổ. Tâm hắn đau thẳm Lăng Nguyệt, bởi vì nghe người ta nói, người thực vật nhưng thật ra là có ý thức chỉ bất quá ý thức của nàng bị nuốt, liền như là bị nốt cầm đoán một dạng. Loại này tinh thần tra tấn cực kỳ thống khổ, mỗi ngày đều là tối tăm không mặt trời. Rất khó tưởng tượng, Lăng Nguyệt tỷ mỗi ngày đều phải bị dạng này tinh thần tra tấn. Lang Nguyệt tỷ, ngày mai bay Mạc Đồ, chuẩn bị tìm Thái Tuấn đi tính số sách, ta sẽ vì ngươi nói cái công đạo." Giang Ninh một mặt chắc chắn nói, "Đường đời, ta sẽ tìm tìm trên thế giới tốt nhất dị nhân, giúp ngươi chữa trị nguyên thần, sẽ không để cho ngươi tiếp tục lại chịu khổ." Hắn nói nói, trước mắt lại tràn đầy hy vọng, có một ngày, ngươi sẽ mặc vào áo cưới trắng đoan, và ta cùng một chỗ tiến vào hôn lễ đệ đường, Lăng Nguyệt tỷ, ngươi nghe được lời nói của ta sao? Cuối cùng cũng có một ngày, chúng ta sẽ ở cùng một chỗ. Xin tin tưởng ta." Nói xong, Giang Ninh xoa xoa khỏe mắt nước mắt, tại thẩm Lăng Nguyệt cái trán nhẹ nhàng hôn một cái, đẩy cửa rời đi. Chương 534, chuẩn bị phản kích chương 534, chuẩn bị phản kích đến đó, Giang Linh cho Giang Hải Tập đoàn cao tầng mở cái sẽ. Giang Hải Tập đoàn bây giờ là Thành đệ nhất đại tài đoàn, bao gồm hậu nghiệp, kiến trúc nghiệp, nghề giải trí kim loại hiếm nghiệp và y dược nghiệp các loại nhiều cái lĩnh vực sản nghiệp, những sản nghiệp này nhất định phải đều được có chuyên môn người phụ trách tiến hành thôi động. Hậu cần nghiệp có an nhã cầu giữ, làm ăn chạy. Kiến trúc nghiệp Thẩm Lăng Nguyệt sẽ ra vấn đề về sau, Tô Kinh Tuyết tạm thời trên đỉnh, cùng Hồng Thành tập đoàn phối hợp, tiến hành 10 cái bến tàu kiến thiết tiến lên. Người giải trí vốn là giao cho Lãnh Ngọc đến quản lý, nhưng là dưới mắt nước ngoài cảng cần hơn nhân thủ, cho nên Giang Linh đem giải trí giao cho Thanh Cương xã bộ môn tới quản lý, là Liêu Thiên nhận tâm phúc, đảm giá tín nhiệm. Kim loại hiếm nghiệp và ý dược nghiệp do người nhà của mình đang xử lý. Dù sao Ý dược bên kia có thôi lao đang giúp đỡ, chỉnh thể nghiệp vụ Giang Ninh đã quản lý tốt, không có quá nhiều sự tình. Kim loại hiếm khối này, trong nước trên cơ bản cũng không cần làm cái gì, chỉ cần Giang Ninh khống chế tốt hoa hải khoáng nghiệp đầu kia, từ đầu muốn đem sự tình làm tốt, Vân Mộng Kim Lâu xinh ý liền sẽ không kém. Chính như Giang Ninh sở liệu, gần nhất Kim loại hiếm làm được rất tốt, Vân Mộng Kim Lâu làm ăn chạy, sản phẩm mới rơi xuống đất một lần bán hết. Cái này cũng biến hướng đang thúc giục gấp rút Giang Ninh hoa hải khoáng nghiệp gia khai thác Dưới mắt Vân Mộng Kim lâu mỗi ngày tiêu thụ đều có thể đạt tới mấy triệu cấp, lợi nhuận ba thành, một tháng qua chỉ riêng tuần lợi nhuận liền có thể đạt ngàn vạn. Đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu, nếu như Giang Linh Hoa Hải khoáng nghiệp ổn định lại, cái này thu nhập lật gấp 10 lần cũng có chút ít khả năng. Mà Hoa Hải khoáng nghiệp muốn ổn định lại, không chỉ có muốn đem nơi đó hai cái gai nhổ nổ, còn muốn giải quyết hết thái tuấn, mới có thể gối cao không lo. Mà địa phương hai cái gai đầu, một cái là thần quyền bang, một cái là tượng Long quốc tế. Thần quân bang không có lấy đến khai thác mỏ của phận, đương nhiên sẽ không bỏ qua, dưới mắt không biết lại nện cái gì hồng chiêu. Mà Tượng Long Quốc tế hành động thì càng thêm vết lỗi, Giang Linh phái ra thám tử tra được tin tức, Thái Tuấn tại mạng Đô đặt chân, một nửa duy trì rựợi vào là Tượng Long Quốc tế. Tại Thái Tuấn mạng Đô ngoại ô thành phố cứ điểm, có nhiều hơn một nửa Tượng Long Quốc tế nơi buốt. Cái này cũng nói rõ, Tượng Long Quốc tế đã hoàn toàn cùng Thái Tuấn hợp tác, trở thành chính mình dưới mắt địch nhân lớn nhất. Đồng thời, La Huy tướng quân bên kia cũng tự mình cùng Thái Tuấn và Tượng Long Quốc tế tiếp xúc mấy lần, cụ thể nói chuyện cái gì không biết. Không qua sông Bình Tâm bên trong rõ ràng, La Huy tướng quân vốn cũng không phải là rất đáng tin cậy, hắn cầm tất cả thương nhân cũng làm công cụ kiếm tiền cho hắn, ai cho nhiều hắn liên quan cùng ai, cho nên không thể đem hắn coi như chỗ dựa. Cho nên, Giang Ninh muốn bằng mượn lực lượng của mình, trước giải quyết Thái Tuấn và tượng lòng quốc tế, đập núi chấn hổ, làm cho cả mạn đô nhìn xem hóa hải biết thực lực. Dạng này, chính mình khai thác mỏ mới có thể tạm thời ổn định. Mà đổi thành một sự kiện, nhất là trọng yếu, chính là muốn bắt ổ ngộ mù dạ Saki. Mặc dù Giang Ninh bây giờ nghiệp vụ không có dính đến anh Hoa Quốc, nhưng là khi người có tiền về sau, tay có thể kéo dài rất xa. Không bao lâu, khi khai thác mỏ toàn diện khai phát, liền sẽ có liên tục không ngừng tiền vốn tràn vào. Giang Ninh sẽ tiêu trọng Kim tìm tới ở kiếp trước mạnh nhất tổ chức sát thủ dưới mặt đất, đi tìm ổ ng mù giả xạ kỳ tính sổ sách. Mà cùng lúc đó, Giang Linh cũng sẽ ở trong phạm vi toàn thế giới tìm kiếm dị nhân, trợ giúp Thẩm Lăng nguyện khôi phục nguyên thần. Kế hoạch đã định, trong nước trận này hội nghị an bài tốt về sau, Giang Ninh một đêm chỉ nghỉ ngơi 3 giờ, sáng sớm hôm sau liền thừa sớm ban máy bay, bay hướng Mạt đô. Lão đại, người không tại một tháng này, chúng ta trên mỏ gặp vài chục lần không rõ công kích, đồng thời chúng ta xe chở quắng cũng gặp mấy lần vũ trang chặn đường Giang Ninh vừa mới rơi xuống đất, tới đón Cơ Lánh Ngọc liền bắt đầu báo cáo làm việc. Giang Ninh cau mày, biết là ai làm a, không có chứng cứ, nhưng cơ bản có thể xác định là tượng long quốc tế liên hợp thái tuấn người. Lãnh Ngọc nói ra, tập kích chúng ta khu mỏ gặm, chẳng đường chúng ta sẽ chở quán những cái kia vũ trang phần tử sử dụng vũ khí, chúng ta tại trên chợ đen Gà qua, là thái thị tập đoàn bán ra vũ khí. Nghe chút thái thị tập đoàn mấy chữ, Giang Ninh lựa dận liền bụt bụt bật lên. Ta còn chưa có đi tìm hắn, hắn lại còn sâm phạm điện. Giang Linh cắn răng, gọi các minh đệ chuẩn bị, đêm nay họ là, Lãnh Ngọc nói. Đúng rồi. Lãnh Ngọc lại bổ sung một câu. Lần gần đây nhất trên mỏ gặp Vũ Trang tập kích, đối diện dẫn đầu người vô ý lộ mặt, người kia mặt mũi tràn đầy vết sẹo, khập khiễng, kêu gào nói là người lao đối đầu, Lâm Phong. Lâm Phong. "Hừ." Giang Ninh cười khẩy. "Hỗn đản này mệnh thật đúng là lớn a. Tại độc xà cương người toàn quân bị diệt, hắn lại có thể còn sống sót, thật là hai họa di ngàn năm." "Vất quá, Lâm Phong dưới mắt cũng chỉ là tượng Long Quốc tế một con cờ, Giang Ninh căn bản không có để ở trong lòng, nói không chính xác ngày nào muội không chú ý, liền ăn súng. Lâm Phong là tượng Long Quốc tế người." Nếu thượng làng quốc tế đều như thế trắng trận chúng ta tự nhiên cũng phải cho bọn hắn điểm nhan sắc nhìn một cái. Nói, Giang Linh tiến vào trong xe, ô tô bay thẳng đến Hoa Hải sẽ tổng bộ, lao ngải núi bai gỗ chạy tới. Đám người cho Giang Linh đón tiếp, sau khi ăn cơm xong, lúc chạm vạng tối lợi, bắt đầu họp. Hội nghị nội dung rất đơn giản, nhằm vào mấy lần này tập kích, Hoa Hải sẽ nhất định phải phản kích đến xinh đẹp, tranh thủ đem đối thủ đánh tan, giang đe, để tất cả thế lực không còn dám mạo phạm Hoa Hải sẽ. Mà đám người cũng đã sớm kìm nén một hơi, liền đợi đến Giang Linh trở về. Giang tổng, nếu không phải ngài một mực để cho chúng ta ở nhẫn, ta sớm mẹ hắn giết tới bọn hắn tổng bộ đi." Lôi Long tức giận nói. "Lâm Phong Tôn tự kia, lần trước kém chút chết tại dưới dao của ta, không phải mạng hắn lớn, là Giang tổng nói cho ta biết không cần sát sinh." Tiểu Dao nói ra, nhưng là nếu lần này Giang tổng lên tiếng, gặp lại Lâm Phong tiểu tử, tử kia, ta tức nhất đao phát nổ ánh mắt của hắn. Giang Linh hít sâu một hơi, nhìn về phía Lý Binh, "Đại Bình, tựa Long Quốc tế bên kia tình huống như thế nào?" Mạng đô tình báo cục là Lý Bình đang chủ trì, hắn thông qua tiền tài đón mua nơi đó rất nhiều đầu rắn và tháng tử, cơ hồ là vô cùng bất nhập. Tượng Long Quốc tế tinh duyệt đoàn lần trước tại Độc Sả Cương toàn quân bị diệt, nguyên khí đại thường, đằng sau lại trọng kim tại lính đánh thuê thị trường chiêu binh mãi mã, xây một cái mới đoàn đội gọi Long Tượng Quân. Lý Bình nói ra, Long Tượng Quân dẫn đầu là Đường Long Tượng nhi tử, Đường Vân Sinh, phụ tá là lần trước trở về từ cõi chết Lâm Phong. Cái này Lâm Phong, vậy mà lăn lộn đến cao tầng quản lý. Giang Ninh nhịn không được cười lên. Lâm Phong năng lực bình thường, nhưng là người này vận khí cực dai. Lý Bình nói ra, hắn mấy lần đều là đại nạn không chết, Đường Long Tượng nhìn chúng trên người hắn phần này vận khí, cho nên, cho hắn một cái phó quan quân bị. Khi bọn hắn có thể cho chi này Long Tượng quân mang đến bận phí tốt. Long Tượng quân số lượng đạt trăm người, là tượng Long Quốc tế sau cùng dự Bây giờ, đường Long Tượng và Thái Tuấn hợp tác, có gần một nửa Long Tượng quân chú đóng ở Thái Tuấn cứ điểm, trợ giúp hắn thủ hộ cứ điểm đồng thời, kiếm lấy kết sủ phí bảo hộ. Tượng Long Quốc tế cũng luân lạc tới thu phí bảo hộ hoàn cảnh. Giang Linh cười lạnh. Tượng Long Quốc tế tính dự đoàn hủy diện, lại mất đi bãi gỗ và mạn đô vật liệu thị trường, liên tục bị thương nhu cấp bách máu. Lý Bình nói ra, mà Thái Tuấn vừa đội cần nơi đó lực lượng vũ trang bảo hộ hắn, cho nên hai người ăn nhịp với nhau. Ấn. Rất tốt. Giang Ninh nhẹ gật đầu, hai người bọn họ hợp tác cùng một chỗ, liền tránh khỏi ta từng bước từng bước đi đối phó. Chương 535, tối nay hành động chương 535, tối nay hành động Giang tổng ngài làm muốn. Tất cả mọi người ánh mắt tha thiết nhìn về phía Giang Ninh, mà lúc này, Giang Ninh điện thoại lại vang lên. Giang Ninh sau khi về nước, số điện thoại đổi một cái, mà mạng Đô bên này dãy số một mực chưa từng dùng qua, đây là đến mạng Đô mới bắt đầu dùng bộ điện thoại di động này. Xem xét điện thoại, người điện báo lại là Thái Tuấn. Hắn nhận điện thoại, nhàn nhạt hỏi, "Thái Tuấn, còn có gan cứ gọi điện thoại cho ta?" Giang Ninh, lời này nói như thế nào đây? Thái Tuấn nói ra, ta thế nhưng là rất tưởng niệm ngươi à, đáng tiếc một mực không có đánh thông điện thoại của ngươi mà thôi. Giang Ninh cắn răng nói ra, Thái Tuấn, ngươi làm hại Lăng Nguyệt tỷ thành người thực vật, món nợ này, muốn làm sao tính? Cái gì tính thế nào? Nàng nguyện ý cứu ngươi, là ngươi để nàng thành người thực vật, là ngươi thiếu nàng. Thái Tuấn âm len cười nói, hôm nay ta gọi điện thoại cho ngươi, là muốn nhắc nhở ngươi, cái này mạn đô thị trưởng là của ta, ngươi tốt nhất thức thời một chút cho ta ra nơi này, không phải bậy kế tiếp nằm ở trên giường người thực vật, chính là ngươi. Ha <cười> ha. Giang Linh lại là không những không giận mà còn cười, là ai đưa cho ngươi dụ khí? Cha ngươi, cậu binh hội, bà ca đảng hay là thái dương sẽ? Nói ra những này, ngươi không cảm thấy sợ sẽ sao? Thái Tuấn lạnh lùng nói, ngươi một cái hải thành tới đô nhà quê, có bản lãnh gì và những vãi vật khổng lồ này đối nghịch? Xem ở chúng ta đã từng là huynh đệ phân thượng, ngươi như lăn ra nơi này, ta có thể tha cho ngươi một cái mạng, nếu không, ngươi sắp chết không toàn thây. Thái Tuấn, ta sẽ không rời đi cái này, ta cũng sẽ không để ngươi rời đi nơi này. Giang Linh trong lời nói mang theo vô tận hàm ý ha ha ha, là đang uy ta. Thái Tuấn nói đừng tưởng rằng cầm đêm tối binh đoàn kho quân dụng, phá cái tiêu hoa anh đảo nữ phát trận, ngươi liền có năng lực đối phó ta, ta chỉ là chủ quan, đánh giá thấp năng lực của ngươi, dẫn đến ngươi may mắn thắng hai ván. Nhưng mua luận ngươi thắng bao nhiêu cục, chỉ cần ta thắng một ván, ngươi liền đẩy bàn địa vua. Phải không? Nếu như ngươi một ván đều không thắng được đâu." Giang Linh hỏi ngược lại, "Mà nếu như, ván kế tiếp, nếu như ta liền muốn mệnh của ngươi đâu?" "Ha ha, ta nghe qua quá nhiều người khôn lác, lần đầu tiên nghe được thổi đến lớn như vậy." Thái Tuấn cười lạnh nói, "Thứ không dám dối dếm, ngươi khu mộ quả gặp đại lễ." đều là ta một tay đạo diễn, nhưng ngươi lại có thể làm gì ta? Ngươi hôm nay gọi điện thoại đến, chính là vì tiêu gạo." Giang Linh cười lạnh, không cảm thấy ngây thơ a. "Ta nói, ta là tới nói cho ngươi, nhanh lên lăn ra nơi này." Thái Tuấn nói ra, chỉ cấp ngươi một tuần thời gian, ngươi tốt tự lo thân. "Ta cảm ơn ngươi nhắc nhở." Giang Linh sẽ không tiếp tục cùng nó nói nhảm, trực tiếp cúp điện thoại. Tiếp theo, hắn chậm rãi đứng người lên, đi vào phía trước địa lỗ trước, tại Thái Tuấn cứ điểm phương vị, vẽ một vòng tròn, tại trong vòng lại vẽ xuống một cái xiên, nói với mọi người nói tối nay hành động. Sau đó quay người đi ra phòng họp, quá tuyệt vời, sớm nên dạng này. Sao ta đại đạo đã đói khát khó nhịn, tối nay lão tử muốn uống máu. Giang Linh phía sau trong phòng họp, đám người nhảy cẳng hô, tích tỉnh chân đậy. Đến đó, màn đêm như mực. Mạn Đô giao khu nhà máy bị vứt bỏ tại trong tĩnh mịch lộ ra mơ hồ hàn ý nơi xa, Giang Ninh đứng tại một cố cải tiến Việt dã cắt phổ bên cạnh, bên cạnh là Lệnh Ngọc, Lôi Long, Tiểu Dao và Lý Bình, sau lưng 30 tên tinh nhuệ tiểu đệ, từng cái thần sắc lạnh lùng, trong ánh mắt lộ ra tốc sát chi khí. Thái tấn cái kia hỗn đản trốn ở đây trong nhà xưởng, bên trong có lớp chừng năm mươi mấy tên vũ trang phần tử và quy mô lớn tính sát thương vũ khí lý binh giới Thiệu Tình Ung nói ra tổng, các minh đệ đều chuẩn bị xong, liền chờ ngài ra lệnh một tiếng. Giang Ninh thanh âm trầm thấp lại tràn ngập lực lượng, chúng ta từng bước một đến, trước hỏa lực áp chế, sau đó đi vào giải quyết còn lại. Ánh mắt của hắn đảo qua đám người, mỗi người cũng hơi gật đầu, an ý tại cái này đi mắng đáp lại bên trong chuyện lại. Lãnh Ngọc hai tay ôm ngực, một bộ đồ đen phát hỏa ra nàng dài thân hình, tóc ngắn tại trong gió đêm có chút động, trong ánh mắt lộ ra nữ tính đặc thù tính táo cùng sắc bén, lão đại quyết không thể xử trí theo cảm tính, cái này Thái Tuấn quá giàu hạn. Giang Linh cắn răng, không có lên tiếng. Hắn tự nhiên biết lánh Ngọc là nhắc nhở hắn, không cần bởi vì ngày xưa tình cảm, ở trên hành động xuất hiện chỗ sơ xuất. Một bên lôi lòng vô vô trong tay xuống máy, nét miệng cười một tiếng, Giang tổng làm sao có thể xử trí theo cảm tính, chúng ta liền chờ cái ngày này, hôm nay không phải đem Thái Tuấn đánh thành cái sảng. Tiểu đao ánh mắt như đao, yên lặng lau sạch lấy dao găm trong tay, Lý Minh đứng ở một bên, nắm chặt thương trong tay, biểu lộ nghiêm túc. Giang Linh nhìn đồng hồ, nửa đêm 12 giờ, chính là người thư giãn nhất thời điểm. Hành động hắn bung tay lên, đám người cấp tốc hướng phía nhà máy bọc đánh đi qua. Nhà máy bên ngoài, Thái Tuấn Thủ Hạ vẫn còn đang đánh lấy ngáp, ngập lấy điếu thuốc nói chuyện phiếm. Đột nhiên, một trận dày đặc tiếng súng phá vỡ yên tĩnh, Giang Linh đám người súng máy bật hết hỏa lực, Thái Tuấn Thủ Hạ trong nháy mắt ngã xuống một mảnh. Tiêu thảm và tiếng kinh hô đàn vào một chỗ, bọn hắn còn chưa kịp phản ứng, liền bị bất thình lình công kích đánh cho trở tay không kịp. Hướng. Giang Linh hô to một tiếng, dẫn đầu đám người hướng phía nhà máy phóng đi. "Òng ngong nhà máy trên tường cảnh báo lên, trong nhà máy một mảnh đèn đỏ sáng lên. "Sao?" Thái Tuấn xoay người ngồi dậy, đi vào cửa sổ nhìn về phía phía dưới, lại bởi vì màn đêm đen kịp nhìn không rõ lắm. Tất cả mọi người tập trung đến dưới lầu, bạ phá tiểu đội chuẩn bị. Thái Tuấn dùng đúng bộ đạn ô. Tiếp theo, hắn mặc vào áo chống đạn, mang lên mũ giáp chống đạn, nắm lên khiên chống bạo loạn và súng ngắn hướng dưới lầu sở xoạng. Giờ phút này, nhà máy trong tường đây, mấy chiếc xe việt dã sau, cầm trong tay súng máy tượng lòng quân lấy xe việt dã làm công sự che chắn, đối với Giang Ninh bọn người phát động phản kích. Giang Ninh bên này đã sớm chuẩn bị. Chỉ thấy tống bọn người điều khiển máy không người lái trống bay ra tinh chuẩn đem tạc đạn ném đến ô tô hậu phương. Vâng! Vâng! Trong chốc lát, chốn ở phía sau xe tượng long quân bị tạc đến máu me đồng địa, gây chi bay từ tung. Khói lửa tràn ngập toàn bộ nhà máy, cái này khiến lôi long tiểu đao và lý binh bọn người, trong nháy mắt như là về tới ngày xưa chiến trường, nhiệt huyết sôi trào. Giết! Đám người cùng kêu lên hò hét, tiếng gầm như nước thủy Triều nương theo lấy súng máy banh mình, từng cái tượng long quân liên tiếp ngã trong búng máu. Ấm ẩm ẩm! Phía trước nhà máy bị vứt bỏ cửa sắt lớn bèn bèn đóng lại, mấy cái súng máy xuyên thấu qua cửa sắt sớm làm tốt lỗ thủng mưa ra, hướng phía Giang Ninh đoàn đội sả kích. Đối phương phòng thủ vững như thành đồng, như là một tòa kiên cố pháo đài, mà súng máy bắn phá lại 10 phần máy liệt, hiện tại tiến công, tương đương tự chịu giật vong. Mau tìm công sự che chắn chênh né. Giang Ninh bọn người nhao nhao rút lui, tìm kiếm công sự che chắn chênh chánh né công kích của đối phương. Lúc này, trong nhà máy chuyển đến thái tuấn thanh âm, tại trong đêm lộ ra càng bằng dội, "Giang Ninh, ta biết là ngươi, đã ngươi tìm tới cửa, tối nay ta liền ngươi về Tây Thoại âm rơi xuống. Nhà máy bị vứt bỏ lầu hai cửa sổ nhau nhao mở ra, bạn phá tiểu đội cầm trong tay lựu đạn, hướng phía nhà máy đại viện không khác biệt ném mạnh. Dầm dầm dầm. Chương 536, cùng thái tuấn quyết chiến bên trên chương 536, cùng thái tuấn quyết chiến bên trên khói lửa tràn ngập, chiến hỏa bay tán loạn. Bước bỏ nhà xưởng đại viện Lâm vào hỗn loạn tứ bừng. Cú may Giang Ninh sớm có phòng bị, đem người thối lui đến công sự che chắn đằng sau, tránh né tác đạn tập kích. Bất quá, vẫn là có không ít tiểu đệ bị bom đạn đánh trúng, mất đi sức chiến đấu. Một trận điên cuồng công kích về sau, hồi phục chỉ chốc lát tính linh. Giang Linh, thế nào? đủ vài mái a." Thái Tuấn cắp cấp cười to, ta thành lũy vững như thành đồng, ngươi có ba đầu 6 tay cũng vào không được. Thái Tuấn đoàn đội ước chừng còn có mười mấy người, lại phối hợp giống Long Quân 20 mấy người, đại khái chung 40 mấy người, giờ phút này toàn bộ trốn ở trong nhà xưởng. Toàn bộ nhà máy liền là một cái kho có dụng, bọn hắn có đầy đủ vũ khí, đạn dược đến phòng thủ. Giang Ninh nếu như một mũi tiến lên, sẽ tổn thất nặng nghề. Sao cái này hỗn đàn núp ở bên trong không ra?" Tống Tư giờ phút này hai mắt đỏ bừng. Thái Tuấn là cựu nhân của hắn, là toàn bộ đêm tối quân đoàn tiểu nhân, hắn hận không thể đem Thái Tuấn ăn sống nuốt tươi. Giang Tiên Sinh, chúng ta nhất định phải phá hắn đại môn, tiến vào nhà máy bên trong, mới có cơ hội." Tống Tư nói ra. Đạo lý này Giang Ninh tự nhiên cũng hiểu, hắn hít sâu một hơi, nói ra, "Bên trên khoa học kỹ thuật a." "Liên chờ ngài câu nói này đâu. Tống Tư cắn răng, mặt mũi tràn đầy trở mong. Hắn đối bộ đàm nói ra, "Bên trên khoa học kỹ thuật." Soạt, một cỗ bị cả lái vào vứt bỏ nhà xưởng đại viện, bị cả hậu Phương hiện lên hai bôi lường mang. Cờ cờ ý tở tê, tê, cờ cờ ý tở tê, tê. Hai cái trí năng người máy trong mắt bước lên hồn mang, tiến vào hình thức chiến đấu. Bọn chúng từ trên xe nhảy xuống, cầm trong tay súng máy, người đeo thuốc nổ, hướng nhà máy đại môn tiến lên. "Ngọa nào, còn có thứ này?" Thái Tuấn có chút giật mình. Dưới mắt trí năng phát triển hung mãnh, trên chiến trường trí năng người máy đem rất nhanh thay thế nhân loại, nhưng dưới mắt còn không có đưa vào sử dụng. Không nghĩ tới Giang Ninh lại có cái đồ chơi này. "Nhanh công kích bọn hắn." Thái Tuấn hô nói. Đột đột đột, vượt bỏ nhà xưởng cổng, tiếng súng nổi lên bốn phía, đạn như mưa rơi một dạng hướng hai người máy sả kích. Xiêu xiêu xiêu, tương đạo đạn loạt tuyến, như là đêm tối lưu tinh. Xanh xanh Người máy bị viên đạn đánh trúng, mặt ngoài không ngừng lóe hỏa hoa, chất bật tí lên. 3. đụt đột đụt, người máy cũng đang không ngừng hướng phía vứt bỏ nhà xưởng đại môn công kích, tia lửa tung tóe, đại môn bị xuyên thủng rất nhiều lỗ thủ nhỏ. Nhưng là, người máy đứng trước quá nhiều hỏa lực, cuối cùng bị đánh đến thủ trăm ngàn lỗ, đang đến gần đối phương đại môn lúc, không cách nào lại tiến lên mấy may. Dẫn bạo thuốc nổ. Giang Ninh nói ra. Dưới mắt người máy khoảng cách đối phương đại môn chỉ có vài mét khoảng cách, chỉ cần dẫn bạo, liền có thể nổ tung đại môn. Sao đối phương hỏa lực quá mạnh? Tống Tư nhíu mày một mặt tức giận nói ra, người máy trang bị đều bị đập nát, điều khiển trang bị không cảm giác được, không cách nào khởi động thuốc nổ. Giang Ninh hít sâu một hơi, hỏi, người máy thuốc nổ dẫn bạo phương thức chỉ có điều khiển một loại sao? Người máy người đeo thuốc nổ, không phải loại kia dựa vào tinh hỏa nổ tung thuốc bột, là cần điều khiển nổ tung. Còn có một loại phương thức, Tổng tư nói ra, từ lực dẫn bạo. Điều khiển phân mấy loại, có hường ngoại, có đợt nhiều lần, có từ lực. Cái người máy này người đeo CT5N thuốc nổ, là từ lực nổ tung thuốc nổ. Nói cách khác, dưới mắt người máy này thuốc nổ từ lực trang bị bị phá hư không cách nào viễn chỉnh cảm nhận được từ lực, cũng liền không cách nào dẫn bạo. Cần một người tiến lên, đem cần từ lực phản ứng tiếp áp vào người máy trên thân, thay thế hư mất từ lực trang bị thì có thể dẫn bạo. Nhưng là, dưới mắt đối phương hỏa lực hung mãnh như vậy, ai đi lên đều là chịu chết. Giang Ninh, ngươi liền chút năng lực ấy sao? Thái Tuấn không ngừng mà chào vùng lấy. Hắn đã liên hệ tượng long quốc tế bên kia, tượng long quốc tế đang có mấy chục tên long tượng quân chạy đến. Bọn hắn nếu có thể đi vào nhiệt trường, ngăn chặn Giang Ninh đừng lui, hiện lên vây quanh chi thế thì có thể để Giang Ninh toàn quân bị diệt. Cho nên, hắn dưới mắt muốn kéo dài thời gian. Đồng thời, còn ngăn chặn Giang Linh chờ đợi viện quân đến. Cho nên hắn mới mở miệng khiêu khích Giang Linh, chính là muốn Giang Linh không ngừng mà hướng hắn tiến công. Giang Linh tự nhiên cũng biết Thái Tuấn âm Nhu, từng có một thế kiêu hùng kinh lịch, Thái Tuấn điểm ấy tiểu tâm tư đã sớm trong lòng bàn tay của hắn. Thái Tuấn, ngươi cứ việc trốn ở đùa của ngươi tám trong vỏ mặt kiêu gạo, ta sớm muộn sẽ đánh nát đùa của ngươi tám xác. Giang Linh cầm qua thủ hạ đưa tới loa phóng thanh hô. Ha ha ha, cũng liền năng lực, ta liền ở chỗ này chờ ngươi, ngươi, năng lực ta hả? Thái Tuấn hô. Dưới mắt ăn chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, canh giữ ở vững như thành đồng thành lũy bên trong, hết sức an toàn. Với lại, Giang Linh bọn người trốn ở nhà máy đại viện công sự che chắn đằng sau, không cách nào tự do hành động. Bọn hắn là tiến không thể tiến, lui không thể lui, mười phần bị động. Bởi vì, một khi rời đi công sự che chắn muốn rời khỏi hiện trường, liền sẽ lọt vào thái tuấn trên lầu tay súng máy ban phá. Cho nên thái tuấn mới phách lối như vậy. Giang Ninh một phương mắt người dưới đều có chút kiềm chế không được. Bọn họ cũng đều biết, thái tuấn nhất định sẽ kêu viện binh tới, dưới mắt nhiều một phần trì hoãn, liền nhiều một phần nguy hiểm. Giang Đồng súng phóng tên lửa ngay tại xe ngoài cửa bên trên, ta đi lấy tới nổ tung đại môn." Lôi Long tức giận nói, "Ngay từ đầu không nghĩ lấy bận dụng súng phóng tên lửa, cho nên vũ khí không có mang vào sân nhỏ, đây là một cái rất lớn sai lầm." Dưới mắt muốn đi ra ngoài cầm súng phóng tên lửa, cơ hội không lớn, bởi vì toàn bộ đại viện đều tại đối phương tầm bắn bên trong, chỉ cần rời đi công sự che chắn, lập tức sẽ lọt vào điên cùng sạc kích. "Không được." Giang Ninh nói ra, "Nhưng bây giờ, chúng ta rất bị động." Lôi Long một mặt lo lắng nói. Giang Ninh cau mày, suy nghĩ một lát, tại tống tứ bên tai nhỏ giọng nói, "Tứ ca, Ngươi nhìn dạng này được hay không tống tứ nghe xong, mặt lộ vẻ vui mừng, Giang tổng, cao, thật sự là cao a. Một giây sau, hắn gọi máy không người lái điều khiển tiểu đội, khởi động tự bạo máy không người lái. Oang oang oang. Máy không người lái từ ngoài cửa trên ô tô bay lên, vượt qua nhà máy đại viện tường cao, xuống phía bức bỏ nhà xưởng đại môn tiến lên. Veng, veng. Máy không người lái cũng bị thái tuấn đoàn đội chặn đánh, có mấy cái trực tiếp bị đánh bạo. Bất quá cũng có mấy cái máy không người lái tiếp cận đối phương cửa sổ. Veng, veng, veng những máy vậy mà đều là tự bạo máy không người lái, mặc dù bạo tác cường độ không đủ, bạo phá không ra cái kia đạo cửa sắt, nhưng là đủ để bạo phá mở đối phương lầu 2 cửa sổ. Trong lúc nhất thời, đối phương lầu 2 phía trước cửa sổ khói lửa tràn ngập, có một ít cửa sổ bị bạo phá mảnh đạn nổ tung, thay tuấn bọn người nhao nhao lưu lại. Rầm rầm dầm, Mấy cái tự bạo máy không người lái tiếp tục tại vứt bỏ nhà sưởng phía trước bạo phá. Ngay tại lúc này, Giang Linh hô to một tiếng. Chỉ thấy Tống Tứ khống chế một khung máy không người lái, thừa dịp bay loạn đến hai cái trí năng người máy đỉnh đầu, đột nhiên ném xuống hai cái cùng loại tiện xu đồ bật Vật kia có tư tính, rơi vào người máy trên thân liền dán sát vào, có thể cảm ứng được. Tống Tư gặp trong tay tạc đạn điều khiển từ xa sáng lên đèn xanh, không khỏi quát to một tiếng. "Bạo phá!" Là Tống Tư nhấn điều khiển từ xa. "Beng, beng." Hai cái chí năng người máy người đeo tạc đạn trong nháy mắt bạo phá. Chương 537, cùng thái tuấn quyết chiến giới chương 537, cùng thái tuấn quyết chiến giới tự bạo máy không người lái đều là tiểu đà tiểu nháo, nhưng này hai cái chí năng người máy lương thế nhưng là cự hình tốt độ. Bạo phá năng lực có thể so với trên trăm đỡ tự bạo máy không người lái Hai tiếng kinh thiên bạo phá vang lên, chỉ thấy vứt bỏ nhà xưởng đại môn, trực tiếp bị tạc đến chia năm xẻ bảy. Đại môn sau lưng tay súng máy, cùng nhau nhau bị tạc bay, tử thương một mảnh. To lớn bạo phá gây nên một mảnh huy mù. Gió lạnh thổi qua, trong đêm tối, Giang Linh đoàn đội đã tập kết. "Các huynh đệ, sông đi bảo." Giang Linh thanh âm trầm thấp lại tràn ngập lực lượng, ở trong trời đêm quân quân. Tại phía sau hắn, Lãnh Ngọc một bộ đồ đen, tóc dài buộc ở sau gáy, ánh mắt băng đến như là đêm lạnh bên trong xương lưới lao, lôi long dáng ngô, cơ bắp cứng, súng máy trong tay phảng cùng hắn hòa thể. Tản ra làm cho người khiếp sợ khí tức, tiểu Lao thân hình mạnh mẽ, trong tay đoàn đao lóe ra hàn quang, mang trên mặt một vòng không bị trói buộc tiểu dung, Lý Bình thì là một mặt trầm ổn, đều đâu vào đấy kiểm tra súng ngắn đã được. Bên cạnh, 30 tên tinh nhuệ thủ hạ sắp hàng chỉnh tề, mỗi người đều tản ra khí tức sơ sát. Giết, các tiểu đệ cái thứ nhất hướng mức bỏ nhà xưởng bên trong sông đi vào. Lúc này, vứt bỏ nhà xưởng bên trong, khói lửa tràn ngập. Thái Tuấn cắn răng giống to, Giang Ninh, ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi những người này, có thể công phá cứ điểm của ta? Đều cho ta bưng lên ra hỏa, tiến đến một cái giết một cái tiến đến hai cái giết một đôi. Thái Tuấn bên cạnh Long Tượng quân các thành viên, từng cái cầm trong tay vũ khí, ánh mắt bên trong để lộ ra hung ác cùng cảnh giác. Một giây sau, Giang Ninh đoàn đội xông vào bứt bỏ nhà xưởng. Nhà máy bên trong rất lớn, độ cao thấp cũng rất cao, bên trong thậm chí có thể gấp lại lấy rất nhiều thùng đạn hàng. Mà Long Tượng quân đối với cái này đã sớm chuẩn bị, trong ngay mắt, thùng đạn hàng sau xuất hiện thân ảnh của bọn hắn, cầm trong tay súng máy bắt đầu bàn phá. Trong nhà xưởng tiếng súng nổ lớn, dây đặc đạn như là như mưa rơi bắn về phía Giang Ninh đoàn đội. Đám người tìm tới công sự che chắn chênh né, một giây sau Giang Linh nắm cốt nhân viên tiến vào chiến trường. Tại các tiểu đệ điểm hộ dưới, Lôi Long bưng lên súng máy hướng phía trong nhà xưởng điện của quân phá, ngăn chặn đối phương hỏa lực. Thân ảnh của hắn tại mưa bom báo đạn bên trong lộ ra phá lệ dữ dằn, mỗi một lần móc cỏ, cũng có thể làm cho long tự quân hỏa lực xuất hiện ngắn ngủi linh trợ. Lãnh Ngọc thì như quỷ mị xuyên qua tại từng cái thùng đường hàng ở giữa, trong tay nàng phi đao tinh chuẩn bắn ra, mỗi một phát đều có thể mệnh chung mục tiêu. Động tác của nàng nhẹ nhàng mà tốc, để cho người ta khó mà bắt được thân của nàng. Mối khi long tự quân ý đồ từ cánh đánh lén Giang Linh đoàn đội lúc, Lãnh Ngọc luôn có thể đúng lúc xuất hiện, đem địch nhân từng cái giải quyết. Tiểu đao không cam lòng yếu thế, tay hắn cầm thẳng nào, tại mưa bom báo đạn bên trong bay nhanh chạy. Thừa dịp địch nhân hỏa lực hơi yếu khoảng cách, hắn lại thùng đường hàng ở giữa tìm kiếm địch nhân phương vị, cuốn sau đi đánh giết địch nhân. Tổng tư thì tại Hậu Phương tỉnh táo chỉ huy một bộ phận thủ hạ tiến hành bắn nhiêm trợ, ánh mắt của hắn mẹ bén, thời khắc chú ý chiến trường thế cục. Mỗi khi phát hiện hỏa lực của địch nhân yếu kém điểm, hắn đều sẽ đúng lúc ra lệnh, để cho thủ hạ nhóm tập trung hỏa lực công kích. Mà Lý Minh ngột mực tại tiếp thân bảo hộ Giang Ninh, Giang Linh một bên tránh né lấy công kích của địch nhân, vừa quan sát trong nhà xưởng tình huống. Hắn phát hiện địch nhân lợi dụng trong nhà xưởng các loại máy móc và tạp vật và thùng đường hàng làm công sự che chắn, phòng thủ muội phần nghiêm mật. Dưới mắt nhất định phải hấp dẫn địch nhân hỏa lực phía cạnh công kích, tài năng đánh tan đối phương. Hắn cho đám người bố trí một cái chiến thuật, sau đó cầm qua một ổ súng máy, khô to một tiếng, "Mọi người cho ta cùng tiến lên." Nói xong, cái thứ nhất đứng ra đi hướng phía trước xạ kích. Liều mạng, lôi long băng súng máy, một đường hướng về phía trước công kích. Hắn hỏa lực 10 phần hung mánh, để cho địch nhân không dám chính diện ngăn cản. Tại hắn và Giang Ninh dẫn đầu dưới, đoàn đội dần dần chiếm cứ tự phòng. Nhưng mà, Long Trượng quân chống cự ý nguyên ương ngạnh, bọn hắn lợi dụng quen thuộc địa hình, không ngừng mà đối Giang Ninh đoàn đội tiến hành phản kích. Bất quá, Giang Ninh đoàn đội là trải qua khảo nghiệm đoàn đội, tình thế càng nghiêm trọng, bọn hắn liền càng lợi hại. Với lại, sách lược của bọn hắn liền là hấp dẫn địa phương hòa lực, sau đó khía cạnh đánh tan. Một giây sau, chỉ thấy Lãnh Ngọc tại trong nhà xưởng trong bóng tối xuyên qua, nàng phi đao giống như tử thần liêm dao, thu gặt lấy địch nhân sinh mệnh. Nàng mỗi một lần xuất thủ đều lặng yên không một tiếng động, thẳng đến địch nhân xuống, những người khác còn không có kịp phản ứng. Kiều đao cũng chính xác đường vòng địa phương cánh, xông vào đám người tả xung hữu đột, hắn khảm đao tại dưới ánh đèn lấp loé lấy hàng quang. Đao pháp của hắn lăng lệ, mỗi một đao đều có thể cho địch nhân tạo thành thương tổn cực lớn. Lý Minh thì dẫn theo một bộ phận thủ hạ, cùng địch nhân triển khai kịch liệt đối sảng. Hắn lương tựa theo kỹ thuật bắn chính xác và tỉnh táo chỉ huy, hữu hiệu chế trụ hỏa lực của địch nhân. Tại dưới sự hướng dẫn của hắn, thủ hạ chặt chẽ phối hợp, dần dần đột phá địch nhân phòng tuyến. Thái Tuấn gặp thế cục không ổn, ý đồ chạy trốn. Hắn lặng lẽ hướng phía nhà máy cửa sau sơ soạn. Nhưng mà nhất cử nhất động của hắn đều bị Giang Linh nhìn ở trong mắt. Giang Linh lăn mình một cái, chốn đến một cái bỏ hoang tường đường hàng đằng sau, xuống lục trong tay không ngừng bắn ra đạn, tinh chuẩn đánh chúng y đồ ngoi đầu lên địch nhân. Sau đó, hướng phía Thái Tuấn đuổi theo. Chết hết cho ta. Giờ phút này, lôi long thanh âm tại trong nhà xưởng quân quân, chấn nhiếp địch nhân tâm thần. Tiểu dao thân hình linh hoạt, lợi dụng trong nhà xưởng tạp vật làm yểm hộ, nhanh chóng tiếp cận địch nhân. Truy thủ trong tay của hắn lấp lóe trong bóng tối lấy hàng quang, mỗi một lần xuất thủ đều nương theo lấy địch nhân tê thảm, máu ở tại băng lên trên mặt đất. Lý Bình Thỉ và Giang Linh phối hợp ăn ý, Hai người giao thế điệp hộ, từng bước một hướng phía nhà máy bên trong thúc đẩy. Đám người thế công càng thêm mãnh liệt, địch nhân phòng tuyến dần dần sụp đổ. Mà Giang Ninh từ một bên dọc theo Thái Tuấn chạy trốn đường đổi tới nhà máy đại viện. Gặp Giang Ninh đuổi tới, Thái Tuấn một cái lắp mình trốn ở một cái to lớn máy móc đằng sau. "Thái Tuấn, hôm nay liền là của người tận thế." Giang Ninh la lớn, một bên hướng phía Thái Tuấn tới gần, thương trong tay không ngừng sả kích, áp chế Thái Tuấn phản kích. "Giang Ninh, ta sẽ không thua ngươi, trước kia sẽ không, hiện tại càng sẽ không." Thái Tuấn cũng không cam chịu yếu thế, điên cuồng hướng lấy Giang Ninh sả Đạn đại giữa hai người xuyên qua, cọ sát ra từng đạo hoa hoa. Giang Linh một cái như người, trốn đến công sự che chắn đằng sau, sau đó lại cấp tốc đứng dậy, liền mở hai phát. Thái Tuấn tránh được kịp lúc, đạn sát đến bờ vai của hắn bay qua. "Ngươi cho rằng ngươi có thể chạy sao?" Giang Linh lạnh lùng nói, tiếp tục hướng phía Thái Tuấn tới gần. Thái Tuấn sắc mặt tái nhận, trong mắt tràn đầy phẫn nộ và không cam lòng. Ngay tại lúc này, Tống tứ từ phía cạnh quanh qua tới, một thương đánh trúng Thái Tuấn cánh tay. "A!" Thái Tuấn thương trong tay rất sổ đất, xương cổ rên rỉ một tiếng. Giang Linh thừa cơ xông lên phía trước, đã bay ra ngoài Thái Tuấn thương rung súng chỉ vào đầu của hắn, "Thái Tuấn, ngươi làm chuyện ác, hôm nay đều sẽ đạt được báo ứng." Thái Tuấn đã là cùng đồ mặt lộ, đội vàng cầu xin tha thứ, "Giang Ninh, ta sai rồi, xem ở chúng ta lúc nhỏ quan hệ bên trên, tha ta một mạng a tha cho ngươi. Nếu như hôm nay ngươi là ta, ngươi sẽ bỏ qua cho ta sao?" Giang Ninh trong mắt không có một chút thương hại. "Chương 538, ai mới là con ngồi chương 538, ai mới là con ngồi Giang tổng, có thể làm cho ta tới sao?" Một bên tống tứ nhãn ngậm nhiệt lệ, "Ta muốn tự tay vì các huynh đệ báo thủ. "Có thể." Giang Ninh nói ra, "Sao?" xuất sinh. Tống Tư không dùng thường, ngược lại tiến lên đem Thái Tuấn quật ngã, chọn lấy hắn hai cái đùi gân. A! Thái Tuấn thống khổ kêu to, cả người đau toàn thân run dậy. Thứ ca, Người cái này. Giang Ninh xem không hiểu, ta trước hết để cho hắn không cách nào chạy trốn, sau đó sẽ chậm chậm hành hạ chết hắn. Tống Tư nói, hắn giết ta nhiều huynh đệ như vậy, trực tiếp đập chết hắn, liền tiện nghi hắn. Giang Ninh, ngươi dò so ta hung hăng a. Nhưng mà một giây sau, lại nghe cổng hô to một tiếng, đừng lúc đích, lui ra phía sau. Không phải ta một súng bắn đổ ngươi. Bước bỏ nhà xưởng cửa lại bị Mười mấy chiếc xe việt dã chạy nhanh đến, trong đó trên một chiếc xe đi xuống một người, cầm trong tay súng ngắn nhắm ngay Giang Ninh, chúng ta lại gặp mặt. Đối phương mặt mũi tràn đầy vết sẹo, diện mục dữ tợn, mang theo một bộ kính dâm, một cái tay còn chống quả trợng. Giang Ninh có chút tán lưỡi, cau mày nói, chúng ta gặp qua sao? Giang tổng, hắn liền là người bị kia đối thủ muốn mất một khoản, Lâm Phong. Tổng tư tại Giang Ninh bên người nhỏ giọng nói ra. Quá khứ trong một tháng, Lâm Phong từng dẫn đầu tượng lòng quốc tế người, đến trong núi quặng bỏ đi náo sự, cho nên tổng tư nhớ ký hắn. Lâm Phong Giang Linh có nhiều ý vị mà nhìn chằm chằm vào Lâm Phong trên dưới dò xét, lập tức cười lên ha hả, ngươi là Lâm Phong a. Ha ha ha, thật có lỗi, ngươi biến hóa quả lớn, ta còn thực sự không nhận ra được. Sao? Ngươi chết cho ta. Lâm Phong bặ cỏ. Thanh. Một tia sáng bạch phá dạ không, nhưng Giang Ninh đã sớm chuẩn bị xong, tại hắn bất có trước một giây, dự đoán trước động tác của hắn, một cái lắc mình trốn đến một góc xe jeep đằng sau. Lâm Phong, ngươi thật đúng là mạng lớn a. Giang Linh nói ra. Giang Linh, ngươi không chết, ta sẽ không phải chết. Lâm Phong nói ra, ta muốn đem chém thành muôn mảnh rút gần lục ra. Ha ha ha. Giang ninh ha ha cười to, ngươi hôm nay bộ dáng này đều là gieo gió gặt báo, bất quá ngươi bộ dáng này, thật đúng là để cho ta cười đến không khép miệng được a. Giang ninh trêu chọc nói, đã từng hải đại giáo thảo, nhiều thiếu nữ hải trong suy nghĩ bạch nguyệt quang a, bây giờ, vậy mà mặt mũi tràn đầy vết sẹo, trở thành một cái người thọ, ngươi bộ dáng này nếu như phóng tới hải đại diễn đàn bên trên, đoán chừng không ai sẽ tin. Không phải, ngươi để cho ta cho ngươi chụp tiểu ảnh phát lên, để mọi người nhìn một chút, ai còn có thể nhận ra ngươi. Hỗn ta muốn giết ngươi. Lâm Phong có trợ Bị lệnh thủ hạ hướng phía Giang Linh tránh né phương hướng nổ súng. Đột đọt đọt, đạn như là như hạt mưa bay vụt quá thứ. Tổng Tư giờ phút này trốn ở khắc một cỗ phía sau xe, đối Giang Linh nói ra, "Giang tổng, người này đối ngươi cừu hận thế, nhưng là không tầm thường a. Hắn sự thù hằn với ta, toàn bộ bắt nguồn từ chính hắn." Giang Linh nói một câu cao thâm mặt chắc lời nói, mà giờ khắc này, ngã trên mặt đất Thái Tuấn có chút phát điên, khô lớn, "Lâm phòng, ngươi ngược lại là cứu ta a, nhanh cứu ta." Hai tay của hắn chống đất, hướng Lâm Phong bò qua đi, nhưng mà một giây sau lại nghe Giang Linh hét lớn một tiếng. Ai cũng đừng hòng chạy. Hắn tiếng nói vừa ra, chỉ thấy vứt bỏ nhà xưởng bên ngoài, xuất hiện lần nữa mười mấy chiếc vũ trang xe biệt dã và bị kạ, người mặc chiến thuật phù hoa hải sẽ tiểu đệ nhau nhau nhảy xuống, tại Liêu Thiên nhận và Liêu Thiên Huệ dẫn đầu dưới, khi thế hung hăng hướng phía Lâm Phong một phương sả kích. Phen keng keng. Hỏa tuyến giao thoa, rất nhiều long tượng quân còn chưa kịp phản ứng, liền trực tiếp ngã xuống. Sao mau tìm công sự che chắn. Lâm Phong hét lớn một tiếng, nhau nhau tránh né tại nhà máy đại viện công sự che chắn sau. Nguyên Lai, like, Giang Linh Tại vừa rồi cùng Thái Tuấn rằng có thời điểm, liền đoán được, Thái Tuấn nhất định sẽ thịnh cầu viện binh. Cho nên, hắn cũng trong âm thầm liên hệ đang tại chờ lệnh Liễu thị Ngụy, để bọn hắn cũng mau mau chạy đến, giấu đến ngoài đại viện. Ngươi muốn làm thợ săn, vậy quên ta, coi ta là thành ngươi con mồi, đến một tay chó cùng rứt dậu. Như vậy, ta liền đến một trận tương kế tự thế, hoảng thước tại hầu. Ngược lại muốn xem xem, ai là thợ săn, ai là con mồi. Một giây sau, Lôi Long và Lãnh Ngọc bọn người, từ bức bỏ nhà xưởng bên trong đi ra, vung súng máy hướng Lâm Phong đoàn đội bắn phá. Bọn hắn đã làm xong bước bỏ nhà xưởng bên trong thái tuấn thủ hạ, cho nên, hiện tại tay trợ giúp Giang Linh. Trước mắt, trong nội viện có lôi long bọn người, ngoài viện có liêu thị huy ngượi, Lâm Phong và mấy chục tên tượng long quốc tế tinh nhuệ, bị vây ở đại viện và nơi cửa, tiến không thể tiến, lui không thể lui. Thái Tuấn, ta thật sự là bị ngươi hại thảm. Lâm Phong hướng phía cách đó không xa nằm rạp trên mặt đất Thái Tuấn hô lớn. Thái Tuấn cũng là tức hổn hển mà to, gọi ngươi tới hỗ trợ, ngươi lại chẳng có tác dụng gì có. Y miệng, ngươi tự sinh tự gì a. Lâm Phong ô. Lâm Phong, tượng long quốc tế phái người tới cứu ta, không phải ngươi có thể quyết định. Thái Tuấn hô to. Hiện tại phái tới cứu ngươi người chính là ta. Ta chính là có thể quyết định." Lâm Phong nói, "Các người đấu tranh nội bộ có đúng không?" Giang Linh cười lạnh, "Nếu như các ngươi có ý kiến khác biệt lời nói, ta tới giúp các người gọi cho Đường Long tượng trồng cầu ý kiến một cái đi." Nói xong, Giang Linh gọi Đường Long Thượng điện thoại. Một đêm này, Đường Long Thượng tự nhiên cũng không có chợp mắt. Hắn một mực tại sau lương chú ý bên này trận thái. Giang Linh đột nhiên đề báo, để hắn dần mình, tiếp theo giả bộ như vô cùng bình tĩnh nhận điện thoại. "Uy, Giang tiên sinh a." Muốn như vậy đánh như thế nào điện thoại tới? Đường Long tượng nói, "Không được a, ngươi không phải cũng không ngủ." Giang Ninh nói ra, chúng ta liền đi thẳng vào vấn đề a, ngươi phái người cùng ta đối nghịch, 5 lần 7 lượt làm ta khu mỏ cạo, chẳng lẽ lại thật sự cho rằng ta lấy ngươi không có cách nào sao? Giang Tiên Sinh lời này nói như thế nào đâu? Ta làm sao lại và Giang Tiên Sinh đối nghịch đâu? Đường Long Trượng cắn răng, âm hiểm cười nói, là Giang Tiên Sinh chủ động tới khiêu khích chúng ta, chúng ta chỉ là xuất phát từ tự vệ mà thôi. Ta khiêu khích ngươi, đúng à? Đường Long Trượng nói ra, chúng ta cùng Thái Tuấn Tiên Sinh hợp tác rất khá, hắn là chúng ta hợp tác đồng bạn, nhưng ngươi lại nhất định phải đi làm Thái Tiên Sinh, đây không phải muốn nện cơm của chúng ta bắt mà? Chẳng lẽ chúng ta còn không thể phản kích? Ha ha, Giang Linh cười lạnh, các ngươi hợp tác mục đích, không phải liền là đối phó ta sao? Dưới mắt tiểu đệ của ngươi, đang cùng thủ hạ của ta giao chiến, đường lòng tượng ta cho ngươi biết, trò ta, không có quá ngon. Thảo, đầu kia đường long tượng tức giận bỗ bàn một cái. Giang Linh, ngươi phải hiểu rõ ngươi đang cùng ai nói chuyện. Một bên có nữ nhân ôn nhu nói, đường tổng, Đường sinh khí, trọc tất thân thể. Ta cho ngài pha ly trà giảm nhiệt." Đường long tượng vô cùng bầu khí, phản phất là nói một mình, lại phản phất lạ tại đối Giang Linh nói chuyện. Hắn sao lông còn chưa mọc đủ đâu, ở chỗ này làm chút kinh doanh đã cảm thấy mình vô địch thiên hạ. Thiểu năng trí tuệ, Giang Ninh cười lạnh lắc đầu, đường ngõ đường, từ giờ khắc này bắt đầu, vận mệnh của ngươi, đem triệt để đi hướng hư sâu. Nói xong, Giang Ninh cúp điện thoại. Toàn bộ hỏa lực, bắn giết tất cả giống Long Quân, lưu lại Lâm Phong cái này người sống. Là, đám người nghe lệnh, máy liệt hướng Lâm Phong đoàn đội xạ kích. Nhìn xem xung quanh từng cái thủ hạ đổ vào mưa bom báo đạn bên trong, Lâm Phong kinh hoàng hô to, hô lớn, không cần phải để ý đến Thái Tuấn, chúng ta đem hết toàn lực phá vây ra ngoài, bảo vệ tốt ta. Sau đó, hắn tất cả thủ hạ tụ tập cùng một chỗ, hướng phía cổng phá đài. Nhưng mà, hắn đem Giang Linh đoàn đội nghĩ đến quá đơn giản. Còn chưa đột phá tới cửa, Lâm Phong đội ngũ toàn quân bị diệt, chỉ còn lại có hắn một cái quan can tư lệnh, còn tại Liễu mạng hướng phía ngoài cửa khập khiễng trốn. Giang Linh triệu thủ hạ bên người đưa tay, thương lấy ra. Thủ hạ cho Giang Linh đưa lên đường, Giang Linh nhắm chuẩn Lâm Phong sau lưng, Lâm Phong nhanh lên chạy, chạy xong người liền không có a. Lâm Phong dọa đến mặt đều tái rồi, điên cuồng chạy mấy bước một té ngã ngã trên mặt đất. Ha, ha, ha. Giang Linh thu hồi thương, phế bật, ta đạn đều bắn đi chương 539, thanh toán chương 539, thanh toán gió đêm kê lương, gợi lên lấy bước bỏ nhà xưởng một ngọn cây một cọc cỏ, cùng trên mặt đất cái kia đếm không hết thi thể và máu tươi. Mạn đô chỉ an vẫn luôn không phải rất tốt, huống chi là tại dạng này vùng ngoại thành, phát sinh một trận đấm máu đại chiến, tử thương tiếp cận trong người, cũng chỉ có đêm nay phong hỏa trên trời ngút lửa, đi chép chuyện này. Những cái kia người đã chết, liền như là một hạt bụi, tiêu tán vô hình, không người chú ý, cũng không có người nhớ kỹ. Ai, đi ra la lột, hạ chẳng sẽ không tốt." Giang Linh thở dài nói. Hắn giờ phút này đang ngồi ở lầu 2 trên ghế salon, nhìn trước mắt bị chói Go Thái Tuấn và Lâm Phong. Hai người kia đều là hắn đã từng rất quen thuộc nhưng lại trở thành tử địch nam nhân. Các ngươi hai cái, nguyên bản có thể có mình cuộc sống huy hoàng, nhưng tại sao muốn đối phó với ta đâu? Giang Linh bất đắc dĩ thở dài một cái. Nếu như Lâm Phong không động vào Sở Tiêu Nhiên, không nghĩ sau lưng ở mình, hắn liền sẽ không luân lạc tới hôm nay tình trạng. Đồng dạng, Thái Tuấn cùng mình có cảm tình sâu đậm, vốn là có thể trở thành hợp tác đồ bạn. Đáng tiếc. Giang Linh xem ở huynh đệ chúng ta trên mặt cảm tình, cầu ngươi thả ta lần này. Ta về sau nhất định sẽ không lại và người đối địch. Thái Tuấn cầu xin tha thứ. Dưới mắt hắn, tất cả thế lực đều tại bên kia bờ đại dương, coi như lợi hại hơn nữa, cũng không có cách nào đúng lúc tới cứu hắn. Cho nên, hắn chỉ có thể chịu thua nhận sợ, chỉ cần cầu thả dưới cái mạng này, liền có lật bán cơ hội. Ta người này quan hồng độ lượng." Giang Linh mỉm cười, đi vào Thái Tuấn trước mặt, đột nhiên ba một bàn tay đánh tới, đánh cho Thái Tuấn đầy mắt kim tinh, huyết thủy hòa với hai viên răng từ khỏe miệng chảy ra. "A! A!" Thái Tuấn rên rỉ, nửa bên mặt đau đến hắn gần như sắp nứt đi. Một tấm này là ta tặng cho ngươi." Giang Linh nói ra, "Chúng ta hòa nhau." Thái Tuấn vội bọn nói, tạ ơn, tạ ơn." Nhưng là, Giang Linh nhếch miệng lên một vòng giảo hoạt, "Ngươi thiếu lăng mượt tỉ tiểu ám dạ quân đoàn sổ sách, vẫn phải tiếp tục tính." Nói xong, Giang Linh bấm thẩm Vân Hải vợ chồng video điện thoại. "Thật lâu, bên tiêu nhận." Thẩm Vân Hải vợ chồng mặc đồ ngủ, lỉnh lấy nhập nhèm mắt buồn ngủ, tựa hồ là đang ngủ say bị đánh thức. Thiểu Ninh, thế nào?" Thẩm Vân Hải hỏi. "Thúc thúc, A Thái Tuấn bây giờ đang ở trước mặt ta, có cái gì muốn nói, ngài hai vị cùng hắn nói vài lời ạ." Giang Linh nói, nghe xong lời này, Thẩm Vân Hải vợ chồng trong nháy mắt liền tinh thần. Giang Linh đưa di động xoay chuyển tới, nhắm ngay Thái Tuấn, "Thái Tuấn, xem một chút đi, đây chính là lúc nhỏ đem ngươi trở thành con nuôi thầm thúc thúc và Chu a dì, ngươi cảm thấy hôm nay có thể thản nhiên đối mặt bọn hắn sao?" Thái Tuấn, ngươi cái này thằng nhóc, ta nằm mộng cũng nghĩ không ra ngươi có thể làm ra loại sự tình này." Hỗn đản!" Thẩm Vân Hải phẫn nộ mắng to. Chu Thục Di lắc đầu thở dài, hốc mắt phiếm hồng, "Thái Tuấn à, nhà chúng ta đến cùng chỗ đó có lỗi với ngươi, tại sao muốn làm như vậy?" Ngươi và Lăng Nguyệt còn có Giang Ninh là lúc nhỏ bằng hữu tốt nhất, tại sao muốn nháo đến một bước này à? Thúc thúc, A ta sai rồi. Thái Tuấn đội vàng cầu xin tha thứ, ta thật nhận thức được sai lầm của mình, ngươi yên tâm, ta tiếp súng sẽ trọng kim tìm kiếm toàn thế giới thầy thuốc giỏi nhất, vì Lăng Nguyệt chưa bệnh, chuyện này bao tại trên người của ta. Chính chúng ta có thể trị. Thẩm Vân Hải tức giận quát to, ngươi hôm nay làm ra sự tình, không thể tha thứ, không phải một câu ta sai rồi là có thể giải quyết. Giang Linh ở một bên nói ra, Thái Tuấn mới vừa rồi còn giễu giọng Dương Oai nói muốn giết chết ta, bây giờ bị ta bắt, hắn lập tức nhận sự Rất hiển nhiên, hắn không có một chút xíu sám hối ý vị. Nghe Giang Linh nói như vậy, thần vân hải càng là tức giận, phẫn nộ quát: "Thái Tuấn, xảy ra chuyện về sau, ta liên lạc không được ngươi, liên lạc không được cha ngươi Thái Phúc, xảy ra chuyện về sau một tháng, các ngươi ngay cả một câu nói xin lỗi đều không có, hôm nay bị Tiểu Ninh bắt được, ngươi ngược lại là tới nói xin lỗi, chúng ta sẽ không tiếp nhận lời xin lỗi của ngươi." Chu thuộc Di hai mắt đỏ bừng khóc kể lệ, "Ta ưu tú như vậy một đứa con gái, nguyên bản có tiền chỉnh thật tốt, bây giờ cũng chỉ có thể nằm ở trên giường, ngươi hủy cuộc đời của nàng, Bút chứng này nhất định phải thanh toán." Tru thuộc di bình thường rất vật hệ lòng Từ Bi, nhưng lần này, ngay cả nàng đều nói ra lời nói này, đủ để nhìn ra vợ chồng bọn họ đối Thái Tuấn hận ý thúc thúc Gazi, lại cho ta một cơ hội. Thái Tuấn còn tại cầu xin tha thứ. Ta nhìn ngươi coi như xong đi. Giang Linh đưa di động đối với mình, hướng về phía Thẩm Vân Hải vợ chồng nói ra, thúc thúc Gazi, các ngươi yên tâm, ta sẽ cho Lăng Nguyệt tỷ đòi cái công đạo, nhất định sẽ muốn các ngươi hài lòng, đêm khuya quấy rầy, có nhiều thật có lỗi, các loại chuyện bên này xử lý xong, ta cho thúc thúc Gazi một cái kết quả vừa lòng. Tốt tiểu Linh, ngươi đến xử lý, chúng ta tin tưởng ngươi. Thẩm Vân Hải căng răng, ánh mắt kiên định nói, "Tuấn Giang Linh cúp điện thoại, đối Thái Tuấn nói ra, nghe được đến sau, Thúc thúc Gazi muốn cùng ngươi thành toán, đã lăng nguyệt tỷ trở thành người thực vận, có phải hay không? Ta cũng phải đem ngươi làm thành người thực vận, mới xem như công bằng đầu. "Đừng, đừng." Giang Linh không đến mức. Thái Tuấn nói ra, "Gia tộc của ta là Bắc Mỹ buôn bán súng ống đạn dược lớn nhất người Hoa gia tộc, chúng ta phía sau có 3 ca đảng ủng hộ, còn có Hoa Anh đảo kỳ Oa ệ và rất nhiều minh hữu, nếu như về sau giữa chúng ta hợp tác, ngươi nhất định sẽ thẳng tới mây xanh." Thái Tuấn lời này nhìn như là đang cầu sinh tha, trên thực tế cũng là biến tướng một loại uy hiếp. Giang Ninh cau mày, nói ra, dưới mắt nói những này đã không có bất cứ ý nghĩa gì, ngươi muốn chức vì chính mình làm những chuyện như vậy trả chả đáng. Sau đó, đối Tổng Tư vẫy tay một cái, tứ ca, cái này dẫn đến ám dạ quân đoàn tất cả huynh đệ chúng phó hoàng tuyển ráng Gia hỏa, giao cho ngươi đến xử lý, không có vấn đề giang tổng." Tổng tứ Tạo đã kiểm chế không được, hắn rút ra một cây trù thủ, đi vào thái tuấn trước mặt, cắn răng nói, "Thái Tuấn, ta ám dạ quân đoàn quân bị diệt vào cái ngày đó, ngươi là bực nào vi phong, phong thủy luôn chuyện." Hôm nay ngươi rơi vào trong tay ta, ngươi cảm thấy, ta sẽ làm sao đối ngươi. Đừng, đừng xúc động, thương nghiệp chiến tranh, không liên quan đến cá nhân. Thái Tuấn gặp Tống Tứ hai mắt phiếm hồng, trong lòng lập tức cảm thấy hỏng bét. Không liên quan đến cá nhân. Ha ha, tốt hoang đường thuyết phát. Tống Tứ đi vào Thái Tuấn trước mặt, dùng trùy thủ đập Thái Tuấn hai gõ má. Hôm nay, ta muốn để ngươi vì ta tất cả huynh đệ đã chết làm tế điện. Nói xong, nhét đau vẽ tại Thái Tuấn trên mặt. A. Tê Tâm Liệt phế gọi ra Thái tuấn trên mặt xuất hiện một đạo mười mấy cm lỗ hổng, máu tươi như là mini thác nước bình thường dọc theo lỗ hổng chạy xuống đến. "Một đao kia, là vì ta lão đại cấp hiệp cho ngươi." Tống Tư nói ra, "Một đao kia, là vì huynh đệ của ta lưu ý cho ngươi." Nói xong, nhất đao hướng phía đối phương đùi quét một miếng thịt. "Một đao kia, là tiểu lý. Một đao kia, là đại lão trang." Tống Tư dùng lăng chỉ thủ pháp, mỗi lần nhất đao đều sẽ hô một cái huynh đệ danh tự. Tiếng đều thảm thiết đau đớn truyền khắp vực bỏ nhà xưởng mỗi một cái góc xó, một bên Lâm Phong đều vô cùng khiếp đến nhanh tiểu trong Chương 540 tử vong mới là giải thoát chương 540, tử vong mới là giải thoát cuối cùng, Giang Ninh đều không đành lòng nhìn thẳng, đi đến bức bỏ nhà xưởng bên trong. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ trang sau, chợt nhớ tới lúc nhỏ. Thời điểm đó trời rất cao, mây rất nhạt, thái dương rất lớn. Thời điểm đó cây rất xanh, phong rất nhỏ, tâm tình rất đẹp. Bọn hắn cùng một chỗ vô ưu vô lự chơi đùa. A Tuân ca, ngươi nhớ ngày mai nhất định phải sáng sớm, chúng ta đi vào sông Batisena. Ta biết, liền sợ ngươi dậy không nổi. Ta nhất định sẽ sớm rời giường. ai dậy không nổi ai lại cho con. Ha ha, ha. tay ngửa tay. Ha ha ha. Giang Linh phản phất trở lại mười mấy năm trước mùa hè, hai cái không buồn không lo tiểu nam hải, và một cái mỹ lệ nhu thuận tiểu nữ hải, ba người luôn luôn ngồi tại tiểu khu phía sau bờ sông, mặc sức tưởng tượng lấy tương lai. Trong lúc nhất thời, Giang Linh con mắt đỏ bừng. Nếu như người một mực không lớn lên thì tốt biết bao. Giang tổng, đến một chi. Lôi Long không biết đi khi nào đi ra, đưa cho Giang Ninh một điếu thuốc. Giang Ninh thật lâu đều không có hút thuốc lá, nhưng hôm nay, hắn không chút do dự tiếp nhận đi, nhóm lửa, hút mạnh một ngụm. Theo nhàn nhã sương ngủ phun ra, phản phất Hắn tất cả cảm xúc trong nháy mắt này đều tiêu tan. Lúc nhỏ trở về không được, ta đối mặt địch nhân là của ta, một cái đem lăng nguyệt tỷ biến thành người thực vật, một cái muốn làm cho ta vào chỗ chết địch nhân. Một điếu thuốc đốt hết, tổng Tứ bên kia cũng kết thúc hắn cử hình. Giang tổng, tổng Tứ hai tay dính đầy máu tươi, đi vào Giang Ninh trước mặt, đột nhiên bịch một tiếng hai đầu gối quỷ xuống đất. Giang tổng, cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi thay các huynh đệ bảo huyết hải thập cửu. Giờ phút này tổng tư cũng khóc đến như cái hài tử bình thường, hắn môi nhất nào, trong mắt đều hiện lên một cái huynh cái bóng. Hắn quá tưởng niệm những cái kia huynh đệ đã chết nhỏm. "Thứ ca, ngươi." Giang Linh đã dậy tổng tứ, "Ta đáp ứng ngươi sự tình, liền nhất định sẽ làm đến, mà dưới mắt chúng ta báo thù một chuyện, còn không có hoàn toàn giải quyết, những nhị giặc kia, Âm Dương Sư, các võ sĩ, hai tay cũng dính đẩy các huynh đệ máu tươi, cho nên bọn hắn đều lắm chết." Đối. Tổng tứ hai mắt lóe sáng, kiên định gật đầu, "Giang tổng, ta tin tưởng tại ngài lãnh đạo dưới, chúng ta tất cả địch nhân đều sẽ bị đánh đổ, chúng ta sẽ đi hướng đại hơn ngày mai." Giang Linh vô vũ tổng tứ bà bay, không có tiếp tục cái đề tài này, mà là nói ra Đem tháii Tuấn thi thể xử lý xảy ra ta đã gọi người đem hắn thi thể đóng gói đưa đến trên núi đi trong kỹ tổng tư nói ra Giang Linh nếu như, như mày tối thiểu muốn dẫn một bộ có tài sau đó toàn bộ hành trình chụp ảnh để tránh về sau tìm không thấy địa phương vì cái gì chẳng lẽ lại Giang tổng còn muốn thế điện a T tổng Tứ kinh ngạc hỏi Dĩ nhiên không phải Giang Linh nói ta chỉ là muốn nói cho hắn biết lào ba hắn sát thực vị trí mà thôi ha Tống Tứ càng thêm kinh ngạcẳng lẽ đây không phải một loại khiêu khích ta là một loại khiêu khích cũng là một loại trách nhiệm Giang Linh nói Tôi điều sẽ không để cho hắn chết ngay cả thi thể và mộ địa cũng không tìm tới. Thái Tôn chết, tin tức là không che giấu được, còn không bằng đường đường chính chính nói cho đối phương biết, thúc thúc, là ta giết ta Tuân ca đến nhà Sa ca. Về sau, Giang Linh quay đầu lên lầu. Giờ phút này lầu hai một trận mùi nước tiểu khai. Nguyên lai like là Lâm Phong sợ kẻ ra quần quân. Chậc chậc, ngươi vừa rồi giũng khí đâu? Giang Linh bóp lấy Lâm Phong cái cằm. Giang Linh, ngươi tại sao muốn đối với ta như vậy? Lâm Phong hỏi. Ha? Giang Linh bị câu nói này hỏi được sửng sợ, ta tại sao muốn đối ngươi như vậy? Ha ha, Lâm Phong nói, "Ta biết là ta đem sợ tiêu nhiên từ trong tay của ngươi cứ đi, cho nên ngươi họ ta, nhưng là, là một cái nam nhân, ngươi không nên hẹp hỏi khắp nơi chỗ nhằm vào ta, thậm chí đem nhân sinh của ta điều hủy. Ngươi quá độc." Giang Linh cười nhạt một tiếng, "Cho nên, ngươi cướp ta bạn gái, ta không nên tìm ngươi phiền phức. Ngươi cái này phiền xuất tìm đến cũng quá lớn." Lâm Phong nói ra, "Ngươi đoạt ta quang đại hạng mục, lại khiến cho ta Lâm thị vận chuyển hàng hóa phá sản, tại ta gian nan nhất thời điểm, ngươi dùng trực tiếp mang hàng hấp dẫn ta đi làm ngươi giới cờ dẫn chương trình, đối ta tiến hành đủ kiểu nhục nhã và bỗ co như thế cũng còn không đủ, ngươi còn cứ gọi người đến cường ít ta Lâm Phong chạy xuống khuất nhục nước mắt, Giang Ninh, ngươi không cảm thấy tự mình làm rất quá phận sao? Haha, ha, chuyện cho tới bây giờ, ngươi tính cách của người này, ngược lại là một chút cũng không có thay đổi a. Giang Ninh nói ra, rất sớm trước đó, ngươi liền am hiểu đối với người khác tiến hành vừa, luôn luôn nhận biết không đến sai lầm của mình ta sai rồi. Lâm Phong nói ra, ta sai tại không nên đụng sở Tiêu Nhiên, ta sai tại không nên cùng ngươi đoạt bạn gái. Ngươi nhìn, ngươi đến bây giờ cũng không biết vì sao lại đi đến hôm nay một bước này. Giang Ninh hai tay một đám Và ngươi nói câu chân thật nhất lời nói, ta đã sớm đối sở Tiêu Nhiên không có cảm giác ngươi cho dù là cùng nàng kết hôn sinh con, đối ta cũng sẽ không có bất kỳ tổn thương. Ngươi nói láo." Lâm Phong nói, "Ngươi đối sở Tiêu Nhiên có yêu, ngươi không cam tâm ta cướp đi nàng, cho nên ngươi nghĩ hết biện pháp muốn cướp về sở Tiêu Nhiên." Haha, ha, lòng tiểu nhân." Giang Linh hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Phong, nếu như không phải ngươi tự cho là đúng, ngươi sẽ phát hiện, ngươi cùng sở Tiêu Nhiên phá đi hôn lễ của ta sau, ta cũng không có nghĩ tới phản ứng các ngươi. Mà sợ Tiêu Nhiên năm lần bảy lượt tới cửa đi tìm ta." Cũng tất cả đều là bởi vì ta Giang ra lúc kia nắm giữ nàng sở ra mạch máu kinh tế, nàng chỉ có thể cầu để ta giải quyết." Giang Linh hít sâu một hơi nói, "Trên thực tế, ta sớm đã đối sở Tiêu Nhiên không cảm giác, ta vốn là muốn buông tha các người ngược lại là các người, năm lần bảy lượt ở trước mặt ta tìm tồn tại cảm, khiến đệ chọc giận ta." "Tiểu chủ, cái này trương tiết đằng sau còn có à, xin điểm kích trang kế tiếp được tiếp, đằng sau càng đặc sắc. Cho dù là như thế, cũng không đến mức người đối ta đổi tận giết tuyệt ta. Lâm Phong một mặt tự cho là đúng nói. Giang Linh đột nhiên cảm giác được, gia hỏa này liền là cái không nói đạo lý người. Nói với hắn không thông. Ở kiếp trước, Giang Linh bị hắn làm hại cửa nát nhà tan, dựa theo cái kia cái bản, Giang Linh giết hắn 1000 lần đều không đủ. Lúc này, Giang Linh đột nhiên có một ý tưởng, muốn cho Lâm Phong nhìn một chút ở kiếp trước hắn từng làm cái gì nghiệp. Lâm Phong, đã ngươi nhất định phải để tâm vào chuyện hỗn mật muốn một cái lý do, ta sẽ cho ngươi lý do. Bất quá, tiếp xuống cuộc sống của ngươi sẽ không tốt hơn." Giang Linh nói ra. Hắn dự định đem Lâm Phong cầm tù, thẳng đến có thể vừa ý một thế, lại xử lý hắn. Đến lúc đó cũng tốt để sợ Tiêu Nhiên cùng một chỗ nhìn xem, ở kiếp trước hai người bọn họ chuyện xấu xa. Ngươi tới, bắt hắn cho ta khóa kỹ, phòng nơi Tú Thủy Trang Viên tầng hầm đi." Giang Ninh nói ra. "Tú Thủy Trang Viên đã từng đêm tối quân đoàn một cái cứ điểm, nơi đó cũng là đêm tối quân đoàn lão đại A hiệp trưởng chú địa phương. Bây giờ, Tú Thủy Trang Viên thuộc về Hoa Hải sẽ tiếp giáp Lao Ngại Sơn, lại tiếp cận mạng Đô thị, là liên tiếp Lão Ngại Sơn và Mạn Đô đất lành nhất điểm. Nếu như vậy, Giang Ninh tọa trấn Tú Thủy Trang Viên, đã có thể rất nhanh thẩm thấu Mạn Đô, lại có thể đúng lúc và trên núi hô ứng. Cho nên, bây giờ nơi đó trở thành Hóa Hải sẽ tổng cứ điểm, rất nhiều nhân viên quản lý tỉ như lôi long lạnh ngọc các loại." Cung tử trên núi đón tuổi trận chuyển xuống đến, tiến vào Tú Thủy Trang Viên. Giang Ninh muốn đem Lâm Phong cầm tủ tại Tú Thủy Trang Viên, thẳng đến để hắn vừa ý một thế tự mình làm nhịn, lại cho hắn lên đường. "Giang Ninh, muốn chém giết muốn dóc thịt ngươi tùy tiện đến, ta không sợ ngươi." Lâm Phong gặp Giang Ninh không giết hắn, lập tức khí diệm lời nói. "Giết ngươi? Cũng quá tiện nghi ngươi." Giang Ninh cười lạnh, đối Lâm Phong đột nhiên đập một cái chiếu, nói ra, "Ta trước tiên đem ngươi bây giờ dáng vẻ phát đến trường học diễn đàn bên trên, để ngươi đã từng những cái kia mê muội triêm một cái đi." Ha, ha, ha.